Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. Ồ, ta không phải là bởi vì cứu người té chết sao. Nhưng ta bây giờ, ta đây là ở đâu? Trần Phong mở mắt ra, nhìn mình đang nằm ở một mảnh trên cỏ xanh, ấm áp gió thổi vào mặt, trên người, một mảnh mát lạnh. Đắp, ký chủ bây giờ vị trí mới là huyền huyện thế giới, hiên viên đại lục hỏa nguyên quốc Bạch Vân Thành trong phạm vi. Một nơi được đặt tên là Viêm Thú Bình Nguyên trên. Còn bà nó thứ gì? Trần Phong nghe trong đầu đột ngột vang lên thanh âm, nhất thời kinh hoàng. Ngươi là ai? Trần Phong hỏi. Đáp. Hệ thống chính là vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống, là trợ giúp nhân vật chính trở thành thế gian người mạnh nhất hệ thống phụ trợ. Hệ thống phụ trợ, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. Trần Phong lầm bẩm, nhưng mà ánh mắt lại là càng phát sáng rỡ. Cuối cùng đất vỗ Ai Aiú đau quá đau. Trần Phong một tiếng kêu đau. Nhưng là sau một khắc nhưng là thay mừng như điên biểu tình. Trời ạ ta trần phong lại cũng có thể chuyển thế sống lại, nắm giữ hệ thống, vàng vào ta chi nhớ kiếp trước, đời này ta nhất định nhưng có thể trở thành thế gian mạnh nhất. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, bài vấn trưởng. Bài vấn trưởng, tu luyện đến đại thành, trưởng phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá. Bài vấn trưởng, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thằng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong trước mắt, hoàn toàn hư gạo lục sắc số liệu màn sáng xuất hiện, Trần Phong kinh ngạc há to mồm, đạo, chuyện này, ta lựa chọn là Ken Bài vân trưởng đã thăng tới mang cấp, trước mặt kỹ năng bài vân trưởng đẳng cấp, 1010 Hoàn Mỹ Quá hoàn Mỹ Có vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống, chính mình nhất định có thể cưới thượng Bạch Phú Mỹ, lên làm CEO, từ nay đi lên nhân sinh đỉnh phong Ngao Đang ở Trần Phong đối với tương lai mình ý nghĩ kỳ quái thời điểm một tiếng khiếp người tiếng sói tru ở Trần Phong phía sau vang lên, trong nháy mắt để cho Trần Phong cả kinh. Trần Phong nhìn phía sau, chỉ thấy đó là một con cả người lông giống như hỏa diễm phổ thông nhảy lên cự lang. Lang so với Trần Phong còn muốn cao hơn một đầu, thân thể to con, một đôi móng đuôi sói tựa như lưỡi lê, lóe lên sắc bén hàn mang. Trần Phong có thể tưởng tượng đến, nếu là bị cự lang cho đến như vậy một móng, vậy hắn tất nhiên là muốn chết tại đây, hóa thành to trong miệng sói bữa ăn. Trần Phong nhìn cự lang có chút rụt dẻ không khỏi ánh mắt có chút phiêu hốt. Cự Lang Phảng phất phát hiện Trần Phong trong lòng sợ hãi, nhất thời thấp giọng gầm thét, đồng thời hướng Trần Phong chậm rãi đi tới. Trần Phong giờ phút này cũng phải sợ chết, làm một thế kỷ 21 người địa cầu, một cái chó dữ cũng có thể chết người, huống chi hiện tại ở trước mặt mình đầu này hỏa diễm phổ thông cự lang. Trong lúc nhất thời, Trần Phong đều đã không biết suy tính, theo bản năng nhận mệnh phổ thông nhắm mắt lại. Ken Kiểm tra đến huyền huyễn thế giới yêu thú, Viêm thú Hỏa Lang. Đúng nha, ta có hệ thống, ta còn sợ nó làm gì? Nhớ tới hệ thống tồn tại, Trần Phong trong ánh mắt sợ hãi nhất thời tiêu tan hết sạch, ý thức cũng khôi phục thanh minh. Ta có hệ thống, có kỹ năng nơi tay, ta còn sợ cái gì? Trần Phong khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, lạnh lùng nhìn Viêm thú Hỏa Lang. Viêm thú Hỏa Lang cảm nhận được trước mặt nhân loại khí thế lại xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất, nhất thời không chần chờ nữa, trực tiếp hóa thành một cái bóng mờ đánh về phía Trần Phong, tốc độ kinh người. Trần Phong sắc mặt hoảng hốt, Viêm thú hỏa lang đáng sợ tốc độ để cho hắn sợ hết hồn hết vía. cơ hồ từ có thể hướng bên cạnh này ra, nhưng trên bả vai vẫn như cũ có một đạo vù vù chảy máu vết thương, đau trần phong một trận cắn răng nghiến lợi. Đang lúc này, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Keng, Đạt được kỹ năng, né tránh. né tránh, có thể né tránh hết thể công kích. né tránh đẳng cấp, 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Nghe được né tránh kỹ năng này. Trần Phong nhất thời sắc mặt mừng như điên, điên cuồng thúc rủ, dạ dạ dạ là nhanh thăng cấp. Ken, kỹ năng né tránh đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng né tránh đẳng cấp 1010. Ngay một khắc này, Viêm thú Hỏa Lang đổi lại bóng người, đạo thứ hai công kích nhanh như tia chớp hướng Trần Phong nhào tới, Trần Phong phảng phất đã dự chủ Viêm thú Hỏa Lang công kích một dạng dưới chân có chút phía bên trái lướt ngang một bước, Viêm thú Hỏa Lang liền uổng công vô ích, Trần Phong hoàn hảo không chút tổn hại. Sau một khắc, Viêm thú hỏa lang tức giận một tiếng sói chu, trực tiếp hóa thành từng đạo hồng quang điên cuồng đánh về phía Trần Phong, Trần Phong đều là khí định thần nhẫn có chút di động, viêm thú hỏa lang không ngừng bổ hụt, Trần Phong trong lòng đã là vui nở hoa. Kỹ năng né tránh, né tránh hết thể công kích. Cương đại như thế kỹ năng, dù là nói là thần kỹ cũng không chút nào khen. Chương 2, mãn cấp bài vân trưởng uy lực. Viêm thú hỏa lang nhiều lần công kích đều bị Trần Phong nhìn thấu, dễ dàng tránh thoát, chuyện này nhất thời để cho viêm thú hỏa lang lên cơn giận dữ. Chính là một cái nho nhỏ nhân loại, chính mình lại sẽ lãng phí thời gian dài như vậy đi đối phó, nói ra không phải là muốn cười chết người. Trong ngay mắt, viêm thú hỏa thân sói thượng buộc phát ra cuồng bạo hỏa diễm dị tượng, tốc độ lần này tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Bèo! Viêm thú hỏa lang trong ánh mắt lóe lên khát máu hung ác ánh sáng, hắn răng nanh đã khó nhịn Một cách này, nó phải giết nhỏ bé nhân loại. Nhưng là trong ngay mắt, nó lại đột nhiên phát hiện, trước mặt nhân loại khí thế đột nhiên giống như sơn nhạc ngừng trọng. Như chàng giang đại hải huyên bác. Tại sát na này giữa, trong thiên địa phảng phất cũng vén lên một trận hủy thiên diệt địa cụ phong. đỉnh núi vỡ nát, nước biển cuốn ngược. Cổ khí thế cường đại trực tiếp để cho viêm thú hỏa lang cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Làm sao có thể? tiên nhân loại này mới vừa rồi nhưng là một chút khí thế cũng không có bây giờ tại sao có thể có cường đại như vậy khí thế. Quỷ dị như vậy một màn xuất hiện ở trần phong trên người, viêm thú hỏa lang trong lòng sợ hãi, lập tức ở công kích đồng thời, phát ra hét dài một tiếng. Ngao. Bài vấn trưởng. Trần Phong chỉ cảm giác mình bàn tay có một cổ bàng bạc lực lượng bung ra, thân thể của hắn phảng phất bị một cổ không tên ý thức chỉ dẫn một dạng Trần Phong theo kia ý thức chỉ dẫn, hướng viêm thú hỏa lang một trường vô ra. Ung ung. Chỉ một thoáng, cuồng phong tịch quyển, bài sơn hải đảo. Một đạo kim sắc bàn tay ấn trực tiếp vô vào viêm thú hỏa thân sói thượng, viêm thú hỏa lang đầy mắt hoảng sợ, nhưng lại liền hô một tiếng gào thét bi thương cũng không có phát ra liền trực tiếp hóa thành thịt nát. Viêm thú hỏa lang hóa thành thịt nát sau, kim sắc bàn tay ấn tiếp tục tàn phá, trực tiếp vô vào ngoài ngàn thước trên ngọn núi. Sau một khắc, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện ở sơn thể trên. Ta dựa vào Trần Phong kinh ngạc nhìn mình lòng bàn tay, đờ đẫn một cái trước mắt, trong nháy mắt phát ra thét một tiếng kinh hãi. Quá mạnh mẽ quá mạnh mẽ hệ thống này quá mạnh mẽ. Trần Phong thở ra tung tăng đạo, có vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống, ta bây giờ càng tin chắc có thể trở thành mạnh nhất. Keng, Đánh chết viêm thú hỏa lang. Lấy được kinh nghiệm một điểm. Đánh chết viêm thú hỏa lang, có thể phát động bắt được chức năng, có hay không bắt được? Vâng. Hay không? Cái gì là bắt được? Trần Phong không tìm được manh mối hỏi, xem ra hệ thống này có thật nhiều công có thể chờ đợi hắn mười mò. Đắc, Bắt được chức năng ở ký chủ kích động đánh chết lúc phát động, có thể mang bị giết yêu thú lại chỉ có thể là yêu thú tiến hành bắt được. Lần nữa giao phó cho sinh mạng, cũng đánh lên trung thành với tốc chủ linh hồn là ấn, vĩnh viện hầu hạ ký chủ. Ồ. Nói đúng là có thể thu yêu thú tiểu đệ. đáp là Quá tuyệt có thể có một con yêu thú làm tiểu đệ, làm thú cưới, đây tuyệt đối là một món lạc phong sự tình. Trần Phong nghĩ đến chính mình ngày sau có thể cưỡi viêm thú hỏa lang thậm chí là thu phục đến không hết yêu thú, trong lòng chính là một trận nhao nhao muốn thử. Chờ hắn thực lực cường đại tới trình độ nhất định, vậy hắn há chẳng phải là có thể thu phục trong truyền thuyết thần long. Long A Trần Phong nghĩ đến mình ngồi ở đầu dòng thượng, ngao du thiên hạ Chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, chính là một trận ý động, trong nháy mắt làm ra quyết định. Mình nhất định phải trở nên mạnh, đến lúc đó thu phục một con thần long làm tòa kỵ. Ken! Bắt được thành công đã thu nhập tòa kỵ không gian. Trần Phong vừa muốn kêu lên vừa mới thu phục viêm thú hỏa lang nhưng trong nháy mắt biến sắc. Nga ô! Nga ô! Mấy tiếng tiếng sói chu chuyển tới, Trần Phong nhìn lại thanh âm chuyển tới phương hướng, nhất thời lồng tơ nổ lên. Tổng cộng 9 con viêm thú yêu lang đồng loạt hướng Trần Phong hình quạt bao vây trực tiếp đem Trần Phong bao vây ở trong đó. Chín con viêm thú yêu lang từng cái mắm nhiếp, hung hãn nát gác, sắc bén móng đuốt sói, uy nghiêm răng nanh, vô không khỏi kích thích Trần Phong thần kinh. Dù sao Trần Phong là một cái đến từ dẹp tiên hình thái xã hội người bình thường, đột nhiên đối mặt như vậy thế giới xa lạ bên trong xa lạ sự vật, cũng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi. Chương 3, viêm thú hỏa lang tộc ấy. Hệ thống, bọn họ là thế nào phát hiện ta? Trần Phong cau mày hỏi. Viêm thú hỏa lang là ở chung yêu thú, 10 con là nhất tộc quần, bình thường đơn chỉ phạm vi hoạt động sẽ không rời đi tộc quần lãnh địa ngàn mét phương viên. Con bà nó đó nhất định là khi đó, cái kia viêm thú hỏa lang cho chúng nó gửi tín hiệu. Nghĩ đến trước đánh chết viêm thú hỏa lang kia hét dài một tiếng, nhất định chính là ở gửi tín hiệu, kêu đồng bạn. Ôi trao nhỉ, một con yêu thú cũng sẽ gọi người cáp. Trần Phong rêu rêu nói, câu nói kia nói thế nào? Một nhánh xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau đúng không? Cứ như vậy trong ngáy mắt, chín con viêm thú yêu lang đã rửa vào càng ngày càng gần. Nhìn thấy trên người bọn họ nhảy lên bắp thịt, trần phong bén nhảy cảm nhận được bọn họ rất có thể muốn nhào lên. Ken. Đạt được kỹ năng, nhìn thấu. Nhìn thấu, thông qua mục tiêu nhỏ biểu tình hoặc động tác hơi nhỏ, nhìn thấu là hay không nói dối hoặc động tác kế tiếp. Nhìn thấu đẳng cấp, 110. Có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Ồ. Kỹ năng này tương đối hữu dụng A là... Ken. Kỹ năng nhìn thấu đã thăng tới mã cấp. Trước mặt kỹ năng né tránh đẳng cấp 1010. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình trong tầm mắt phát sinh một ít vô hình biến hóa. Nhìn kia 9 con viêm thú Hỏa Lang, căn cứ bọn họ ánh mắt cùng động tác, cộng thêm bắp thịt rung động, Trần Phong trong nháy mắt ra kết luận, bọn họ chuẩn bị muốn nhào lên. Trần Phong ý tưởng vừa mới xuất hiện, 9 con viêm thú Hỏa Lang nhất thời nhào lên, Trần Phong trên mặt thoáng qua một vẻ không ngoài sở liệu vẻ, né tránh kỹ năng trực tiếp dùng được trực tiếp ở viêm thú hỏa lang một cái công kích góc chết chui ra đi. Chín con viêm thú hỏa lang vô hụt, xoay người hướng Trần Phong cần phải lại đánh, Trần Phong cũng không biết cho hắn thêm môn cơ hội. Hắn đã cảm giác mệt mỏi, hắn vẫn một người bình thường, đối diện nhưng là yêu thú, thể lực và tinh lực cũng không phải có thể so sánh. Bây giờ, chỉ có đánh nhanh thắng nhanh, nếu không cuối cùng không quản lý mình có hay không hệ thống, cũng sẽ chết ở bọn họ môi lang bên dưới. Bài vấn trưởng ung ung cảm giác quen thuộc lần nữa hiện lên trong lòng, trên tay bàng bạc cảm giác mạnh mẽ xuất hiện lần nữa. Trần Phong trên người, Giang Hải phổ thông khí thế hiện lên. Chín con viêm thú hỏa lang chỉ cảm giác mình đứng trước mặt là một vị vô địch đế vương một dạng đang chỉ huy đến vô tận binh lính đối với bọn họ phát động công kích. Vẻ này lâm liệt khí thế bài sơn hải đảo, trong không khí mơ hồ có một cổ khí thế phong tỏa bọn họ. Khó thoát tại kiếp. Chín con viêm thú hỏa lang trong ánh mắt lóe lên kinh hoàng ánh sáng, từng cái quỷ dạp dưới đất, thân thể run như xi si Trần Phong bàn tay đánh ra, kim sắc bàn tay ấn chỗ đi qua, giống như phong quyển tàn vân, toàn bộ hóa thành bụi bậm thít nát. Trùng hợp là, một trường này lại lần nữa chụp lúc trước phía trên ngọn núi kia trên trường ấn. Một tiếng ầm vang, ngọn núi kia thể trực tiếp bị lòng bàn tay chụp xuyên, trung gian một cái trường ấn lỗ lớn lộ ra cực kỳ rung động. Quá mạnh, quá mạnh mẽ. Trần Phong lẩm bẩm nói, nhìn một tòa thật to đỉnh núi bị chính mình hai trường đánh ra cái lỗ lớn, hơi bị quá mức nghe giận cả người đi. Kiếp trước ý thức nguy cơ nói cho Trần Phong, nếu là mình cổ lực lượng này bị một ít cường giả nhìn thấy, kêu nghĩ tưởng phải trừ hết chính mình, chính mình là một cái như vậy kỹ năng, làm sao có thể là người ta đối thủ. Nghĩ tới đây, Trần Phong nhất thời một thân mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được, lĩnh ngộ kỹ năng cũng không phải là cái gì đều phải thăng tới mạng cấp. Muốn coi tình huống mà định ra. Bây giờ có một cái bài vân trưởng hẳn đã đủ xuất kỳ bất ý bảo vệ tánh mạng dùng, sau công kích kỹ năng liền là tình huống thăng cấp đi. Ken. Đánh chết viêm thú hỏa lang, lấy được kinh nghiệm một điểm. Đánh chết viêm thú hỏa lang, lấy được kinh nghiệm một điểm. Đánh chết viêm thú hỏa lang, lấy được kinh nghiệm một điểm. Trước mặt kinh nghiệm điểm, 10. Ken. Chúc mừng ký chủ đột phá tới vũ giả nhất trọng. Vũ giả nhất trọng. Trần Phong trong lòng hơi động căn cứ kiếp trước đối với huyền huyện thế giới biết, đây chính là tu vi cảnh giới. Ken. Đánh chết viêm thú hỏa lang 10, có thể phát động bắt được chức năng, có hay không bắt được. vâng Hay không? Ừ. Trần Phong lựa chọn đạo. Bắt được thành công đã thu nhập tọa kỵ không gian. Ừ. Trần Phong gật đầu một cái. Sau đó hỏi hệ thống, cái thế giới này cảnh giới phân chia là dạng gì? Đáp. Vũ giả, Vũ sư, Đại Vũ sư, Vũ vương, Vũ hoàng, Vũ thánh, Vũ đế, Vũ thần, Vũ tổ. Trong đó, mỗi một tầng cảnh giới lại phân kiểu trọng. Thì ra là như vậy. Trần Phong sờ lên cầm suy tư một chút. Đạo. Cho ta nhìn xem một chút ta bảng sở kỳ hiệu. Ken. Ký chủ, Trần Phong. Cảnh giới, Vũ Giả Nhất trọng, Kinh nghiệm, 10.100. Kỹ năng, Bài Vân Trưởng 1010. né Tránh 1010. Nhìn Thấu 1010. Sùng Thú, Viêm Thú Hỏa lang 10. Thân Phận, Hỏa Nguyên Quốc Bạch Vân Thành Trần Gia Đại Thiếu Gia, Thiên Phú Dị Bẩm, tuổi gần 18 tuổi, cũng đã đột phá đến Đại Vũ Sư Đại Viên Mãn. Thân Thế, 3 năm trước đây. Bị nhị bá Trần Hoa Long cùng Bạch Vân Thành triệu gia liên thủ, lấy cùng Triệu gia tiểu thư Triệu Đình Thông gia làm lý do, ở đêm tân hôn bị phế đan điền, trở thành phế nhân, bị đá ra Bạch Vân Thành, mất tích 3 năm. Trần Phong nhìn lên trước mặt màn ánh sáng màu xanh lục, vẻ mặt có chút căm giận. Hắn chuyển tiếp tới, nhưng mà hồn xuyên cũng không có nguyên chủ nhân trí nhớ, cho nên đối với cổ thân thể này, nguyên chủ nhân một chút ấn tượng cũng không. Nhưng là giờ phút này, nhìn thấy chính mình cổ thân thể này nguyên chủ nhân như thế bi thảm, Trần Phong nghĩ đến chính mình sau đó phải một mực dùng cổ thân thể này sinh hoạt, nhất thời quyết định nên vì chính mình báo thủ, hắn phải đến Trần ra. Huống chi, kia đến bây giờ còn không có ngã sập ngũ chỉ sơn sáng loáng ở đó đứng nghiêm, chỉ sợ dùng không bao lâu, liền sẽ có người tới điều tra. Trần Phong lúc này quyết định. Chương 4, đạp phi kiếm nữ tu sĩ một vệ gật men. Trong ngay mắt, Trần Phong không chậm trễ chút nào, trực tiếp hướng một cái phương hướng đi tới. Nhưng là mới vừa đi hai bước. Lại phát hiện mình căn cũng không biết đi đến Trần Gia Đường. Hệ thống, đi đến Bạch Vân thành đường đi như thế nào? Trần Phong phát hiện hệ thống không chỗ nào không biết, nhất thời hỏi. đáp Hoàng nguyên quốc bản đồ đều đã truyền tống vào ở chủ đại não. Quá hoàn mỹ. Trần Phong chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên liền một ít gì đó, nhắm mắt lại cảm thụ một chút sau. Trong ngáy mắt, trước mặt con đường liền trở nên không hề xa lạ, mà là phảng phất đi qua vô số lần. Hơn nữa ở Trần Phong trong đầu lại còn phơi bày hỏa nguyên quốc hình nổi giống như chỉ cần trần phong suy nghĩ một chút bạch vân thành nhất thời hình nổi giống như liền chính xác đến bạch vân thành vị trí hơn nữa bạch vân thành có một nơi lại có một cái hồng sắc điểm nhỏ trần phong nghĩ tưởng chấm đỏ nhỏ nhìn nhất thời phát hiện chấm đỏ nhỏ vị trí chỗ ở đúng là hắn vị trí chỗ ở hoàn mỹ thật rất hoàn mỹ a bạch vân thành bản đồ trần phong đã nhớ được thuộc đầu trần phong không trần chờ nữa trực tiếp dựa theo quen thuộc đường đi đi nhưng là mới vừa đi ra mấy trăm mét Trần Phong liền nghe được sau lưng đột nhiên truyền tới từng trận tiếng xé gió, hơn nữa này cổ tiếng xé gió còn đang không ngừng hướng hắn chỗ phương hướng đến gần. Trần Phong trong lòng đột nhiên cả kinh. Thanh âm này vừa mới còn chỉ là một mơ hồ thanh âm, giờ phút này nhưng là mơ hồ liền ở sau lưng phổ thông. Trần Phong xoay người, chỉ thấy xa xa lại có ba đạo nhân ảnh, dưới chân đạp phi kiếm, lại giống như ba đạo lưu quang, hướng Trần Phong nhanh chóng bắn nhanh tới. Kia ba bóng người rõ ràng chính là hướng hắn đến, Trần Phong quả quyết quay đầu bỏ chạy. Đứng lại, tiểu tử. Chỉ nghe một đạo kiều trà truyền tới, một nữ hai nam chân đạp phi kiếm đã xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, kia vững vàng nâng ba người phi kiếm mũi kiếm phân ba phương hướng chĩa vào Trần Phong cổ. Đang lúc này, Trần Phong trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Keng. Đạt được kỹ năng, nhanh chạy. Nhanh chạy, nhanh chóng chạy băng băng. Mãn cấp hiệu quả, tốc độ siêu âm. Nhanh chạy đẳng cấp 110. Có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong nhất thời mừng rỡ, trong lòng càng là cất tiếng cười to. Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có. Kỹ năng này đạt được thật là quá kịp thời. Ha ha ha. Là. Ken. Kỹ năng né tránh đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng né tránh đẳng cấp, 1010. Mãn cấp hiệu quả, gấp 3 tốc độ âm thanh. Trần Phong chỉ cảm giác mình bây giờ thân khinh như Yến, ngay cả cường đại nhất thân pháp tông sư, cao thủ khinh công đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong có một loại cảm giác, Chỉ cần hắn nghĩ, dưới chân hắn động một cái, là có thể xuất hiện ở phương viên ngàn mét bất kỳ chỗ nào. Như vậy thần kỹ, nhưng là cùng ngay lập tức xê xích không nhiều A. Có như vậy thần kỹ sau, Trần Phong ngược lại không sợ. Hắn bây giờ hoàn toàn có nắm chắc, ở đối phương mui kiếm đâm về phía cổ của hắn thời điểm thoát đi hơn 1.000 m. Các ngươi có chuyện gì sao? Trần Phong giờ phút này làm bộ như một bộ bung lỏng tư thái, nhưng là đuổi phải từ đầu đến cuối căng thẳng, chuẩn bị tùy thời phát lực, phát động nhanh chạy kỹ năng. Trần Phong mới vừa vừa mở miệng, chỉ cảm thấy ba đạo phi kiếm nuôi kiếm đồng thời hướng hắn cổ đỉnh đỉnh. Trong đó ở Trần Phong đối diện mặt nữ tu sĩ hỏi ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa mới thấy được ta tại sao phải chạy. Có phải là ngươi hay không biết cái gì? Nghe được nữ nhân này nói chuyện, Trần Phong mới nhớ tới nhìn về phía nữ nhân. Trần Phong nhìn một cái, liền là có chút ngây ngô. Cô gái này bộ dáng dáng đẹp, cùng kiếp trước nữ minh tinh không sai biệt lắm. Trần Phong chính ngẩng đầu, trùng hợp là, một cổ đại phong thổi qua. Nữ tử quần dài trước sắp xếp nhất thời bị gió thổi lên, hạ xuống lúc đáp lại Trần Phong đầu. Trong lúc nhất thời, một mảnh xôn xao. Chương 5, ngươi nghĩ rằng ta muốn xem không, ta nghi dànở dê. A. Nữ tu sĩ nhất thời một tiếng thét chói tai, ngay sau đó Trần Phong đột nhiên cảm giác một trận lạnh giá thấu xương khí thế từ trên người nữ tu sĩ bộc phát ra. Trần Phong trong nháy mắt dưới chân động một cái, cả người đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Ken. Đạt được kỹ năng, bị động cảm giác. Bị động cảm giác có thể bén nhạy cảm nhận được nguy hiểm tín hiệu. Có hay không thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Ừ. Trần Phong bây giờ trong lòng tất cả đều là vừa mới nhìn thấy phong quang, nhớ tới kia theo Lý mà nói hẳn bị đánh thượng sàn gạch Mộ Di Phương, Trần Phong chỉ cảm thấy mũi hâm nóng một chút, đưa tay một vệt, lại là một tay tiên huyết. Trần Phong mặt đầy ngu ngốc bộ dáng, cười hắc hắc nói, hắc hắc hắc nàng bên trong lại cái gì cũng không. A. Ngay tại Trần Phong vị vô cùng thời điểm, Sa sa lại vừa là phát ra một tiếng thét chói tai, đồng thời ba bóng người nhất thời hướng Trần Phong bay vút tới. Các ngươi không nên động thủ, ta muốn đích thân giết hắn, nữ tu sĩ quát lên một tiếng lớn, rồi sau đó hướng Trần Phong đạo: "Dâm tặc ta giết ngươi." Trong nháy mắt, ba người bay thẳng qua ngàn mét phương viên, đi tới Trần Phong trước mặt, kia nữ tu sĩ rơi trên mặt đất, nguyên ở trên chân phi kiếm chuyển đổi đến tay, trực tiếp tay cầm phi kiếm hướng Trần Phong chém tới. Bị động cảm giác. Giờ khắc này, Trần Phong trong nháy mắt rợn cả tóc gáy. Cả người lông tơ căn căn tạc lập. Nguy hiểm. Né tránh. Siêu siêu siêu. Nữ tu sĩ trưởng kiếm liên tục đánh xuống. Trần phong chăn trở xê dịch. Nữ tu sĩ công kích lại không có một chút rơi vào trần phong trên người. Một bên được hai người tu sĩ nhìn trần phong bóng người thật giống như một đạo ảo ảnh. Ở Kim Hà Sư tỷ trong công kích liên tục tránh chuyển xê dịch. Kim Hà Sư tỷ công kích lại không có một đạo rơi vào trần phong trên người. Hai người trong nháy mắt kinh hãi. Làm sao có thể? Kim Hà sư tỷ thực lực có thể là võ giả tam trọng, tiểu tử kia bất quá vũ giả nhất trọng, làm sao có thể tránh thoát Kim Hà sư tỷ công kích? Tiểu tử này quá quỷ dị nhất định là hắn thân pháp quá mức cao minh, nếu không không thể nào biết thoảng qua Kim Hà sư tỷ khoái kiếm. Hai người giờ phút này hai mắt nhìn nhau một cái, đều là nhìn thấy đối phương trong ánh mắt hoảng sợ. Hắn thân pháp rất cao minh. Kim Hà cũng phát hiện Trần Phong thân pháp quỷ dị, nàng tu luyện chính là khoái kiếm, một giây đồng hồ có thể chém ra ba kiếm, như vậy tốc độ Cho dù là cùng nàng đồng đẳng cấp, hơn nữa biết nàng tu luyện vũ kỳ tu sĩ cũng không nhất định có thể tránh thoát, húng chi là một cái không biết hắn tu luyện khoái kiếm Trần Phong. Nhất thời, Kim Hà trong lòng chính là hoài nghi lên Trần Phong tu luyện thân pháp. Hai người các ngươi, nhanh đến giúp đỡ Kim Hà nhướng mày một cái, chăm sóc hai cái bạch dì sư đệ đạo. Dâm tặc, nhận lấy cái chết. Nghe được Kim Hà chăm sóc, hai người nhất thời nâng kiếm đánh tới, Trần Phong chỉ cảm thấy nhức đầu, tùy tiện nói, bị nữ, mặc dù ngươi là cô gái đẹp. Nhưng là ngươi có thể hay không không muốn không phân tốt xấu liền công ta. Ngươi nghĩ rằng ta muốn nhìn ngươi nơi đó sao? Ta nghĩ rằng không phải là ta không nghĩ. Dâm tặc ta giết ngươi. Kim Hà cũng biết rõ mình bị xem hết trơn cùng Trần Phong không có quan hệ trực tiếp, nhưng là nàng chính là nuốt không trôi một hơi thở. Nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cả tay đều không có bị trừ sư phó trở ra tu sĩ chẳng qua. Giờ phút này nhưng là bị người nhìn cái trống trơn, cái này làm cho nàng như thế nào có thể chịu được. Nhất là Trần Phong nói những lời đó càng làm cho nàng muốn giết Trần Phong, giết Trần Phong, còn chính mình trinh tiết. Đối với, nghĩ tới đây, Kim Hà công kích càng phát ra ác liệt, nhưng là quỷ gì là, vô luận ba người như thế nào công kích, Trần Phong chính là Phong Khinh vân Đạm, khí định thần nhàn, không hốt hoảng chút nào tránh thoát khỏi ba người toàn bộ công kích. Chương 6, ta đối với kỹ năng này rất không hài lòng. Trần Phong ở ba người ác liệt công kích bên dưới thành thạo, mỗi một lần cũng là có thể hoàn mỹ tránh thoát ba người công kích. Vô luận ba người từ góc độ nào. Thậm chí là phong tỏa trần phong toàn bộ chạy thoát thân gốc độ, trần phong như cũ giống như chỉ chân nhắn không chuẩn tay con lươn một dạng từ một ít không thể tưởng tượng nổi phương tìm được một chút hy vọng sống. Quỷ dị như vậy thân pháp, nhất thời để cho ba người vô cùng kinh ngạc. Có thể trong ngay mắt, không dựa vào phi kiếm là có thể xê dịch ngắn mét, hơn nữa giống như lăng ba vi bộ một dạng chăn trở xê dịch, từ mỗi cái không thể tưởng tượng nổi xảo quyệt góc độ né tránh hẳn phải chết công kích. Như vậy thân pháp, làm sao có thể sẽ là phản phẩ Hơn nữa Trần Phong mới là võ giả nhất trọng, thực lực căn không đủ để thi triển pháp thuật, cho nên nhất định là tu luyện cái gì cường đại thân pháp vũ khí, lúc này mới có thể làm được nhiều như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu tử này ít nhất tu luyện huyền cấp thân pháp vũ khí mới có thể như thế. Hoạt Lưu Kim Hà cắn răng nói. Ta xem cũng là Bạch Di Tu sĩ tổ nam nói. Sư tỷ, chúng ta giết hắn, sau đó đưa hắn thân pháp vũ khí đoạt lại, như thế nào? Một cái khác Bạch Di Tu sĩ Chu Vinh đấy mắt thoáng qua một vệ tham lam đề nghị Trần Phong nghe nhất thời trong mắt lóe lên vẻ sắc ý nếu như muốn là bởi vì mình xem người ta thân thể nghĩ tưởng muốn giết mình mình đương nhiên không lời nào để nói nhưng là thấy hơi tiền nổi máu tham lời nói vậy mình không chịu nhận cái này sư phó bảo chúng ta đến điều tra kia làm núi sự tình chúng ta làm như vậy không ổn đâu Kim Hà cao mày nói nhưng là đấy mắt rõ ràng thoáng qua một vệt ý động Trần Phong kỹ năng nhìn thấu đã là thập cấp mãn cấp thần kỹ Kim Hà mặc dù che giấu rất tốt. Nhưng lại như cũng bị Trần Phong liếc mắt nhìn thấu trong nội tâm chân chính ý tưởng Nàng động tâm Cùng Kim Hà coi như đồng tông sư tỷ đệ Hơn nữa còn đồng thời liệp sát quá nhiều lần yêu thú Hai người há có thể không hiểu Kim Hà Chu Vinh nhất thời tiếp tục nói Sư tỷ, nơi này một ngoại nhân cũng không có Giết hắn, ném tới viêm thú hỏa làng tộc trong đám Hắn chính là một cái bất hạnh mất mạng ở viêm thú hỏa trong miệng sói người bình thường mà thôi Với chúng ta có thể không có quan hệ Chu Vinh đều là cảm giác bị ý nghĩ của mình cho đả động, không khỏi kiêu căng nhìn Kim Hà lướt mắt, đồng thời trên tay công kích không ngừng, hỏi Kim Hà đạo, thế nào, Kim Hà sư tỷ, ngài ý như thế nào. Chu Vinh hỏi ra câu này, hắn đã có thể đoán được, Kim Hà nhất định sẽ đồng ý, cho nên miết miệng lên một vẹt mưu kế được như ý cười gian. Sư tỷ, nhanh đồng ý đi ngươi suy nghĩ một chút, đây chính là huyền cấp thân pháp Vũ Kỳ A Tổ Nam ở một bên thêm phép đạo. Hai người lời nói, để cho Kim Hà trên mặt ý động vẻ càng ngày càng đậm. Ngay sau đó liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng là đột nhiên, một tiếng lạnh giá cực kỳ thanh âm truyền vào trong thai nàng. Ha ha, chỉ các ngươi như vậy mấy cái ra dưới, còn muốn giết ta. Trần Phong khỏe miệng cười lạnh, trong ánh mắt đã có sát ý, đạo, không có cửa. Trong phút chốc, Trần Phong trên người một cổ sát khí bộc phát ra, để cho ba người đều là biến sắc. Ken. Đạt được kỹ năng, nga ngược. Nga ngược, bùng nổ khí thế, uy áp thiên địa, có thể đánh ngất vượt qua tự thân đẳng cấp nhất trọng trở xuống tu sĩ. Mãn cấp hiệu quả, bùng nổ khí thế, uy áp thiên địa, có thể đánh ngất vượt qua tự thân đẳng cấp một cảnh giới lớn trở xuống tu sĩ. Có hay không thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Con bà nó kỹ năng này thật giống như không có như vậy thần chứ. Thăng tới mãn cấp cũng chỉ có thể đánh ngất siêu qua một cảnh giới trở xuống tu sĩ. Trần Phong biểu thị, đối với kỹ năng này chính là rất không hài lòng. Chương 7, huyền cấp vũ kỹ buôn lôi kiếm. Đạt được kỹ năng, ngang ngược. Ngang ngược, bùng nổ khí thế.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 Nhưng là Trần Phong bất kể như thế nào đi nữa không hài lòng kỹ năng này bí lực, hắn vẫn lựa chọn là Ken Kỹ năng ngang ngược đã thăng tới mang cấp, trước mặt kỹ năng ngang ngược đẳng cấp, 1010 Bá Trần Phong chỉ cảm giác mình trên người phảng phất phát sinh biến hóa gì, đó là một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt Chỉ điểm giang sơn cảm giác, chính mình giống như là nhất tôn đế vương một dạng trước mặt Kim Hà, Tổ Nam Chu Vinh ba người ở trong mắt chính mình liền nhỏ nhỏ hơn tựa như con kiến hôi Nhưng là cảm giác này cũng liền xuất hiện trong nháy mắt, liền tan biến không còn dấu tích vô ảnh. Mới vừa rồi cảm giác để cho Trần Phong đều là sinh ra chìm đắm như vậy cảm giác. Trần Phong chưa thỏa mãn liếm liếm đầu lưỡi, một bộ đối với mới vừa rồi cảm giác tâm trì thần vãng dáng vẻ. Nhưng là ở Trần Phong đối diện ba người đúng dịp thấy biểu tình, nhất là trong ba người Kim Hà, hắn đang đứng ở tinh thần nhạy cảm trạng thái, giờ phút này nhìn một cái Trần Phong vị vô cùng bộ dáng, nhất thời chính là nổi trận lôi đình, trong lòng xấu hổ trong nháy mắt thiêu đốt đến mức tận cùng. Sư tỷ ngươi xem tiểu tử này bộ dáng, nhìn một cái sẽ không nghĩ tưởng chuyện gì tốt chúng ta còn không đưa hắn chém thành muôn mảnh sau. Đoạn hắn huyền cấp thân pháp vũ khí tổ nam nhìn một cái Trần Phong biểu tình, nhất thời làm lý mục ở vị mới vừa mới nhìn thấy Xuân Quang, trong nháy mắt cũng là nổi trận lôi đình, trực tiếp lên tiếng nói: Sư tỷ, động thủ đi Chu Vinh ở một bên cũng là trong mắt lãnh mang thoáng hiện, sắc ý ép người nói. Tốt Kim Hà trong mắt xấu hổ vẻ trợn lóe rồi biến mất, cướp lấy là vô tận sắc ý. Một cô nương thuần khiết. Đây chính là trọng yếu nhất, trước mắt tên sắc lang này nhìn thân thể mình, sâu chính mình thuần khiết không nói, còn dám lộ ra một bộ vị vô cùng biểu tình, cái này làm cho Kim Hà như thế nào dưới mắt cơn giận này. Trong một sát na, Kim Hà liền không cố kỵ gì, trực tiếp chính là huy kiếm hướng Trần Phong chém tới. Nhìn thấy Kim Hà động thủ, tổ Nam hỏa Chu Vinh hai người cũng là cười lạnh động thủ, trực tiếp chính là hai kiếm chém tới, kiếm thê ác liệt lại mau lẹ. Ba người đột nhiên hiểu lầm để cho Trần Phong trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Trần Phong chỉ cảm giác mình bây giờ là túi quần tử lão đất vàng, không phải là cức cũng là cức. Ngay tại Trần Phong muốn giải thích một chút thời điểm, ba người đã huy kiếm chém về phía hắn, Trần Phong trong nháy mắt sử dụng né tránh kỹ năng, bóng người nhanh như quỷ mị, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong liên tục chăn trở xê dịch, ngay lập tức thoáng qua ba người công kích. Alo ta nói ta mới vừa rồi không nhớ ngươi rõ ràng. Ngậy! Không phải là... ta không phải là ý đó ai Trần Phong một cuốn cuồng bên dưới thiếu chút nữa bật thốt lên vừa mới nhìn thấy Kim Hà dưới váy phong quang nhưng là nói không ra lời so với nói ra càng để cho người tức giận chỉ thấy Kim Hà phảng phất sù lông một dạng trực tiếp chính là từng chiêu ác liệt sát chiêu đánh ra mỗi một kiếm đều là hiểm thêm hiểm bị Trần Phong thoáng qua buôn lôi kiếm chỉ nghe Kim Hà cao chá một tiếng trường kiếm trong tay trong nháy mắt buộc phát ra lôi điện chi quang đồng thời trường kiếm trong tay càng là hóa thành lôi điện một dạng mau lẹ tựa như sầm đánh tốc độ mặc dù so ra kém thiểm điện nhanh như vậy Nhưng là theo Trần Phong đã là thật nhanh. Chương 8, ngang ngược ai? Huyền cấp vũ kỹ buôn lôi kiếm sư tỉ động chân cách. Tổ Nam hỏa Chu Vinh đều là hai mắt nhìn nhau một cái, phân biệt nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Tiểu tử này chắc chắn phải chết hai người vừa nói, đứng ở một bên, không muốn quay rời Kim Hà công kích. Trần Phong như lâm đại địch, nhưng là mãn cấp né tránh kỹ năng đã đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh. Dù cho Kim Hà kiếm pháp mò hơn nữa gấp đôi, Trần Phong cũng có thể bình yên vô sự vọt đến một bên né tránh, phát động. Kim Hà bá ba ba ba kiếm đâm ra, mỗi một kiếm cũng đâm về phía Trần Phong bất đồng vị trí, kiếm thê ác liệt tới cực điểm. Trần Phong cặp mắt híp lại, trong lòng cũng là hơi lộ ra phiền não, thanh âm lạnh như băng nói, "Ngươi đừng ép ta." Vừa nói, Trần Phong bóng người lại là càng bén nhạy, ở ba người trong mắt lại hóa thành từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ngoa né Kim Hà công kích, rồi sau đó chính là lạnh lùng nhìn ba người. Kim Hà ba người rõ ràng không nghĩ tới trần phong lại có thể thoáng qua thi triển huyền cấp vũ kỵ buôn lôi kiếm Kim Hà công kích, bao gồm Kim Hà ở bên trong, ba người đều là trong nháy mắt ngây tại chỗ. Làm sao có thể? Tổ Nam trợn to hai mắt kinh hô, Hắn lại thoáng qua Kim Hà sư tỷ công kích trù vinh cũng là trong nháy mắt giống to. Kim Hà sắc mặt khó coi, lạnh lùng trừng trúc rung lít mắt, đạo, ngươi không nói lời nào không người coi các ngươi là người cầm. Ba người chúng ta cùng tiến lên. Không cho nương tay Kim Hà hung tợn nhìn Trần Phong nói. Các ngươi còn muốn động thủ sao? Trần Phong giờ phút này là thực sự tức giận, bị người lạ như vậy đánh tiếng kêu giết nửa ngày, coi như là người người đều có ba phần tức giận, chớ nói chi là thể sát phàm tục Trần Phong. Không kịp. Trần Phong cười lạnh, đáy mắt hàn quang lóe lên, thanh âm băng hàn. Nga ngược. Vâng. Trần Phong chắp hai tay sau lưng, một cổ vô hình chí tôn chi khí buông thả ra đến, thật giống như một cổ vô hình cơn lốc tịch tại chỗ. Từ Kim Hà ba trên người phất qua. Ở ba người trong mắt, Trần Phong phảng phất đột nhiên hóa thành nhất tôn đế vương một dạng kia cuồng bạo khí thế cùng uy áp để cho bọn họ trong nháy mắt dâng lên một loại muốn thần phục cảm giác. Trong nháy mắt kế tiếp, Kim Hà là ba người như bị xét đánh, đại não thật giống như đụng phải một cây đại truy đập. Trong nháy mắt mắt tối sầm lại, ba người thất khiếu chảy máu té xuống đất, không rõ sống chết. Ở tam nhân đảo địa trong nháy mắt, Trần Phong trên người khí thế cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình Trần Phong nhìn ba người trực đỉnh đỉnh té xuống đất, thất khiếu chảy máu ráng vẻ, dĩ nhiên bị dọa cho giật mình, vội vàng hỏi hệ thống đạo: Hệ thống, ngang ngược là một chút đem bọn họ động chết sao? Đáp: Kỹ năng ngang ngược có thể đem địch nhân đánh ất, lại thần hồn bị thương, phổ thông tỉnh lại cũng trở thành ngu si. Biến thành ngu si. Trần Phong nghe hệ thống giải thích, hồ khu dung một cái, hắn mới vừa rồi còn cho là ngang ngược kỹ năng không hề có một chút nào mãn cấp kỹ năng cường đại, còn có chút không hài lòng kỹ năng này hiệu quả. Nhưng là bây giờ, Trần Phong nhưng là không cho là như vậy. Có thể đem địch nhân đánh ngất, lại biến thành ngu si, đây không thể nghi ngờ là một cái bảo vệ tính mạng, chạy trốn, thậm chí còn là giả heo ăn hổ nghịch thiên kỹ năng A. Thử nghĩ một hồi, nếu như đang đối chiến bên trong, một cái ngang ngược phát động đi ra, cao hơn chính mình ra một cảnh giới tu sĩ cũng là sẽ biến đổi thành ngu si, kia sau không phải là đảm nhiệm chính mình định đoạt sao. Nhưng là Trần Phong lại vừa là nghĩ lại, nếu là mình dựa vào ngang ngược lời nói, Lấy chính mình đi tới cái thế giới này không liền không có ý gì sao? Giống như người đang ở đây đánh một cái trò chơi, mới vừa gia nhập trò chơi chính là toàn bộ phục mạnh nhất tờ layer, vô luận cái gì quái đều là một đao dây, kia còn có ý gì? Vô địch tịch mịch ai có thể biết? Chương 9, đánh ngất sau, hát hát hát. Không được. Trần Phong một suy tư, trong ngáy mắt làm ra một cái quyết định. Ngang ngược kỹ năng này muốn phong ấn, còn có bài vân trưởng, không tới tối thời khắc nguy cấp, có thể không dùng liền tận lực không cần. Dù sao giữ lại giả heo ăn hổ, xuất kỳ bất ý hiệu quả sẽ tốt hơn mà. Trần Phong suy nghĩ một chút, khỏe miệng ngâng lên một tia âm hiểm như vậy nụ cười. Dù sao, trang bức đánh mặt mới là chúng ta tối hẳn cán sự mà. Nhưng là bây giờ, Trần Phong cũng không muốn đối với ba người hạ sát thủ, bởi vì dù sao mình nhìn con gái người ta thân thể, Trần Phong đối với khắc phái, vẫn có như vậy điểm nhân từ nương tay. Nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Trần Phong nhìn Kim Hà kia ké xuống đất đầy đặn thân thể. Nhẹ nhàng hít một hơi khỏe miệng trong lúc lơ đảng trợt xuống tới nước miếng, ngay sau đó vây vây đầu, hai tay thành trộm hình, hướng kim hà thân thể mò đi. Tư thượng sờ tới xuống, Trần Phong thoải mái đến bay lên, nhưng là sờ tới cuối cùng, Trần Phong là sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng càng là tức miệng mắng to, dựa vào dầu gì cũng là một cái tông môn đệ tử, làm sao lại không có một chút bảo bối đây. Trần Phong nhìn ba người dưới đất nằm cứng đơ, càng nghĩ càng giận. Đắc! Kiểm tra đến ba trên người có không gian pháp khí ba động Mời ký chủ kiểm tra ba người ngón trỏ phải. Không gian pháp khí. Trần Phong lẩm bẩm nói, ngay sau đó vô đầu một cái, "Đạo, đúng vậy bọn họ chắc có nạp giấu một loại đồ vật ra ta, ta làm sao lại không nghĩ tới a." Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía ba người ngón trỏ, nhất thời liền nhìn thấy ba chiếc nhẫn. "Có." Trần Phong trừng hai mắt, đem ba chiếc nhẫn từ ba người cầm trên tay đi xuống, quan sát tỉ mỉ đến. Tổ Nam Hỏa Chu Vinh hai người nhìn một cái ở tại bọn hắn tông môn chính là hai cái tiểu người hầu. Chiếc nhẫn kia bình thường, duy chỉ có kia kim hà, trên mặt nhẫn nạm một khối bảo thạch, nhìn một cái liền so với hai người kia chiếc nhẫn phẩm cấp cao hơn một đoạn. Ken! Kiểm tra đến nạp giới trên có tinh thần ấn ký, có hay không hoàn toàn lao đi? Vâng! Hay không? Còn cần nghĩ à? Lao đi! Trần Phong vừa dứt lời, chỉ nghe thấy ba miếng nạp giới trên truyền ra ba tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ, Trần Phong chính là phát hiện, chính mình là có thể tùy ý dò xét ba miếng trong nạp giới hết thảy. Dựa vào hai tiểu tử này thật là nghèo phải chết, hai quả nạp giới là đệ tử bình thường tiêu phối đi, liền thí lớn một chút nhi địa phương, liền giả bộ hai bộ quần áo cùng hai đồng bạc liền mãn. Trần Phong hùng hùng hổ hổ đem hai người kia nạp giới ném qua một bên, đem hai người chỉ có hai đồng bạc nắm trong tay, vừa nhìn về phía Kim Hà nạp giới. Nhìn một cái không sao, bên trong không gian lớn để cho Trần Phong đều là một trận kinh ngạc. Kim Hà này cái trong nạp giới không gian lớn. Đâu chỉ so với kia hai cái đệ tử bình thường nạp dưới không gian lớn hơn thập bội, kia cơ hồ vượt qua kiếp trước một cái hai mươi phòng trẻ tử. Hơn nữa trong đó không gian còn cơ hồ bị nhét đầy đồ vật. Đủ loại màu sắc tinh thạch mấy chục mai, hơn 10 bình năng lượng, trăm mươi mai kim tệ, nhiều nhất hay lại là kim hà quần áo. Trần Phong cẩn thận bay vùn vụn, phát hiện trong đó còn có hai công pháp, cùng một khối lệnh bài. Trần Phong nắm lệnh bài nhìn một cái, phát hiện trên đó viết bốn chữ lớn, buôn lôi kiếm tông. Mà ở buôn lôi kiếm tông bốn chữ lớn dưới góc phải, còn có đệ tử thân truyền kim hà sáu cái chữ nhỏ. Nguyên lai like bọn họ tông môn gọi là buôn lôi kiếm tông A. Trần Phong vừa nói liền muốn tiện tay ném lệnh bài, nhưng là trong nháy mắt nhìn thấy lệnh bài này thượng vàng trói lọi, nhất thời cảm thấy lệnh bài này chất liệu không giống bình thường, suy nghĩ đến lúc đó lao lên bên trên chữ, sau đó qua tay một bán, liền lại vừa là một món tiền bạc. Trong nháy mắt, Trần Phong rảo hoạt cười lên. Chương 10, từ nhỏ tới lão đang ở Trần Phong cao hứng trong lòng lúc ở Viêm Thú Bình Nguyên ra một nơi trên núi cao một tòa thật to bên trong tông môn một cái lão hổ đột nhiên biến sắc nhìn về phía ở trên người nàng lệnh bài trong một sát na một cổ cường đại khí thế ở lão hổ trên người bộc phát ra là ai lại xóa đi ta ở Hà Nhi nạp giới trên lưu lại tinh thần luận ký bà lão này trong nháy mắt bước lên phi kiếm trong nháy mắt hướng Viêm Thú Bình Nguyên phương hướng bay đi Viêm Thú Bình Nguyên Trần Phong nhìn trên mặt đất ba người hài lòng. Ngay sau đó nhặt lên trên đất Kim Hà bảo kiếm, sạch sẽ gọn gàng đem Tổ Nam, Chu Vinh hai người giết chết. Ken, đánh chết vũ giả nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 2 điểm. Ken, đánh chết vũ giả nhị trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 2 điểm. Trung quy kinh nghiệm 15 điểm. Trần Phong có thể nói là có thù tất báo, hắn cùng bọn chúng không thù không oán, có thể hai người nhưng là rực dây Kim Hà giết chính mình, một điểm này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa đây không phải là nguyên trước thế giới, Trần Phong giết người càng là không có gì cảm giác có tội. huống chi, bọn họ có thể cho Trần Phong đưa kinh nghiệm, cớ sao mà không làm đây? Về phần Kim Hà, Trần Phong còn không tính giết một nữ nhân. Trần Phong xoay người liền muốn rời đi, nhưng là ngay tại một cái trước mắt, bị động cảm giác kỹ năng trong nháy mắt phát động, Trần Phong chỉ cảm thấy một cổ cảm giác nguy hiểm đang ở hướng chính mình đến gần, Trần Phong ý thức được không được, rất có thể là buôn lôi kiếm tông tới tìm người, nhất thời không ngừng lại. Trực tiếp hướng xa xa rời đi, nhưng là chỉ thấy chân trời một cái bóng đen xuất hiện, khí thế cường đại so với Kim Hà trên người khí thế không biết siêu ra bao nhiêu lần. Trần Phong vừa thấy, nhất thời dọa cho giật mình, trực tiếp thi triển nhanh chạy kỹ năng, trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Mà bóng đen kia ở Trần Phong rời đi sau, trực tiếp xuất hiện ở Kim Hà bên người, nhìn kia chết đi hai người, nhất thời biến sắc đưa tay thăm dò một chút Kim Hà hơi thở, thấy Kim Hà không có chết, nhất thời thở phào. Trần Phong không ngừng bước. Nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy bóng đen kia không có đuổi theo, nhất thời thở phào một cái. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, nhìn ra xa. Nhìn ra xa, mãn cấp hiệu quả, phương viên ngàn mét, có thể nhìn thanh văn trùng chi văn lý, cây cối chi chút nào nhỏ. Nhìn ra xa, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Lại thức tỉnh kỹ năng. Lại liếc mắt nhìn đã tỉnh lại kỹ năng, trần phong ngoài miệng vui nở hoa trực tiếp thăng cấp tới mã cấp. Trần Phong là dự định được, loại này phụ trợ tính kỹ năng, nhiều hơn nữa cũng không đẻ người. Dạ. Ken. Nhìn ra xa đã thăng tới mã cấp, trước mặt kỹ năng nhìn ra xa đẳng cấp, 1010. Bá. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm giác mình cảnh vật trước mắt phát sinh long trời lở đất biến hóa, ngay tại hắn trong tầm mắt, ngay cả lá cây hoa văn hắn đều có thể thấy rõ ràng, cái này làm cho hắn vui sướng. Hắn có bực này thần kỹ, Không liền có thể lấy nhìn khắp toàn bộ tiên tử công chúa sao? H H H. Suy nghĩ một chút, Trần Phong thô bị cười. Ngay tại Trần Phong lâm vào vô tận y y bên trong lúc, chỉ nghe sau lưng Trần Phong đột nhiên truyền ra một tiếng điên cuồng tiếng rít. Đáng chết tặc tử dám hại đồ nhi ta ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong thanh âm này lửa giận ngút trời, Trần Phong nghe đều là giận cả tóc gái, trực tiếp đem Trần Phong từ y y bên trong hù được thực tế. Trần Phong cũng không dừng lại, trực tiếp thi triển nhanh chạy, tùy tiện tìm một cái phương hướng đoạt mệnh chạy như điên, ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Trần Phong lại ra Viêm Thú Bình Nguyên, nhìn thấy một cái thôn, lúc này mới hoàn toàn yên tâm đạo, lần này hắn sẽ không tìm được ta đi. Vừa nói, Trần Phong nhưng là đột nhiên một trận đầu chóng vắng huyễn, trực tiếp liền mất đi ý thức. Chương 11, Đại Mỹ Nữ A. Không biết quá lâu dài, Trần Phong mở mắt, nhưng giữa ngồi dậy, bất ngờ phát hiện mình đã nằm ở một cái đơn sơ trong phòng nhỏ. Nói đến đơn sơ, phòng này chỉ có một cái bàn, hai trưởng băng ghế, một giường lớn. Còn lại cũng chỉ có bốn bề tường gạch xanh vách tường, ở nơi này dạng trong một gian phòng, Trần Phong đầu có chút không chuyển qua tới. Là thế nào chuyện, ta nhớ được ta tốt muốn ngất đi, lúc này được người cứu chứ. Trần Phong vừa nói, liền muốn ngồi dậy, nhưng là dưới chân nhưng là một trận phù phiếm, trên tay càng là cái gì lực đạo cũng không có. Ta đây không phải là, bị cái gì hồ yêu cho hút sạch dương khí chứ. Trần Phong trợn to hai mắt, mặt đầy sợ hãi. Tốt ở quần áo trên người ngược lại chỉnh tề, cũng không có bị động qua dáng vẻ. Trần Phong mới yên tâm lại. Đang lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, chỉ thấy một người đẩy cửa vào. Trần Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong nháy mắt trợn to hai mắt, cặp mắt kia cơ hồ đều phải tràn mi mà ra. Chỉ thấy ở Trần Phong trước mặt, một cái sóng mánh liệt nữ tử đang hướng về hắn đi tới. Nữ tử một tịch bạch váy, da trắng như tuyết, cả người tiểu thật giống kia tiên nữ trên trời phổ thông tuyệt đẹp. Nếu như kia mỹ có thể giết người lời nói, người đàn bà này đó là có thể dễ dàng hủy diệt thế giới kia một cái. Trần Phong nhìn về phía cô gái kia mặt, chỉ cảm thấy hắn cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử, ngay cả kiếp trước những thứ kia đẹp nhất ngôi sao, cũng không đến đây nữa một phần ba. Nhất là cô gái này mặt mày, cảnh kỳ có vô biên mỹ ý, thập phân liêu nhân, để cho người vừa thấy đều là sinh lòng chập trởn, không thể ổn định. Nhất định chính là tuyệt thế vưu vật ta. Trần Phong đều là không tự kìm hãm được ở trong lòng than thở một cái. Ngươi tỉnh. Nữ tử vừa mở miệng, còn như Hoàng Oanh Thanh Minh. Thập phân dễ nghe, để cho người liền phiền não cũng có thể quên ở sau. Trần Phong ở cô gái này trước mặt, đều có có chút lớn nào không xoay chuyển được tới. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, tinh thần chống trả. Tinh thần chống trả, tu luyện đến đại thành, có thể chống cự hết thể tinh thần lực hiệu quả ảnh hưởng. Tinh thần chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thằng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Tinh thần chống trả. Trần Phong đầu tiên là sướng sở. Ngay sau đó liền cảm giác mình đại não một mảnh thanh minh, nhìn lại cô gái này lúc, chẳng qua là cảm thấy kinh diễm, lại không trước nhất trở nên ái mộ cảm giác. Chẳng lẽ là cô gái này sẽ mị hoặc chi thuật, cho nên ta mới có thể đạt được tinh thần chống trả." Trần Phong suy đoán nói. "Dạ." "Ken, tinh thần chống trả đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng tinh thần chống trả đẳng cấp 1010." Trần Phong ở thầm nghĩ trong lòng, trong một sát na, Trần Phong không còn bị nữ tử xinh đẹp ảnh hưởng. Trần Phong rõ ràng nhìn thấy, ở mình đã bị thanh âm nhắc nhở sau, nữ tử đáy mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn lại không có bị ngươi ảnh hưởng. Ở nữ tử sau lưng, một lao già đột nhiên xuất hiện, hắn nhìn thấy Trần Phong trong ánh mắt thanh minh, cũng là thoáng qua một vẻ kinh ngạc, bật thốt lên. Trần Phong nhướng mày một cái, đạo, nơi này là nơi nào? Các ngươi lại là người nào? Cô gái kia nghiễm nhiên từ Trần Phong trong giọng nói nghe được một tia kiên kỵ, nhất thời chính là nheo mắt lại, đạo, nơi này là thành hoàng miễu. Ta là nơi này hộ yêu, đặc biệt hút người dương khí. Vừa nói, cô gái này còn lộ ra một tia tà ác ý, tầm mắt nhìn chằm chằm Trần Phong hạ thân, nhìn Trần Phong cả người căng thẳng. Chớ nói nhảm, đi nhanh chuẩn bị nhiều chút thức ăn, sau đó để cho vị công tử này ăn, sẽ đưa hắn rời đi thôi. Lão giả này nói xong, cũng không đợi Trần Phong nói cái gì, liền như có rất nhiều chuyện phải làm phổ thông rời đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Trần Phong cùng cô gái này trố mắt nhìn nhau. Chương 12, Bắc Sơn thôn. Ngạch vị Mỹ nữ này, đa tạ ân cứu mạng Trần Phong chống giữ suy yếu thân thể đứng lên nói. Mỹ nữ! Nữ tử che miệng cười một tiếng, đạo, ta gọi là vũ Mỹ, gọi ta tiểu vũ tỷ tốt. Tiểu vũ tỷ mẹ của ta từ nhỏ nói cho ta biết nói, tích thủy chi ân, phải làm dũng tuyển tương báo, ngươi xem, ta có phải hay không nên lấy thân báo đạo à? Trần Phong nói ra lời này thời điểm, vô cùng nghiêm nghị, cả người liền thật giống như là muốn đem tích thủy chi ân làm dũng tuyển tương báo như thế. Nếu như không phải là những lời này nói ra luôn có như vậy mấy phần quái dị, ngay cả Vũ Mỹ đều phải làm Trần Phong thật muốn báo đáp nàng. Trong phút chốc, Vũ Mỹ cười ra tiếng, đạo, ha ha ha, ngươi lại là một thú vị như vậy người, cũng là toàn bộ bắc Sơn Thôn bên trong thứ nhất dám như vậy cùng cô nương người nói chuyện. Ừ, bắc Sơn Thôn. Trần Phong cao mày suy nghĩ, hắn nhớ ở ké xịu trước nhưng là nhìn thấy một cái thôn dáng vẻ, hơn nữa trong đầu bản đồ càng là có một cái như vậy thôn dấu hiệu tồn tại nhưng là dấu hiệu nhỏ đến mức mà có thể coi thường, ở toàn bộ Bạch Vân Thành bên trong nhất định chính là một cái nhỏ như không thể lại địa phương nhỏ. Nguyên lai like nơi này còn có một thôn A. Trần Phong chợt nói, đó là, bác Sơn Thôn nhưng là cái lánh đời tiểu thôn lạc, ngươi có thể đi tới nơi này là ngươi có phúc vũ mị mặt đầy ngươi kiếm được dáng vẻ nói, bác Sơn Thôn cũng không phải là ai cũng có thể tới địa phương, nếu như không phải là cô nãi ngạch cô nương đi bên ngoài trong sông tắm tới vừa vặn nhìn thấy ngươi. Ngươi bây giờ đã tại yêu thú trong bụng còn không nhanh lên tạ ơn cô nương. Vũ Mị chống nạnh, mặt đầy buồn cười chờ Trần Phong tới nói cảm ơn. Nhưng là Trần Phong nhưng là lúng túng gãi gãi gò má đạo. Tiểu Vũ tỷ, ngươi mới vừa rồi là không phải là nghĩ tưởng tự sưng? Cô nãi nãi. Nha. Vũ Mị nghe một chút, trong nháy mắt sù lông, trực tiếp một cái tát đánh vào Trần Phong trên người đạo. Cô nương nhưng là đại gia khuê tú, làm sao có thể tự sưng? Cô nãi nãi. Vừa nói, Trần Phong chen ngực, nhìn thấy Vũ Mị đỏ mặt dáng vẻ, hoàn toàn đắc định. Nàng mới vừa rồi chính là muốn tự sưng, cô nãi nãi. Cô lỗ lỗ. Đang lúc ấy thì, Trần Phong bụng tê ơ, hắn chỉ cảm thấy bây giờ đói hận không được nuốt vào nghiêm chỉnh con trâu. Trần Phong có chút lúng túng, ngược lại Vũ Mỹ nhưng là xì nhất thanh thiếu xuất đến. Đạo, ngươi chờ một lát đi, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì đó. Vừa nói, Vũ Mỹ tiểu ra đi. Chẳng được bao lâu Vũ Mỹ sẽ tới, sau lưng còn có mấy cái cường tráng thanh niên bưng bảy tám dạng thức ăn mà. Nhưng là những thứ này thanh niên mỗi một người đều là không dám ngẩng đầu, từng cái chết chết nhìn mình chằm chằm dưới chân, phảng phất có thể nhặt được tiền tựa như. Bọn họ buông xuống thức ăn liền trực tiếp ra ngoài, bộ dáng kia giống như là đối với vũ mị e sợ cho tránh không kịp. Xem các ngươi từng cái bộ dáng kia, cô nãi cô nương còn có thể ăn các ngươi hay sao? Các ngươi nhìn xem người ta. Vũ mị khỏe môi nết lên câu nhân nụ cười, nói xong quyến rũ nhìn Trần Phong liếc mắt, hơn nữa đầu lưỡi còn vô tình hay cố ý liếm một môi dưới Kia béo mập lại trong suốt đầu lưỡi từ kia độ dày thích hợp trên môi vạch qua, đem môi nhuận thấp, nhìn Trần Phong lúc này chính là tức giận trong lòng, chỉ cảm thấy khô miệng khô lưỡi, kia trong bụng cảm giác đói bụng đều là vào giờ khắc này bị đè xuống. Ưng ngực! Trần Phong nuốt nước miếng một cái, thầm nói cô nương này thật là thế gian vưu vật. Ha ha, cô nương còn tưởng rằng ngươi thích nam nhân, nguyên lai like ngươi cũng là một tiểu bại hoại. Vũ Mị cười rất vui vẻ, Trần Phong ngược lại đói gần chết, cũng không khách khí, trực tiếp bắt qua một cái bánh bao ăn ngon miệng. Đồng thời nói hàm hồ không rõ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ai có thể ngoại lệ. Trưng 13, Thanh Sơn Tông Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, ai có thể ngoại lệ. Trần Phong một câu nói này trực tiếp để cho Vũ Mỹ ngu rốt trong ngáy mắt, ngay sau đó Vũ Mỹ cũng là cười ra tiếng, đạo, ngươi người này thật thú vị, so với bọn hắn những thứ này cứng nhắc giá hỏa thú vị liền. Vũ Mỹ vừa nói còn phi một tiếng, phảng phất vô cùng chê thôn này người bên trong phổ thông. a đối với... Vũ Mị vừa nói vô một cái bắt đuổi, vô cùng lo lắng ra ngoài, vừa chạy vừa nói, ngươi thú vị như vậy, ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi rời đi, ta đi cùng kia mấy lao giả thương lượng một chút. Vũ Mị như do rời đi, Trần Phong bắt lấy trong tay bánh bao, Đạo, ngươi biết ta nghĩ tưởng không muốn ở lại nơi này, ngươi phải đi tìm người thương lượng. Nhưng là nói xong Trần Phong liền cười, Đạo, hắc hắc, nhưng là có một cái như vậy không người ở bên người, tại sao có thể có người chịu rời đi? Vừa nói. Trần Phong lại vừa là cười hát hát. Nhưng là nụ cười này, Trần Phong trong nháy mắt ho khan kịch liệt, trực tiếp sặc. Ho khan một cái khủ. Trần Phong ho khan, không cẩn thận, trong tay đua theo thân thể lay động bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Keng, Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, ném. Ném, tu luyện đến đại thành, có thể ngoài ngàn mét trong nháy mắt tinh chuẩn xuyên thủng vũ sư thân thể. Ném, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? con bà nó. đây chính là vượt qua tự thân lượng nặng cảnh giới cấp bậc võ sư cường giả a tu luyện đến đại thành là có thể tinh chuẩn xuyên thủng thân thể. cái này há chẳng phải là nói, nắm giữ mãn cấp ném kỹ năng là có thể chỉ đâu đánh đó. xuất kỳ bất ý lời nói thậm chí có thể một đòn toi mạng. đây chính là khoảng cách xa ám sát tốt kỹ năng a. dạ. Ken. ném đã thăng tới mãn cấp. trước mặt kỹ năng ném đẳng cấp 1010. trần phong ho khan nói xong, trong nháy mắt cũng cảm giác cổ tay vô cùng linh hoạt đem đuôi nhặt lên hắn chỉ cảm thấy đuôi giống như là hắn một phần thân thể như thế hắn có thể đủ tùy ý không chế một loại có thể tinh chuẩn chúng mục tiêu mục tiêu tự tin cảm giác tự nhiên nảy sinh Trần Phong cười khoe miệng nâng lên chỉ cảm thấy trong miệng cơm món ăn hương vị càng toàn bộ đang lúc này thôn bên ngoài đột nhiên ầm ỉ khắp trốn Trần Phong mơ hồ vẫn có thể nghe được các thôn dân kêu lên tiếng trên bàn thức ăn đã là cơ hồ bị quét sạch hết sạch Trần Phong trong lòng cũng là hiếu kỳ hơn nữa bên ngoài còn có một chút kêu đau tiếng truyền tới. Trần Phong nhướng mày một cái, trong lòng có chút lo âu, Không thể là lao thái thái kia tìm tới ta đi. Trần Phong trực tiếp ra ngoài, trong nháy mắt nhìn thấy một đám thôn dân tụ tập ở cửa thôn nơi, trực tiếp chạy tới. À lâu ngươi một cái Lão già kia, sớm đã nói với các người, chúng ta thanh sơn tông là giúp các người những thứ này thôn chống đỡ yêu thú và cường đạo chết bao nhiêu đệ tử. Các người, mỗi tháng liền lấy ra một chút như vậy đồ vẩn, khi chúng ta thanh sơn tông là muốn câm sao. Trần Phong vừa mới đến cửa thôn liên đúng dịp thấy một người mặc hoa lệ quần áo trang sức thanh niên chỉ một cái tuổi gần cổ hi lão giả chính tức miệng mắng to ở bên người thanh niên còn có bốn cái giống vậy tuổi tát thanh niên nam nữ cộng thêm hắn tổng cộng ba nam hai nữ cũng là một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ mặc trên người đều là giống nhau quan điểm chính quần áo trang sức chỉ có nữ thanh niên quần áo trang sức là váy mà thôi nghe người đàn ông này trong miệng nói thanh sơn tông trần phong trong nháy mắt trong đầu hiện ra bạch vân thành nội địa đồ trong lòng trong nháy mắt đối với thanh sơn tông một mảnh nhung Thanh sơn tông là Bắc sơn thôn cùng phụ cận tối đại tông môn, nhưng là lại nhưng mà buôn lôi kiếm tông khu vực quản lý một người trong đó môn phái nhỏ thôi, nhưng là ở những người phàm tục trong thôn xóm nhưng là vật khổng lồ, chỉ là một cái thanh sơn tông một người học trò, ở trong mắt bọn hắn cũng giống là tiên giới người phàm phổ thông. Trưng 14, Sai Nhạc Năm ấy cận cổ hi lão giả hiển nhiên là Bắc sơn thôn trưởng thôn, giờ phút này bị vũ mị đỡ, ngay cả thân thể đều là đang khẽ run đến, vũ mị cũng là giận đến mặt như phủ băng chỉ nghe lão thôn trưởng tiến lên hai bước, hướng về phía kia vênh mặt hất hàm sai khiến thanh niên run rộn nói: Tiên sư, chúng ta thôn này dân số mới bất quá trăm người, trong đó tiểu nhi chiếm hai thành, phụ nữ già yếu và trẻ nít chiếm tứ thành, chỉ có bất quá ba mươi khỏe mạnh trẻ chung dựa vào núi săn thú, cộng thêm mấy chục mẫu ruộng đất nuôi một toàn thôn, tiền tài tất cả đều là dựa vào một ít gia thú, xương thú đi ngoài mười mấy dặm cùng tiền tông đổi lấy đến, trừ thôn chi tiêu bên ngoài, còn lại cũng chỉ có vậy a. Trường thôn nói là thật tình. Bọn họ từng cái tháng nhịn ăn nhịn xài để giành được tới tiền tài, thậm chí là lương thực, toàn bộ nộp lên cho Thanh Sơn Tông. Đây đã là bọn họ từ trong hàm răng khấu trừ tới một điểm cuối cùng của cải. Nhưng là bây giờ Thanh Sơn Tông nhưng là hay là chê ít, để cho bọn họ làm sao bây giờ? Lao ra hỏa, dám mạnh miệng. Thanh niên này trừng mắt, trong nháy mắt trên người một cổ khí thế buộc phát ra, quanh thân lại vô căn cứ dâng lên một cơn gió lớn, áo quần hắn bay phất phới, không gió mà bay. Lão thôn trưởng gầy yếu thân thể càng bị thổi ngã trái ngã phải, sắp tán giá phổ thông. Nếu như không phải là vũ mị đang ở đỡ, chỉ sợ lão thôn trưởng thật muốn đi đời nhà ma. Cũng chính là lúc này, Trần Phong mới chú ý tới vũ mị, trên mặt nàng lại nhưng đã mang theo một tấm cái khăn che mặt, đưa nàng nu mị xinh đẹp ngũ quan toàn bộ che đỡ, để cho người chỉ có thể nhìn được dưới khăn che mặt mơ mơ hồ hồ trắng như tuyết. Nhưng là như vậy, nhưng là bằng thêm một cổ mông lung mỹ vị đạo chỉ thấy kia thanh sơn tông đệ tử cười lạnh nhìn lao thôn trường đạo lao già kia chúng ta thanh sơn tông một mực bảo vệ phương viên trăm dặm thôn không bị yêu thú xâm nhiễu bỏ ra biết bao trọng giá nhất là các ngươi bắc sơn thôn còn đến gần viêm thú bình nguyên càng làm cho chúng ta những đệ tử này tổn thương thảm trọng ngươi nói chúng ta thanh sơn tông thu các ngươi điểm bảo hộ phí không đúng sao đúng đúng đúng tiên sư nói đúng trường thôn bị thanh niên khí thế trùng kích cũng sắp tảng hơn giá còn phải đỡ lấy áp lực đáp hắn vấn đề Sau lưng các thôn dân đều là thập phân căm giận, hận không được chen nhau lên. Nhưng là có lẽ là kiêng kỵ thanh niên này thực lực, tất cả mọi người chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Thanh niên kia sau lưng bốn người sư huynh mội đều là mặt đầy cười lạnh nhìn toàn bộ thôn dân, trên mặt viết đầy châm trọng. Người đã biết ta nói đúng, còn không mau nhiều hơn nữa nộp lên ít tiền tài sản, lương thực. Thanh niên trừng mắt, hù dọa trưởng thôn lui về phía sau một bước, cả người chiến chiến nguy nguy đạo, tiên sư thật là chúng ta Bắc Sơn thôn có thể lấy ra cực hạn a ngươi một cái lao già kia thật là không biết phải trái thanh niên trên mặt giờ phút này đã tất cả đều là chán ghét cùng chán ghét trực tiếp mắng to xem ra là không cho các ngươi chút dạy dỗ là ép không ra mỡ gì thanh niên thầm nghĩ đồng thời sau lưng các nam nữ ánh mắt càng là đã lanh đến mức tận cùng một người trong đó nữ tu sĩ đạo xài nhạc sư huynh cho láo cẩu điểm màu sắc nhìn một chút thật coi chúng ta tốt như vậy đổi sao xài nhạc ánh mắt hiếp lại đáy mắt cũng là hàn quang lóe lên. Bọn họ chính là mượn đoạt lại bảo hộ phi tới, muốn từ trong tự mình liếm nhiều chút tài sản, tốt tông đổi lấy một ít tu luyện vật. Bọn họ lần này phụ trách Bắc Sơn thôn, bọn họ cho là ở Bắc Sơn thôn có thể quá nhiều liếm nhiều chút mỡ, nhưng không nghĩ đến Bắc Sơn thôn nộp lên tài nguyên thật sự là quá ít. Bọn họ căn không có mỡ có thể liếm, để cho bọn họ làm không công, bọn họ càng là không cam lòng, cho nên bọn họ phải ở đi tông trước cửa, từ Bắc Sơn thôn chèn ép ít đồ đi ra. Chương mười Không hiểu được tôn trọng lão nhân ra hỏa chết không có gì đáng tiếc. Lao ra hỏa, thật là sống được không nhịn được. Sai nhạc giơ tay lên, trên tay trưởng phong như Lao, dù cho kim thiết cũng có thể chém thành hai nửa. Bực này uy lực trong nháy mắt bị dọa sợ đến Lao thôn trưởng sắc mặt trắng bệch, dường như muốn chết rồi một dạng nếu như không có vũ mị đỡ, chỉ sợ Lao thôn trưởng đã sủi lơ trên đất. Ngay một khắc này, vũ mị chỉ cảm thấy bên người một trận gió nhẹ lướt qua, một bóng người đã xuất hiện ở vũ mị cùng Lao thôn trưởng trước người không hiểu được tôn trọng lão nhân gia hỏa chết không có gì đáng tiếc ở vũ mỹ cùng lão thôn trưởng kinh ngạc quang chi trung bất ngờ thấy trần phong bóng lưng chính ngăn ở hai người trước người trong tay chính nắm xài nhạc vung xuống tay trần phong vũ mỹ ánh mắt trợn to nhìn trần phong hắn chẳng thể nghĩ tới trần phong lại là một cái tu sĩ võ đạo xài nhạc sau lưng bốn người kia càng là trợn to hai mắt làm sao có thể hắn lại có thể tiếp xài nhạc sư huynh công kích nhất là xài nhạc giờ phút này càng là kinh ngạc không thôi Hắn tại sao có thể nghĩ đến, ở một cái như vậy trong tiểu sơn thôn, lại sẽ có tu sĩ võ đạo tồn tại. Nhưng là hắn sau đó suy nghĩ một chút, chính là cười lạnh. Xài nhạc nhưng mà nhẹ nhàng vừa kéo tay, Trần Phong chính là cảm giác một cổ to lớn lực phản chấn đánh vang ra cánh tay hắn, xem ra cái này xài nhạc thực lực rất mạnh. Trần Phong trong lòng đã có một cái phán đoán. Ta nói các ngươi thôn này thế nào lớn gan như vậy, dĩ nhiên cũng làm nộp lên một chút như vậy đồ vật, nguyên lai like là có một cái rác rưỡi tu sĩ ở cho các ngươi chô rửa à. Sai nhạc cười lạnh nhìn Trần Phong, đạo, nhưng là ngươi cho rằng là ngươi chút thực lực này là có thể cho bọn hắn chỗ dựa sao. Hừ, hôm nay các ngươi nếu không phải xuất ra gấp đôi với vật này thượng giao cho ta, ta liền chém chết võ giả này nhất trọng tu sĩ, thuận tiện cho các ngươi thôn này tất cả mọi người, trở thành viêm thú hỏa lang món ăn trên bàn. Sai nhạc lời nói trong nháy mắt để cho toàn bộ thôn dân đều là cả người dung một cái. Nghĩ đến đã từng có một cái viêm thú hỏa lang từng đi tới thôn xóm bọn họ điên cuồng công kích thôn dân một màn kia màn, toàn bộ thôn dân đều là từ đầu lạnh tới chân. Trưởng thôn càng là nhìn kia Sài Nhạc, cũng nhanh muốn quỳ dưới đất, trên mặt một bộ khẩn cầu dáng vẻ đạo: "Tiên sư người này là chúng ta hôm nay vừa mới cứu tới a, cùng thôn chúng ta không liên quan, huống chi thôn chúng ta đã không có càng nhiều đồ nộp lên a." Sài Nhạc mắt lạnh nhìn trưởng thôn, hắn đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, huống chi Trần Phong một câu kia chết không có gì đáng tiếc càng là chọc giận hắn. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, tầm thường người bình thường lại cũng dám không ngừng nghe hắn lời nói, hơn nữa còn có một cái vũ giả nhất trọng gia hỏa ở trước mặt mình giáo hơn chính mình, cái này làm cho trong lòng của hắn một đòn dâng lên tức giận. "Thử đã như vậy, ngươi xem một chút Thanh Sơn Tông sẽ hay không che chở các ngươi đi vừa nói." Sai Nhạc cười lạnh nói, hơn nữa nghe nói Viêm thú bình nguyên còn phát sinh một trận tiểu hình thú triều, đang ở hướng phụ cận tới, các ngươi tốt nhất thêm chút cẩn thận đi ha ha ha ha. Dứt lời, Sai Nhạc nhìn về phía chân phong lệnh lùng nói vũ giả nhất trọng ha ha dấp dưới lại còn dám giao huấn lao tử nhìn lao tử hôm nay thật tốt giao huấn ngươi một chút dấp dưới ừ chỉ nghe xài nhạc vừa mới dứt lời trần phong chính là sắc mặt lạnh xuống một cổ vô tận ngang ngược ở trên người hắn nhuộm đấm mở để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng sợ hãi Ngươi mới vừa nói ngươi là ai lao tử xài nhạc đang ở trần phong dưới khí thế kinh hồn bạt vía ngẩng đầu nhìn lên bất ngờ nhìn thấy trần phong kia tràn đầy sát khí ánh mắt bị dọa sợ đến bạch bạch bạch lui về phía sau ba bước chỉ cảm thấy hai chân như nhụn ra chương 16, sáu bắc sơn thôn để ta làm thủ hộ mới vừa rồi trần phong nguyên là muốn ở vũ mỹ trước mặt giả bộ một ép muốn để cho vũ mỹ mê mệt tại chính mình bảy phần dưới quần nhưng là xài nhạc một câu nói nhưng là thẳng tiếp xúc được hắn một lần lão tử ngươi nói một chút ngươi là ai lão tử trần phong đi tới cái thế giới này cha mẹ ở một cái thế giới khác không biết như thế nào Cho nên cha mẹ gái từ này đối với Trần Phong vô cùng trọng yếu, nhưng là sai nhạc, nhưng là dám tự xưng láo tử, cái này làm cho Trần Phong làm sao không giận. Sai nhạc đám người toàn bộ ở Trần Phong trong lúc vô tình bộ phát ra khí thế bên trong bị dọa sợ đến hai đầu gối như nhũn ra, dù sao Trần Phong kỹ năng, ngang ngược đã bị Trần Phong tăng lên tới mãn cấp thập cấp, khí thế kia coi như vũ sư tầng thứ cường giả đều là trực tiếp bị đánh ngất, nhưng là Trần Phong tận lực áp chế ngang ngược hiệu quả, nếu không chỉ cần Trần Phong một cái ánh mắt, sai nhạc thậm chí còn là phía sau hắn một đám sư đệ sư muội đều phải trực tiếp bị chấn thành kẻ ngu. Dám ở Trần Phong trước mặt tự xưng lão tử, Trần Phong mới sẽ không dễ dàng bỏ qua cho xài nhạc. Tiểu tử này, tại sao có thể có cường đại như vậy khí thế? Trần Phong khí thế quả thực để cho xài nhạc dọa cho giật mình, bởi vì cổ khí thế này hắn chỉ ở tông trưởng lao trong môn trên người cảm nhận được qua. Nhưng là xài nhạc thay đổi ý nghĩ lại nghĩ, trước mặt tu sĩ si chẳng qua chỉ là một cái vũ giả nhất trọng ra dưới. Tại sao mình phải sợ một cái thực lực so với chính mình còn thấp hơn thượng tứ trọng ra dưới? Cho nên xài nhạc ổn định tâm thần lại, lần nữa khôi phục ngay từ đầu cười lạnh, nhìn Trần Phong ánh mắt tràn đầy dễ cận. Một cái rác rưỡi mà thôi, lão tử chính là ở trước mặt ngươi tự xưng lão tử, ngươi có thể đem ta như thế nào? Xài nhạc đưa tay ra, liền phải hướng Trần Phong trên mặt vỗ tới, Trần Phong nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong hai mắt đã hiện lên vẻ sắc cơ. Trần Phong Vũ Mỹ lúc này lo lắng liếc mắt nhìn Trần Phong. Mở miệng kêu Trần Phong một tiếng. Trần Phong trong nháy mắt quay đầu đi, thay đổi sát cơ đại thịnh giống như, nét mặt biểu lộ rực rỡ nụ cười, "Đạo, yên tâm, Bắc Sơn thôn để ta làm thủ hộ." Trần Phong lời này vừa nói ra, tại chỗ toàn bộ thôn dân đều là ngây tại chỗ, trong lòng lại tràn đầy làm rung động. Vũ Mỹ cũng giống như vậy, hơn nữa trong lòng nàng lại cảm giác Trần Phong hình tượng vô hình chi tông cao rất nhiều, nhìn Trần Phong bóng lưng, tất nhiên vô cùng đáng tin. "Hử, do ngươi đi bảo vệ, ngươi cho là ngươi là ai ạ?" Sai Nhạc phá hư bầu không khí cười lạnh nói, "Còn muốn thủ hộ Bắc Sơn Tôn, nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội hôm nay lão tử liền cho ngươi đi thủ hộ trong truyền thuyết minh giới." "Ngươi?" Trần Phong khinh thường liếc về liếc mắt xài Nhạc, người sau thần sắc trong nháy mắt lạnh lùng. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, một thân tu vi đã đạt tới vũ giả ngũ trọng cảnh, trước mặt Trần Phong lại chỉ có vũ giả nhất trọng cảnh giới, liền dám coi rẻ hắn, người như vậy, hắn ở toàn bộ Thanh Sơn Tông đều là chưa từng thấy qua. Vũ giả nhất trọng ở Thanh Sơn bên trong tông căn chính là tầng dưới chót nhất tồn tại nhất là cùng hắn xài nhạc tuổi tác tương phản tu sĩ võ đạo vậy càng là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót đơn giản mà nói chính là thiên phú tu luyện cực kỳ rác dưới ngu xuẩn hắn xài nhạc 18 tuổi đã đột phá đến vũ giả ngũ trọng ở toàn bộ Thanh Sơn tông đều là tiếng tăm lừng lây tiểu thiên tài nhưng là chính là như vậy xài nhạc chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một đám lửa lại đốt tức giận thẳng từ trong đôi mắt phun trào ra tới bị một cái cùng lứa ngu xuẩn kinh thị. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Sai Nhạc vẻ mặt âm lãnh nhìn Trần Phong, "Đạo, hừ không biết sống chết cho má mới vừa lao ngươi có thể tiếp ta một chưởng, ngươi liền cảm giác mình có ở trước mặt ta tùy tiện chi phí sao?" Chương 17, lần nữa đạt được kỹ năng. Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, một thân tu vi đã đạt tới vũ giả ngũ trọng cảnh, trước mặt Trần Phong lại chỉ có vũ giả nhất trọng cảnh dưới, liền dám coi rẻ hắn, người như vậy, hắn ở toàn bộ Thanh Sơn Tông đều là chưa từng thấy qua.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 cũng chẳng qua là mạnh hơn phàm phu tục tử một chút phàm phu tục tử thôi. Sai nhạc chính là muốn nói cho Trần Phong, hắn chính là mạnh mẽ hơn Trần Phong, Trần Phong trong mắt hắn chính là một cái con kiến nhỏ, thậm chí là căn vào không hắn xài nhạc mắt tiểu trùng tử. Hắn sai nhạc, hai ngón tay là có thể đem Trần Phong nghiền chết. Sai nhạc liên tục cười lạnh, trên người khí tức đã tăng lên, tùy thời cũng có thể xuất thủ. Sai nhạc tăng lên khí thế là vì phối hợp những lời này, nhìn một chút Trần Phong cảm nhận được khí thế của hắn cường đại sau. Sinh ra sợ hãi biểu tình Nhưng là Trần Phong nhưng là để cho hắn thất vọng Trần Phong căn một chút sợ hãi cảm giác cũng không có Trên mặt hắn tràn đầy không thèm để ý Giống như xài nhạc căn thì sẽ không thể cho Trần Phong mang đến cảm giác nguy cơ một dạng nhẹ nhàng thoải mái Vân đạm phong khinh, khí định thần nhàn Sai nhạc ở trong mắt Trần Phong trừ nồng nặc khinh thường cùng châm trọng, Căn không thấy được một chút sợ hãi Đến tột cùng là cái gì Để cho ngươi một cái rác rưỡi dám ở trước mặt ta như vậy cuồng Nhạc giận. Giờ phút này xài nhạc trong quả đấm buộc cháy nóng rực hỏa diễm, kia cuốn vòng quanh hỏa diễm chỉ một quả đấm giống như viên đạn đại bác một dạng trực tiếp hướng Trần Phong đập tới. Nhìn thấy xài nhạc trên cánh tay hỏa diễm lúc, toàn bộ thôn dân đều là kinh hô thành tiếng, bọn họ đều là người bình thường, làm sao dám tưởng tượng một người trên người có thể thiêu đốt lên hỏa diễm tới mà không tự thương, đơn giản chính là tiên pháp a. Xài nhạc thật là tiên nhân a. Toàn bộ thôn dân nhìn xài nhạc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, trưởng thôn càng là một hơi thở tắc hơi duy chỉ có vũ mỹ một đôi mỹ lệ ánh mắt ở lụa mỏng bên dưới nhìn trần phong bóng lưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì nhưng là đột nhiên vũ mỹ nhẹ giọng mở miệng đạo cố gắng lên nha thanh âm này nhu mị mềm mại nhu thiên tiểu tận xương nghe người ta xương đều có nhiều chút như nhụn lớn ra phảng phất ngâm trong suối nước nóng Sai nhạc nghe một chút nho nhỏ này trong thôn xóm vẫn còn có như vậy động nghe thanh âm hắn sớm liền thấy đỡ trưởng thôn vũ mỹ ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý ở liếc về phía vũ mỹ Kêu dịu dàng thân thể để cho hắn đều là sinh lòng chập trờn, mặc dù sau lưng hai người sư muội cũng không phải xấu xí, nhưng là chơi tuyệt đối không có trước mặt người đàn bà này đã quyển. Sai nhạc nghĩ như thế, khỏe miệng nâng lên cười lạnh. Sư huynh người đàn bà này thực là không tồi, không bằng một hồi sư huynh cùng các sư đệ chơi với nhau chơi đùa như thế nào đây. Đúng vậy, hai vị sư muội, đến lúc đó chúng ta sáu cái chơi với nhau chơi đùa như thế nào đây. Ô kìa ghét. Chính là đừng cho là chúng ta không biết các ngươi có cái đó, ta hồ ly sẽ còn cưng chịu chúng ta sao? hừ, sai nhạc sau lưng sư đệ sư muội đạo ý nghĩ kỳ quái, sai nhạc càng là cười dâm. đối với trần phong cười lạnh nói, chờ ta giết người, chúng ta sẽ để cho kia tiểu nương môn nhi thật tốt sung sướng. ha ha ha ha, thật là miệng tiện. trần phong sắc mặt trầm xuống, đạo, tiểu xem các ngươi mấy cái có hay không cơ hội này. trần phong đã co sát tâm, mấy người này thật là quá vô sỉ nghĩ đến kia tông môn cũng không phải là cái gì tát phong chính phái tông môn hôm nay liền muốn đưa bọn họ mấy người kia toàn bộ chém chết ở nơi này cũng coi là vì dân trừ hại thảo ngươi lại dám mắng lao tử sai nhạc trừng mắt đạo tìm chết trong một sát na sai nhạc thiêu đốt cuồng bạo hỏa diễm quả đấm trực tiếp đập tới mang theo lưu tinh truy lực lượng thanh thế kinh người mà trần phong ở sai nhạc công kích bên dưới phảng phất là ngu rốt một dạng không núc đích ngây người như phống hoàn đứa nhỏ này muốn bị đánh chết a chơi ạ chúng ta cứu hắn, cũng là chúng ta hại hắn a Nếu như không có chúng ta chuyện này, hắn cũng không trở thành treo chọc đến thanh sơn tông tiên sư, rơi vào một cái mất mạng kết quả. Toàn bộ thôn dân đều là lâm vào thật sâu tự trách bên trong, toàn bộ thôn dân cũng nhận định Trần Phong không phải là sai nhạc đối thủ, nhận định Trần Phong chắc chắn phải chết. Sai nhạc sau lưng sư đệ sư mội càng là đã lộ ra cười lạnh. Nhưng là ngay tại tất cả mọi người đều nhận định Trần Phong chắc chắn phải chết đang lúc, Trần Phong đột nhiên cười lạnh, đạo Cứ như vậy dạng thủy công đánh, còn muốn giết ta. Nam mơ. Kỹ năng phát động né tránh. Trong nháy mắt, ở trước mắt mọi người, Trần Phong bóng người ở trong mắt bọn hắn giống như là linh hoạt rắn một dạng xài nhạc công kích mỗi lần đều là rơi vào chỗ trống, toàn bộ đều là bị Trần Phong đã cho quá khứ. Hắn lại có thể tránh thoát xài nhạc sư huynh công kích. Đứa nhỏ này lại có thể tránh thoát tiên sư công kích. Lại chuyện gì cũng không có. Xài nhạc sư huynh mội cùng Bắc Sơn thôn các thôn dân đều là kinh ngạc trừng mắt lên đều là kinh ngạc Trần Phong tại sao có thể ở xài nhạc công kích bên dưới mà bất tử? Xài nhạc nhìn Trần Phong kia linh hoạt thật giống như con lươn phổ thông thân pháp, lúc ban đầu cũng là cả kinh, nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, xài nhạc chính là cười lạnh, đạo, ngươi chẳng qua chỉ là khó khăn lắm tránh thoát ta công kích, nhưng là ngươi lận tránh ta quả đấm, trốn được ta trên nắm tay hỏa diễm sao? Nghe vậy, Trần Phong cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy hắn lồng ngực nơi vả tháo đã bị kia xài nhạc trên nắm tay hỏa diễm đốt đốt thành cho bụi. Ngay cả trần phong da thịt đều bắt đầu đỏ lên, thậm chí có nhiều chút phỏng cảm giác xuất hiện. Nhưng là trong một sát na, trần phong khỏe miệng chính là hất lên. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, hỏa thuộc tính chống trả. Hỏa thuộc tính chống trả, thăng tới mãn cấp, 100% miễn dịch hỏa thuộc tính diễn sinh sản vật. Hỏa thuộc tính chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Hắc hắc, hệ thống thật là ra sức, thật là cần gì sẽ tới cái gì. Trần Phong hắc cười hắc hắc, đạo, dạ, khen, hỏa thuộc tính chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hỏa thuộc tính chống trả đẳng cấp 1010. Trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm thấy quanh thân trở nên một mảnh mát lạnh, trung quanh nhiệt độ cùng hỏa diễm nhiệt độ, thậm chí là hỏa diễm cháy lực đều không cách nào nữa đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Nói cách khác, Trần Phong bây giờ không sợ hỏa diễm, hỏa diễm không cách nào xâm hại thân thể của hắn. Sai nhạ công kích cũng không còn cách nào đối với hắn sinh ra cái gì tính thực chất tác dụng. Nhưng là ngay tại Trần Phong muốn trả đũa lúc, gợi ý của hệ thống thanh âm lại vang lên lần nữa. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, nhanh chóng khép lại. Nhanh chóng khép lại, thăng tới mang cấp, có thể trong nháy mắt tu bổ thân thể tổn thương, cục tay cũng có thể xuống lại. Nhanh chóng khép lại, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Còn bà nó thần kỹ? Trần Phong trong lòng đại chấn, đây mới thực sự là thần kỹ a, Cục tay cũng có thể xuống lại. Cái này há chẳng phải là nói, Trần Phong có thể vô hạn tái sinh sao? Cái này cùng bất tử khác nhau ở chỗ nào? Là mò đưa nó cho ta thăng tới mãn cấp. Ken. Nhanh chóng khép lại đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng nhanh chóng khép lại đẳng cấp, 1010. Ở gợi ý của hệ thống âm vang lên trước mắt, Trần Phong cũng cảm giác được chính mình lồng ngực nơi có một cổ ấm áp năng lượng đem lồng ngực nơi đả thương nơi bao vây, bất quá một hơi thở giữa, cái loại này cháy cảm giác liền từ lồng ngực nơi tan biến không còn dấu tích. Trần Phong trong lòng vui nở hoa, nhưng là trên mặt lại là biểu tình gì cũng không có, vẫn là né tránh xài nhạc công kích. Mỗi một lần xài nhạc công kích đều là hiểm thêm hiểm lao qua Trần Phong lồng ngực mà qua, xài nhạc trong lòng càng ngày càng buồn rầu. Toàn bộ thôn dân giờ phút này nhìn Trần Phong mỗi một lần cũng là có thể thoáng qua xài nhạc công kích, mới bắt đầu đều là ánh mắt sáng lên. Có lẽ Trần Phong thật có thể có đánh với xài nhạc một trận lực cũng khó nói, nhưng là lâu ngày, bọn họ thấy Trần Phong nhưng mà một mực đất né tránh, căn không có sức đánh trả. Đến cuối cùng chỉ sợ vẫn là giữ nhiều lành ít, không khỏi lại vừa là tâm treo lên. Sai nhạc kiên nhẫn cũng ở đây bị Trần Phong từng điểm từng điểm tiêu phí ánh mắt, sai nhạc không khỏi giận dữ hét, ngươi một cái thứ hèn nhát, mình biết rõ mình không phải là lao tử đối thủ, nhưng là còn phải vùng vây dây chết sao. Hừ, sai nhạc vừa nói, Trần Phong trong nháy mắt nhướng mày một cái, nhất thời hừ lạnh lên tiếng, lại không né tránh, đồng thời lạnh giọng nói, mở miệng một tiếng lao tử lao tử, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi, ngươi đến tuột cùng là ai lão tử. Chương 18: Trung kích chống trả cùng cảm giác đau chống trả. Ha ha ha, con trai ngoan lão tử còn có thể là ai lão tử? Đương nhiên là người nào vậy sao nghe lời đứng ở đó mà, ta chính là ai lão tử. Sai Nhạc đều là không nghĩ tới Trần Phong có thể như vậy nghe lời, bị chính mình một kích, chính là lại không né tránh, cái này làm cho Sai Nhạc ở cười to trong lòng không chỉ. Trần Phong thân pháp vô cùng kỳ dị, giống như một cái hoạt bất lưu thủ con lươn như thế. Diệt từ thật giống như muốn bắt đến hắn, nhưng là mỗi lần đều là bị Trần Phong từ ngón tay kẽ hở trốn mất. Sai nhạc đều là chỉ có thể dựa vào gián tiếp hỏa diễm công kích tới từng điểm từng điểm suy yếu Trần Phong tốc độ, mong đợi công kích một lần nữa có thể đánh tới Trần Phong trên người. Cũng may Trần Phong tại chính mình một kích bên dưới dừng lại, nếu không cái loại này quả đấm đánh vào chỗ chống cảm giác vô lực thật là quá khó khăn thụ, để cho Sai nhạc đều muốn chửi mẹ. Sai nhạc chen cười gần nói, tiểu tử, người đây có thể không trốn thoát, chết đi cho ta. Sai nhạc trên hai tay toàn bộ thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm, kia nhảy lên hỏa diễm cuồng bạo lại hung ác bạo ngược, nếu là một người bình thường bị một quyền này đánh lên, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ toàn thân, hóa thành một cái nhân hình hỏa cầu, cuối cùng biến hóa thành cho tàn, theo gió phiêu tán. Vânh Sai nhạc hỏa quyền đập đầm âm ở trần phong trên người, trong một sát na, trần phong bay ngược mà ra, đau nhức tịch quyền toàn thân. Phốc suy Trần phong ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi trong đó lại còn sen lẫn có nội tạng vài phiến liên một quyền này trần phong như muốn sắp chết keng kiểm tra đến ký chủ bên trong thân thể tạng khí nhiều chỗ vỡ vụn tự động phát động kỹ năng nhanh chóng khép lại khôi phục hoàn thành hệ thống thanh âm mới vừa vừa biến mất trần phong nơi ngược chính là bị một đoàn năng lượng vô hình bao vây nay cổ ấm áp đoàn năng lượng vừa xuất hiện trực tiếp xua tan trần phong trong cơ thể chỗ đau hơn nữa đủ loại thương thế mang đến mặt trái cảm thụ toàn bộ biến mất bất quá ba hơi thở Trần Phong cũng đã khôi phục như thường. Nhanh chóng khép lại, thật là thần kỳ A. Vào giờ phút này Trần Phong cấp nhĩ tân than thở một tiếng, hắn cũng chỉ là có linh cảm, muốn thử một chút nhanh chóng khép lại kỹ năng hiệu quả, nhưng là hắn bây giờ kỹ năng hiệu quả là biết, nhưng là lại cũng không nghĩ muốn bị thương. Quá đau nhất định chính là phải chết thống khổ A so với liền cô bé kia thời điểm còn thống khổ hơn. Có thể là nghe được Trần Phong than phiền, hệ thống thanh âm vang lên theo. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng. Cảm giác đau chống trả. Cảm giác đau chống trả, thăng tới mãn cấp, có thể nhịn chịu bất kỳ trình độ trên thân thể đau đớn. Cảm giác đau chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, trùng kích chống trả. Trùng kích chống trả, thăng tới mãn cấp, có thể chống cự đại vũ sư cảnh giới dưới đây bất kỳ công kích nào. Trùng kích chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Ta con mẹ nó quá trâu, ngươi nhất định chính là ta phúc tinh A. Trần Phong nhìn xài nhạc, ngay từ đầu toàn bộ lửa giận toàn bộ quét một cái sạch. Bây giờ xài nhạc chính là để cho hắn kích động kỹ năng phúc tinh. Ken. Ký chủ ngươi sai, hệ thống mới là ngươi phúc tinh. Mời lựa chọn là hoặc hay không? Dựa vào ngươi một cái hệ thống sẽ còn gen. Trần Phong vô cùng ngạc nhiên, khỏe miệng đều có khắp. Dạ. Ken. Cảm giác đau chống trả đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng cảm giác đau chống trả đẳng cấp, 1010. Ken. Trung kích chống trả đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng trùng kích chống trả đẳng cấp, 1010. Sai nhạc thấy lý mục như vậy nửa ngày cũng không có bỏ dậy, nhất thời cười ha ha, đạo, ha ha ha ha một phế vật như vậy lại còn lãng phí cẩm quý báo thời gian, xui. chửi một câu, sai nhạc cố làm lãnh nạo, thưởng thụ sau lưng một đám sư đệ sư muội tôn kính quang hòa các thôn dân kính sợ ánh mắt, trang bước đạo thử lao tử muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? sư huynh quá tuấn tú, không sai sư huynh sớm muộn cũng sẽ vượt qua tần sư sư, thành vi sư tôn ngồi loại kém nhất đệ tử. tiêu tiểu tử kia không biết điều, lại cùng xài nhạc sư huynh đối nghịch tử vong chính là hắn kết quả. một bên các thôn dân vô luận nam nữ già trẻ, trong ánh mắt cũng tràn đầy không đành lòng tình, bọn họ thậm chí đem trần phong chết đố lôi ở trên người bọn họ. ai khiến cho chúng ta hại hải tử kia a? nếu như không phải chúng ta cứu hắn. Hắn cũng sẽ không cho chúng ta đứng ra, cũng sẽ không rơi vào một cái chết thảm kết quả. Hắn còn trẻ tuổi như vậy à? Có thôn dân đã rơi nước mắt, muốn qua nhìn một chút Trần Phong, nhưng lại là kiêng kỵ xài nhạc, không dám núp nhích. Duy chỉ có vũ mị, ở Trần Phong bị đánh bay ra ngoài trong ngáy mắt, nàng chính là hướng Trần Phong phương hướng đuổi theo, quang chi trùng tràn đầy nóng nảy. Nhưng là khi hắn đi tới Trần Phong bên người lúc, nhưng là phát hiện Trần Phong lại trợn to hai mắt, thần tình trên mặt hương phấn dị thường, nơi nào giống như là bị người đả thương đà hộc máu mà bay dáng vẻ vũ mỹ có chút ngu dốt vòng hắn rõ ràng nhìn thấy trần phong tiên huyết cuốn vốn hơn nữa ở trần phong phun ra ngoài kia búng máu tươi bên trong còn có nội tạng tai phiến nghiêm trọng như vậy thương thế nếu như không thể được đến kịp thời cứu chữa chỉ sợ cuối cùng đại la thần tiên ra tay cũng không có cách nào lên tử sinh nhưng là trước mắt một màn này lại nên giải thích thế nào trần phong hảo đoan đoan ở nơi nào nằm giống như mới vừa rồi bay ngược mà ra người kia không phải là hắn chẳng lẽ vậy cũng là giả bộ Vũ Mị nghi ngờ trong lòng đến, nhưng là nghĩ lại, nhưng là chắc chắn không thể nào, nào có người bình thường giả bộ có thể giống như vậy, ngay cả nội tạng tối liền cũng có thể phun ra. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là hắn trên người có thánh dược chưa thương? Vũ Mị thầm nghĩ đến, dần dần xác thực tin chính mình suy đoán, đưa hắn phát hiện lý mục quá trình nhất mạc mạc nhớ lại đến, Trần Phong có thể không phải là giống như là từ viêm thú bình nguyên bên trong sau khi ra ngoài liền kẽ xỉu ở Bắc Sơn thôn cửa thôn sao. Kia Trần Phong đi Viêm thú bình nguyên làm gì? Nhất định là có phát hiện gì, thậm chí là lấy được truyền thừa cũng nói không chừng, thánh dược chữa thương, có lẽ chính là ở phát hiện cái đó truyền thừa sau lấy được. Nếu không, Trần Phong cũng không khả năng dám cùng so với hắn miễn cưỡng cao hơn tứ trọng vũ giả đối kháng. Nghĩ như vậy, Vũ Mị chính là càng chắc chắn trong lòng mình suy đoán. Vũ Mị đi tới Trần Phong bên người, cả người trực tiếp ngồi xổm xuống, "Đạo, ngươi không sao chứ?" Chương 19, làm sao có thể Trần Phong không nghĩ tới Vũ Mị lại sẽ ngay đầu tiên xông lại hỏi hắn An Huy, nhất thời có chút cảm động nói, không việc gì Mỹ nữ, ta cường tráng như vậy, nơi nào sẽ bị một chút như vậy nhò nhỏ công kích thật sự đánh tới. Hừ. Vũ Mị nghe một chút Trần Phong giọng nói, trung khí mười phần, hơn nữa còn có tâm tư trêu đùa nàng, trong nơi này có người bị thương dáng vẻ. Vũ Mị nhất thời cố làm tức giận dáng vẻ, nhưng là nàng nhưng trong lòng thì đã yên tâm xuống. Trần Phong nhìn Vũ Mị thiên kiêu bách Mỹ dáng vẻ trực tiếp chính là từ dưới đất bò dậy, hai tay vỗ vỗ trên người cho bụi, "Đạo, cứ như vậy vô lực công kích nơi nào có thể làm cho ta bị thương, ngay cả để cho ta chảy một chút bỉ đều là nói vớ vẩn." Vừa nói, Trần Phong nhìn về phía Vũ Mị, khẩy mở cười một tiếng, "Đạo, ngươi yên tâm được, ta nói được phải bảo vệ Bắc Sơn Thôn, liền nhất định có thể phòng thủ Bắc Sơn Thôn. Dứt lời, Trần Phong ở Vũ Mị lóe sáng con ngươi nhìn soi mói, từng bước một hướng sải nhạc đi tới. Vũ Mị sau lưng Trần Phong, một trong đôi mắt lập lạnh Không biết đang suy nghĩ gì Nhìn Trần Phong hướng chính mình đi tới Sai nhạc chỉ cắn hàm răng Cả người đều là khiếp sợ Hắn không phải mới vừa đã bay rất ra ngoài sao Tại sao lại đột nhiên đứng lên đây Sai nhạc đầy mắt kinh hãi Hắn chắc chắn mới vừa rồi một chiều công kích Thật đánh vào Trần Phong trên người Hơn nữa một quyền kia uy lực hắn cũng biết Coi như là một con ngư bị đánh đến Vậy cũng muốn đi đời nhà ma Hơn nữa tạng khí còn phải hóa thành thịt nát Nhưng là Trần Phong chịu được một quyền này sao Lại chỉ phun một ngụm huyết liền cũng không có chuyện gì, giống như một người không có chuyện gì như thế sinh long hoa hổ, hơn nữa lại còn dám hướng hắn đi tới. Hơn nữa mới vừa rồi Trần Phong tiếng nói cũng không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào tất cả mọi người trong lỗ thai, Trần Phong nói hắn công kích căn cũng không sao lực lượng, ngay cả để cho thân thể của hắn chảy chút bị đều là nói vớ vẩn. Cái này làm cho xài nhạc làm sao có thể chịu được. Hắn chính là thanh sơn tông đệ tử, hơn nữa còn là trưởng lão đệ tử. Một thân thực lực ở ngay ngắn thanh sơn trong tông đều là làm cho nổi danh đầu đến, trừ những thứ kia thiên tài siêu cấp trở ra, hắn chính là trước mười tồn tại, nếu không hắn cũng sẽ không bị phái tới toàn bộ thôn đoạt lại vật liệu. Sai nhạc ánh mắt lạnh giá, hắn thế nào cũng nghĩ không ra được, Trần Phong vì sao lại ở công kích mình bên dưới một đòn mà chưa chết, nhưng là cái này không thể nghi ngờ để cho hắn trên mặt vô quang. Nếu như bị truyền đi, hắn liền một cái vũ giả nhất trọng tiểu tử cũng không giết chết lời nói, vậy hắn làm sao còn ở thanh sơn tông lẫn vào? nhất là là chuyện này nếu là bị sư phụ hắn biết, kia hậu quả khó mà lường được. Sư phụ hắn bình sinh tối sĩ diện hảo, nếu là chuyện này truyền đi, chỉ sợ sư phụ hắn cũng sẽ bị các trưởng lao khắc thật sự nhạ báng, đến lúc đó hắn nói không chừng cũng sẽ bị giận dữ sư phụ trục xuất sư môn. Nói như vậy, hắn tài nguyên tu luyện khả năng liền muốn rời hắn mà đi. Sai nhạc có thể không muốn như vậy sự tình phát sinh. Trong ngay mắt, sai nhạc cặp mắt đỏ thắm một mảnh, trên hai cánh tay hỏa diễm càng nóng bỏng bạo Khí thế kia lại tăng lên một mảng lớn. Ta Thiên, sư huynh lại sử dụng hắn đòn sát thủ bạo viêm quyền. Đây chính là hoàng cấp vũ kỹ thượng phẩm, có thể khai bi liệt thạch một quyền này nếu là dượng đang tầm thường trên người, chỉ sợ sẽ là rơi vào một cái toàn thân nổ tung mà chết, cuối cùng bị ngọn lửa phân thành cho tàn. Không nghĩ tới sư huynh lại sẽ đối với một cái vũ giả nhất trọng tiểu tuổi mục sử dụng bạo viêm quyền, xem ra sư huynh là thực sự tức giận. Vào giờ phút này, toàn bộ thôn dân đều là nhìn xài nhạc kia cuồng bạo búng người hai chân phát run, bọn họ cảm nhận được nồng nặc tử vong nguy cơ. bọn họ lúc này đều là lo lắng trần phong lần này kết quả có thể hay không ở sai nhạc lần công kích này bên dưới sống sót. tiểu tử, chết. sai nhạc khí thế tăng lên tới cực hạn, cả người trên người khí thế liên tục tăng lên. ngay sau đó chính là một quyền hướng trần phong đập tới. trong một sát na, trần phong khòe miệng khẽ nhếch, trong lòng tất cả đều là tự tin. trần phong không tránh không né có cảm giác đau chống trả cái này kỹ năng và trùng kích chống trả hai cái này kỹ năng lại thân hắn tin tưởng chính mình tuyệt đối có thể kháng trụ lần công kích này trong một sát na chỉ thấy xài nhạc kia thiêu đốt nóng rực hỏa diễm quả đấm thế đại lực chầm hướng trần phong đập tới trần phong sao trong mắt tất cả mọi người đều là mặt không đổi sắc ngay cả chân mày đều là không hề nhũ một lần kia khí định thần nhàn bộ dáng làm cho tất cả mọi người đều là rung động trong lòng thiếu niên này ở tiên sư như vậy thần uy bên dưới đều là mặt không đổi sắc. Hơn nữa còn có thể khí định thần nhàn, thật là kỳ nhân a. Nhưng là nói là nói như vậy, toàn bộ thôn dân đều là nhắm mắt lại, không đành lòng đi Trần Phong bị xài Nhạc sống sờ sờ đánh chết thảm thiết một màn. Trong một sát na, toàn bộ thôn dân cũng nhắm mắt lại trong mí mắt, chỉ có Vũ Mị một người, mở một đôi mắt đẹp, nhìn Trần Phong. Trong một sát na, ở xài Nhạc quả đấm rơi vào Trần Phong trên lồng ngực trong nháy mắt đó, Vũ Mị cặp mắt rung động không tên trận lao đại. Toàn bộ thôn dân chỉ nghe không nhất thanh một hưởng. Cơ hồ toàn bộ thôn dân trong đầu đã hiện lên Trần Phong bóng người tiên huyết của cuốn vốn, thân thể hóa thành một đạo máu tươi phổ thông bay ngược mà ra cảnh tượng. Trong phút chốc, toàn bộ thôn dân trong lòng đều là một trận kịch liệt co có quắp. Làm sao có thể? Toàn bộ thôn dân không dám mở mắt, nhưng là vào giờ phút này, nhưng là nghe một tiếng khiếp sợ không gì sánh nổi kêu lên tiếng vang rội ở tại bọn hắn bên hai, bọn họ mở mắt, lại nhìn thấy sải nhạc sau lưng các sư đệ sư muội chính mở to mắt nhìn hướng một cái phương hướng. Chỉ thấy ở phương hướng nào thượng Sai Nhạc quả đấm đập ngay ở Trần Phong trên lồng ngực, mà Trần Phong khẽ môi nếp lên cười lạnh, cúi đầu nhìn so với hắn thấp hơn mấy cm. Sai Nhạc, Quang Chi trùng tràn đầy hài hước. Sao? Khả năng? Sai Nhạc trong miệng lẩm bẩm nói, đây chính là hắn tối đại sát chiêu, như vậy một đòn bạo viêm quyền đã để cho hắn ở Thanh Sơn Tông đánh ra một mảnh danh tiếng, nhưng là bây giờ đánh vào Trần Phong trên người, Trần Phong lại là chuyện gì cũng không có phát sinh, căn giống như một điểm công kích lực cũng không có như thế. Chương 20, Trần Phong khí thế. Hắn tận mắt thấy, Bạo Viêm quyền đánh vào Trần Phong trên người, Trần Phong lại là lắc lắc thoáng qua cũng chưa từng xuất hiện một tia, nhưng là Trần Phong kia chập chững bay phất phới áo quần nhưng là trương hiện xài nhạc một kích kia Bạo Viêm quyền uy lực. "Hắc hắc, ta nói đi, ngươi điểm công kích đối với ta mà nói, giống như là củ lét như thế, căn tiểu không khả năng đối với ta tạo thành một chút gì cho dù là trầy ta một chút bị đều làm không được đến." Trần Phong nhìn cả mặt đầy kinh ngạc xài nhạc, khóe miệng nâng lên một tia hài hước cười. Sau một khắc, Trần Phong nói lần nữa. Tiếp đó, nên đến lượt ta công kích. Cơ hội trong nháy mắt, Trần Phong trên người khí thế lại liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đã tới mức cực hạn. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Trần Phong trên người cuồng bạo khí thế, vẻ này như muốn hủy thiên diệt địa khí thế cường đại. Cảm nhận được Trần Phong trên người cổ khí thế này trong nháy mắt, Sai Nhạc chỉ cảm giác mình hai chân đều bắt đầu du lên, một cổ cảm giác vô lực cùng nhỏ bé cảm giác từ trong lòng từ từ xuất hiện. Để cho hắn vào giờ khắc này liền cùng Trần Phong mắt đối mắt dũng khí đều là một tia cũng không. Trần Phong nhìn sai nhạc, một bàn tay từ từ nâng lên đến nơi ngực, cái bàn tay kia trên vào giờ khắc này lại phảng phất hóa thành một mực già thiên chi thủ. Ở thật sự có người trong lòng đều rất giống xuất hiện một cái ảo giác, thật giống như cái bàn tay kia có thể đánh vỡ già thiên chi vân, bài sơn hải đảo. Toàn bộ thôn dân vào giờ khắc này đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi bọn họ còn lo lắng có thể chết hay không ở xài nhạc thủ hạ Trần Phong, lại vào giờ khắc này là có thể bộc phát ra loại này cường đại đến để cho người nhìn mà sợ khí thế. Vào giờ khắc này, xài nhạc cũng là rốt cuộc kịp phản ứng, hắn đã rõ ràng ý thức được Trần Phong đáng sợ. Trong mắt hắn, Trần Phong khí thế lại cùng sư phụ hắn khí thế như thế đáng sợ. Đi đi mau. Xài nhạc trực tiếp xoay người, cơ hồ thi triển ra chọn đời tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy trốn đi. Trước khi đi vẫn không quên chăm sóc hắn các sư đệ sư muội. Đi qua xài nhạc chăm sóc, bốn người bọn họ cũng là kịp phản ứng, cơ hồ ở kịp phản ứng trong nháy mắt chính là thi triển ra mỗi người thân pháp, mất mạng chạy. Toàn bộ thôn dân đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Nhưng là Trần Phong hiển nhiên là không định bỏ qua cho bọn họ năm người, chỉ thấy Trần Phong nhìn kia trốn đi thật xa năm người, khóe miệng cười lạnh, cặp kia bên trong tình quang lóe lên. Kỹ năng nhìn ra xa. Trần Phong cặp mắt tầm mắt bao phủ ngàn mét phương viên. Sai Nhạc năm người thân ảnh giống như ở Trần Phong trước mắt phổ thông rõ ràng. Trong một sát na, Trần Phong khí thế đạt tới một cái đỉnh phong, sau một khắc bàn tay hướng năm người thật sự chạy trốn đi ra ngoài phương hướng nhẹ nhàng đẩy một cái. Toàn bộ thôn dân chỉ cảm thấy ở Trần Phong trong lòng bàn tay, phản phất có cái gì vô hình cường đại hướng năm người chạy trốn đi ra ngoài phương hướng đuổi theo. Sai Nhạc năm người đang liều mạng chạy trốn, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất hướng xa xa chạy cơ hồ 1000m có thửa, Sai Nhạc cười lạnh đứng tại chỗ, cười ha ha. Ha ha ha, dù cho ngươi mạnh hơn nữa, cũng không khả năng giết ta." Sai Nhạc mặt đầy oán hận nhìn về phía Trần Phong Trô Bắc Sơn thôn phương hướng, giọng căm hận nói, mỗi thù hôm nay, chờ ta tông môn bẩm báo sư tôn, liền nói Bắc Sơn thôn điều dân không giao vật liệu, để cho sư phó dẫn người tới chu diệt điều dân, đến lúc đó, ta muốn cầu xin sư phó đưa ngươi lột da gỡ xương, lấy máu rút gân." "Đúng, Sai Nhạc sư huynh, chúng ta đi gọi sư phó tới sư phó tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này." Chương 21 thăng cấp cùng đến chậm Tân Thủ gói quà lớn ở Bắc Sơn thôn Trần Phong nhìn xài nhạc bọn họ miệng đang không ngừng khép mở hơn nữa trên mặt còn treo mốc cười lạnh ánh mắt còn nhìn hắn chỗ phương hướng Trần Phong nhìn một cái cũng biết bọn họ ở tổng cộng cái gì đó không chuyện tốt nhất thời cười lạnh khen chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ kỹ năng Thuận Phong Nhĩ Thuận Phong Nhĩ thăng tới mang cấp có thể nghe trong vòng ngàn dặm trùng mỗi kêu đề ngàn dặm chi âm thu hết bên hay Thuận Phong Nhĩ trước mặt đẳng cấp một Có hay không thêm chút thằng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Ô. Thuận Phong nhĩ. Có kỹ năng này không học hỏi dễ dàng nghe rõ bọn họ nói sự tình sao? Dạ. Ông. Trong nháy mắt, trong thiên địa tất cả thanh âm toàn bộ đồng thời xuất hiện ở trần phong trong thai, thôn dân tiếng tim đập, viêm thú bình nguyên yêu thú tiếng gầm gừ, lá cây vang xào xạc xà tâm thanh, tiếng ve kêu phong minh tiếng, toàn bộ phảng phất trong nháy mắt mở rộng gấp trăm ngàn lần một dạng trần phong nghe rõ rõ r trong lòng đều có nhiều chút phiền não, nhưng là loại thanh âm này rất nhanh chính là đi xuống, chỉ có trần phong luôn muốn nghe xài nhạc đám người lời nói rõ ràng giống như bên thai bờ khe nói. đối với xài nhạc sư hình, một sư tôn tính khí, mặc dù chúng ta miễn không chửi mắng một trận, nhưng là một sư phó bao che cùng sĩ diện hảo trình độ, tuyệt đối sẽ không để cho tiểu tử này chết nhục chúng ta sau có kết quả tốt. càng có thể, sư tôn có lẽ sẽ diệt toàn bộ bắc sơn thôn, phòng ngừa chúng ta sự tình bị lưu truyền ra đi ném lao nhân ra ông ta mặt rất có thể, ừ, lúc này cảm giác gì? ta lại có một loại lông tơ tạc lập cảm giác, là thế nào chuyện? dường như muốn giống như chết, a, sao? thoáng qua giữa, năm người thanh âm biến mất, trần phong chơ mắt nhìn của bọn hắn năm người bị bảy vân trưởng cho đánh thành thít nát, ngay cả năm người chỗ phương viên trăm mét đều là một cái lom suông cự đại trường ấn. ngay tại xài nhạc năm người chết đi đồng thời, trần phong lại nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm. keng Đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Ken. Đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Ken. Xài nhạc trong năm người, tu vi thấp nhất cũng là võ giả tam trọng, cộng thêm xài nhạc, Trần Phong tổng cộng lấy được 19 giờ kinh nghiệm. Trước mặt kinh nghiệm, 34. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 2. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mặt đẳng cấp, vũ giả tam trọng. Trong một sát na, Trần Phong chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng càng cường đại hơn. Đó là một cổ ấm áp dòng nước ấm ở trong người càng dồi dào, phảng phất đã đem hắn bụng cho lấp đầy phổ thông. Loại cảm giác này để cho Trần Phong hết sức thoải mái. Nguyên lai loại cảm giác này chính là đột phá cảm giác sao? Trần Phong lập đi lập lại nắm tay, trên hai tay truyền tới lực đạo, để cho hắn ý thức được thực lực của chính mình nhưng là đã kinh biến đến mức cường đại hơn. Hát hát cái này xài nhạc, thật là ta phúc tinh a mặc dù ngươi vĩnh viễn không nghe được, nhưng là thật là cảm ơn ngươi a. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh âm đã để cho Trần Phong rất là kinh hỉ Nhưng là Trần Phong nhưng là không ngờ tới, ở phía sau vẫn còn có một cái gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen! Chúc mừng ký chủ, giải tỏa tân thủ lớn lên gói quà lớn một cái. Có hay không lập tức mở ra? Vâng! Hay không? Cái gì? Tân thủ lớn lên gói quà lớn? Trần Phong sững sờ Hắn vẫn luôn cho là không có gì tân thủ lớn lên gói quà lớn tồn tại. Không hề giống còn lại xuyên Việt giả đều có tân thủ lớn lên gói quà lớn, nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn lại cũng có tân thủ gói quà lớn, nhưng là chẳng qua là tại hắn đạt tới vũ giả tam trọng thời điểm mới giải tỏa. Cái hệ thống này, thật là quá mức. Trường 22, trưởng thôn ý tứ. Cái hệ thống này, thật là quá mức Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy đến. Trong phút chốc, Trần Phong chính là nghe được một tiếng gợi ý của hệ thống thanh âm trong đầu truyền tới. Ken. Cảnh cáo. Ký chủ không cho nghi ngờ hệ thống. Nếu không, xóa bỏ, xóa bỏ. Làm Trần Phong trong đầu truyền tới câu kia lạnh như băng gợi ý của hệ thống âm chi lúc, Trần Phong tất nhiên là cảm giác chính mình linh hồn đều tựa như run rẩy động một cái, theo tới vô tận lạnh giá, cần phải đem linh hồn hắn đều phải đông thành khối băng. Bá. Trong phút chốc, Trần Phong chính là một giọt mồ hôi lạnh đi xuống. Trần Phong không nghĩ tới, hệ thống lại sẽ có xóa bỏ chính tự. Nếu như mình ngày đó miệng tiện, rất có thể sẽ bị hệ thống cho xóa bỏ. Đến lúc đó chính mình làm sao còn trở thành đệ nhất thế giới, thậm chí còn là vị diện số một. Tân thủ lớn lên gói quá lớn, có hay không lập tức mở ra? Vâng. Hay không? Lúc này, gợi ý của hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, Trần Phong lần này có thể không dám chút nào lạnh nhạt, trực tiếp chính là dứt khoát phủ. Hay không? Hệ thống. Tiên sứ A. Đống nhiên giữa, chỉ nghe từng tiếng hô to vang lên, Trần Phong nhìn về phía thanh âm chuyển tới phương hướng. Rõ ràng là Lão thôn trưởng dẫn đầu một đám thôn dân. Lão thôn trưởng từ trong hôn mê tỉnh lại, không biết mới vừa rồi bất tỉnh ngược lại không là giả bộ, giờ phút này lại là sinh long hoa hổ, mặt đỏ lừ lừ, nhưng nhìn Trần Phong trong ánh mắt nhưng lại như cũ tràn đầy nồng nặc kính sợ. Ngay tại Lý Mục mơ hồ trong ngay mắt, Lão thôn trưởng lại hướng Lý Mục trực tiếp quỳ xuống. Ngay tại Trần Phong ngọng ép trong ngay mắt, Lão thôn trưởng sau lưng một đám các thôn dân cũng là hướng hắn quỳ xuống, hơn nữa còn muốn dập đầu khuyên hướng. Cảm tạ tiên sư hộ ta Bắc Sơn thôn. Trong nháy mắt, Trần Phong minh bạch, nguyên lai những thôn dân này lại là muốn cảm tạ mình trợ giúp bọn họ cưỡng chế di rời xài nhạc năm người. Nhờ có tiên sư, nếu không thôn chúng ta khó tránh khỏi bị kia Thanh Sơn tông bọn cường đạo bị quậy gà chó không yên. Lão thôn trưởng vừa nói, đầu đã hướng Trần Phong gõ đi xuống. Trần Phong sao giám thủ nhiều người như vậy xá một cái, trong nháy mắt Trần Phong chính là thi triển nhanh chạy kỹ năng, trong một sát na xuất hiện ở toàn bộ thôn dân một bên. Để cho bọn họ một dập đầu gõ ở trên không nơi Khi bọn hắn ngẩng đầu lúc Phát hiện Trần Phong đã biến mất Nghi ngờ quay đầu nhìn Phát hiện Trần Phong lại ra bọn hắn bây giờ bên người Các vị vạn không nhưng đối với ta đi này đại lễ Trần Phong khoát tay lia liệu nói Các vị đều là ta trưởng bối cùng ân nhân cứu mạng Nếu như không có các vị Ta khả năng đã chết ở yêu thú trong miệng Các vị cứu ta ở phía trước Ta Trần Phong nhất định dũng tuyển tương báo Các vị ngàn vạn lần không nên đang đối với ta như thế Trần Phong tốn sức miệng lưỡi. Rốt cục thì đem những thôn dân này cho thuyết phục, làm nhìn người cuối cùng thôn dân lúc đứng lên sau khi, Trần Phong rốt cục thì thở phào một cái. Thiên sư, ngài khi nào thì đi hả? Lao thôn trưởng nhìn Trần Phong, chiến chiến nguy nguy hỏi Trần Phong đạo, ngài cũng cứu thôn chúng ta, có phải hay không sẽ phải rời khỏi? Trần Phong nghe vậy sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía Lao thôn trưởng, phát hiện Lao thôn trưởng lại đang nhìn mình đồng thời, ánh mắt khẽ run, trên mặt bắp thịt cũng có chút mất tự nhiên. Trần Phong mãn cấp nhìn thấu kỹ năng cũng không phải là rác dưới kỹ năng, trong nháy mắt thì nhìn phá Lao Thôn trưởng chân chính ý tưởng. Trần thôn, ngài là sợ ta đi thôi. Trần Phong nhìn Lao Thôn trưởng rõ ràng cho thấy mặt già đỏ lên, nhưng là Lao Thôn trưởng một tiếng mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, da mặt đã sớm là cùng đất xét một cái màu sắc, nếu như không phải là Trần Phong mãn cấp nhìn thấu kỹ năng, khả năng thật đúng là không nhìn ra có chút màu sắc biến hóa. Xem ra chính mình nói đúng. Trường 23, Trường Thôn là một Lao âm tất. Lão thôn trưởng ý tứ, đơn giản chính là nghe được kia xài nhạc trước thật sự nhắc tới sư tôn, hoặc là thú triều một chuyện. Thôn bọn họ trang bởi vì hôm nay sự tình nhất định là đắc tội thanh sơn tông, thanh sơn tông chắc chắn sẽ không lại tí bảo vệ bọn họ, hơn nữa đã rời đi tuổi vào không đúng sẽ kéo nhau trở lại, đến lúc đó tới có lẽ là một bang thanh sơn tông đệ tử, bọn họ bắt sơn thôn một đám phàm phu tục tử, thế nào lại là một đám tu sĩ võ đạo đối thủ. Cho nên lão thôn trưởng liền muốn lưu lại chính mình có thể để cho chính mình che chở Bắc sơn thôn. Nhưng là phòng trường không phải là lão thôn trưởng ý tứ chân chính. Lão này ý tứ chân chính là chờ đến Thanh Sơn Tông tới hưng sư vấn tội lời nói, lão này nhất định sẽ đem tất cả nước giờ cũng bắt ở trên người mình, nói mình uy hiếp bọn họ phản kháng Thanh Sơn Tông. Đến lúc đó bọn họ lập trường thì trở nên mà chính mình đem trăm miệng cũng không thể báo chữa. Trần Phong thật sớm liền từ lão thôn trưởng đấy mắt nhìn ra, lão này tuyệt đối là một cái lão lưu thâm toán cáo giả. Hắn đảo trong mắt một vòng, tâm lý cũng không biết tránh qua bao nhiêu xấu môn đạo. Liên như hôm nay ở xài nhạc đối với công kích mình thời điểm, lão này trong nháy mắt liền té xỉu, nhưng là ở kết thúc chiến đấu tự nhiên làm theo liền tỉnh, hơn nữa còn sinh long hòa hổ, mặc dù chiến chiến nguy nguy, nhưng là nơi nào còn có cái loại này hành tương tiệu một cảm giác. Lão này chính là một cái lão âm tất, nếu như đổi ở kiếp trước chơi đùa trong trò chơi, lão này tuyệt đối là một cái có thể cẩu đến cuối cùng bộn đệ mọt. Ha <cười> ha! Trần Phong trong lòng đã đối với Lao này ha ha, nhưng là trên mặt nhưng vẫn là giả bộ vẻ mặt tươi cười, dù sao nhìn thấu không nói toạn, còn có thể làm bạn. Húng chi bắt trong Sơn Thôn còn có một cái để cho Trần Phong đều là không nỡ bỏ bỏ qua nữ nhân. Vũ Mị. Nhớ tới Vũ Mị, Trần Phong chính là tâm đều là run lên. Trong một sát na, Trần Phong chính là mặt đầy nghĩa chính từ nghiêm đạo, yên tâm đi, Lao thôn trưởng, ta nhất định sẽ bảo vệ Bắc Sơn Thôn đến cuối cùng. Chỉ cần ta sao ngày này... Thanh Sơn Tông liền là muốn tìm ta mọi người phiền toái, liền muốn từ ta trên thi thể nhảy tới. Phát động kỹ năng lãnh đạo lực Trần Phong đúng lúc phát động lãnh đạo lực, trong một sát na, chỉ thấy toàn bộ thôn dân trên mặt đều là xuất hiện một vẻ kính sợ cùng cùng nhiệt. Đó là một loại tìm tới tùy tùng phổ thông cùng nhiệt vẻ mặt, duy chỉ có lao thôn trưởng lộ ra tương đối chấn định. Xem ra, mặc dù là kỹ năng, nhưng là cũng có người có thể hay không miễn dịch một ít hiệu quả. Trần Phong ánh mắt híp lại, không biết tại sao trong lòng của hắn đối với tay trói gà không chặt lao thôn trưởng tràn đầy kiên kỵ đại khái là mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác mang cho trần phong một chút nguy hiểm dự cảm đi được rồi được rồi đang lúc này vũ mỹ đột nhiên đi tới kéo trần phong tay giờ phút này vũ mỹ khôi phục mới bắt đầu gặp mặt dáng vẻ một cách tinh quái thập phân hoạt bắt dáng vẻ toàn bộ thôn dân nhìn hắn đều là lộ ra vẻ tươi cười hiển nhiên toàn bộ thôn dân cũng thật thích hắn cũng không biết vũ mỹ đến tuyệt cùng là thế nào sinh thật không ngờ xinh đẹp không thể tả Chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa đều không đủ lấy hình dung vũ mị đẹp. Nhưng chính là như vậy Mỹ lệ một người, lại là một cái cẳn cối trong thôn nhỏ xuất hiện. Thật là quái Trần Phong ở đấy lòng nói. Được, các vị ông nội bà nội, thúc thúc bác, các ngươi cũng không cần ở quấn tiên sư, hắn và đám kêu cường đạo chiến đấu đã rất mệt mỏi, chúng ta để cho hắn nghỉ một lát được không? Vũ mị vừa nói, cũng không chờ bọn họ lời nói, trực tiếp kéo Trần Phong tay tấn nhanh rời đi. Chương 24, tân thủ lớn lên gói quả lớn. Vũ Mỹ mang theo Trần Phong đi thẳng đến ngay từ đầu Trần Phong trô ở phương, trực tiếp liền đóng cửa lại. Trần Phong nhìn một cái, lúc ấy liền biết Vũ Mỹ ý tứ, nhất thời hai tay để cho tại chính mình trên đai lưng. Hắn thân thể này là cái thế giới này, hơn nữa còn là chán nạn thân phận, cho nên đai lưng chính là một cái vải rách cái mà thôi. Nhắc tới Trần Phong một bộ cũng là rách rách dưới dưới, giống như một cái sinh hoạt điều kiện hơi tốt một chút ăn mày, Nhưng là hắn vẫn ăn mày. Chỉ thấy Trần Phong hai tay nhanh chóng cởi áo nuôi dây lưng đồng thời trong miệng còn không ngừng vừa nói, đạo, ngươi nhất định là bị công tử anh Tuấn đẹp trai bề ngoài thật sự tù binh đi. Hơn nữa trước công tử lúc chiến đấu sau anh Tư thuộc về thế gian đẹp trai nhất, ngươi gấp gáp như vậy muốn chiếm giữ công tử, cũng là có thể lý giải. Hôm nay công tử liền hy sinh mình một chút, thần phục ở ngươi váy giải xuống đi. Trần Phong chính đưa lưng về phía Vũ Mị cục thì thầm, nào ngờ sau lưng hắn đã có một cánh tay ngọc nhỏ dài cầm lên một cái dây vải, hướng Trần Phong cai hôt đập tới. Lưu Minh vô sỉ đang đồ tử. Hạ lưu lưu manh hôi cấp chó. Vũ Mỹ trong tay nắm đáy giày chính là hướng Trần Phong đánh đập vào, hơn nữa còn vô cùng có cảm giác tiết ấu, mỗi nói một câu liền đập một chút, đập Trần Phong có chút ngọc ép. Gào khóc ga đừng đánh ta sai còn không được sao. Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Trần Phong có cảm giác đau chống trả, nhưng là vẫn giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ để cho Vũ Mỹ hà giận. Vũ Mỹ nhìn Trần Phong rất đau dáng vẻ, trực tiếp đem trong tay giày vải ném một cái, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng chạy ra ngoài. Xem ra như thế nào đi nữa hào sảng, vẫn là sẽ xấu hổ a Trần Phong nhìn Vũ Mỹ đi ra ngoài bóng người cười nói. Cho đến Vũ Mỹ thân ảnh biến mất, Trần Phong mới tỉnh hồn lại, rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, rồi sau đó ngồi ở trên giường, đạo, hệ thống mở ra tân thủ lớn lên gói quả lớn. keng Tân thủ lớn lên gói quả lớn, có hay không lập tức mở ra? Vâng! Hay không? Dạ! Trần Phong có chút nhức đầu, chính mình trực tiếp để cho nàng mở ra. Hắn còn thế nào cũng phải hỏi một lần, cũng là say. Ken. Tân thủ lớn lên gói quà lớn đã mở ra. Đạt được vật phẩm: Thuấn Gian Di Động phụ triển 1, Phần Thiên Liệt Diễm Quyết 1, Huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết 1, Huyền cấp thượng phẩm bảo khí Nam Minh Ly Hỏa Long Kiếm 1, Cấu Nguyên Đan 3. Thuấn Gian Di Động phụ triển, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở phương viện 3000m bên trong tùy ý địa phương. Lúc sử dụng trường: 5 phút. Phần Thiên Liệt Diễm Quyết, huyền cấp công pháp Huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm cửu long phật thiên kiếm quyết, tu luyện đến đại thành cửu kiếm ra, uy lực có thể chém chết đại vũ sư. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí nam minh ly hỏa long kiếm, sát phạt chí bảo, hỏa diễm thần long xương sở luyện chế mà thành, uy lực có thể chém sắt như chém bùn. Còn có thần hỏa có thể ăn mòn thế gian vật vật, có thể theo chém chết cân nhắc tăng lên phẩm giai. Cố nguyên đan nhất phẩm đan dược có thể tăng lên nhất trọng cảnh giới, nhiều nhất có thể dùng ba viên. Trong một sát na. Trần Phong chỉ cảm giác mình phảng phất đều phải vui vẻ điên mất phổ thông. Cá tân thủ lớn lên gói quà lớn cũng quá ra sức đi. Đồ bên trong cũng đều là đồ tối đa. Phải biết thế gian này công pháp, vũ khí, bảo khí tất cả chia làm thiên, địa, huyền, hoàng tứ cấp, hoàng là nhất mạn, thiên là tối cao. Thế gian tu sĩ si võ đạo tối đa cũng liền tu luyện hoàng cấp công pháp, huyền cấp công pháp đều là một ít đại tông môn mới có. Môn phái nhỏ nếu là có một môn huyền cấp công pháp, chỉ sợ sẽ coi là trấn tông chi bảo. Mà Trần phong trong tay công pháp, vũ khí, bảo khí, trực tiếp chính là huyền cấp, thật là hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có a. Hoàn mỹ a hoàn mỹ. Chương 25, dùng đan dược. Lại nói nhất phẩm đan dược, thế gian đan dược phẩm giai phân thập nhị phẩm, chín vị trí đầu phẩm đan dược xưng là phàm đan, hiệu quả mỗi lớp 10 phẩm là cường thịnh một phần. Mà thập phẩm đan dược, được gọi là thánh đan, dược liệu phàm là đan thập bội, cái gọi là thánh dược chữa thương, khí thế chính là thánh đan, chỉ cần người bị thương còn có một hơi thở, cũng có thể làm cho khôi phục như lúc ban đầu. mười nhất phẩm đan dược được gọi là thần đan, thần khác, có thể cải tử hoàn sinh, coi như hồn phách xuống đất phủ, cũng cũng có thể từ diêm vương trong tay đoạt mệnh. lần nữa hoàng hàn dương thập nhị phẩm đan dược được gọi là tiên đan, trên đời hiếm thấy, thế gian chỉ có tiên đan truyền thuyết, có thể vẫn chưa có người nào nhìn thấy qua truyền thuyết này bên trong tiên đan. theo cổ tịch ghi lại, tiên đan có thể làm cho thọ trung chính, thân tử đạo tiêu tu sĩ võ đạo sống lại một đời. như vậy đan dược. Trần Phong cũng là không dám tưởng tượng cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu sao thần dị. Nếu như hắn tu luyện công pháp này cùng vũ kỹ, chỉ sợ thực lực của hắn còn phải càng cường đại hơn. Bây giờ ăn trước đan dược, đem cảnh giới tăng lên, sau đó tu luyện công pháp vũ kỹ mới có thể phát huy ra càng cường được đo. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp mở ra trong tay bình ngọc, bên trong ba viên tròn xoe, bích lục đan hoàn ở trong đó lóe lên trong suốt, dịu dàng sáng bóng. Trần Phong mới vừa vừa mở ra nắp bình trong nháy mắt một cổ động đàn nếu muốn chính là trong nháy mắt đập vào mặt trong nháy mắt cả nhà cũng tất cả đều là mùi thuốc xông vào mũi trần phong trong hô hấp cũng có thể cảm giác được trong thân thể của mình trận trận dòng nước gấm vạch qua kinh mạch loại cảm giác đó vô cùng thoải mái ken Mùi thuốc là dược lực biến thành Mùi thuốc tán giật càng nhiều dược lực càng yếu trước mặt đan dược dược lực lưu thất một phần trăm còn bà nó còn có chuyện này nhanh như vậy cũng đã chạy mất một trần phong tay run một cái trực tiếp đem trong bình ba viên đan dược đuổi ở trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, trong nháy mắt hóa thành một dòng nước cấm hướng Trần Phong tứ chi bách hải bên trong trong kinh mạch hội tụ, lưu động. Nếu như có người ngoài nhìn Trần Phong như thế dùng đan dược lời nói, nhất định sẽ kinh ngạc hợp bất long trụy. ở nơi này là ăn đan dược a, đây không phải là châu gặm mẫu đơn, kính ngư hút thủy sao? người bình thường dùng đan dược đều là một viên một viên dùng, dù sao đan dược dược lực tương đối bằng bạc, người bình thường đều là quý trọng sau khi dùng. Cẩn thận từng ly từng tí đem luyện hóa, chung quy là như thế, vẫn là có gần như 3 thành dược lực sẽ tán giật mà ra, cuối cùng tu sĩ luyện hóa dược lực bất quá bảy thành. Mà Trần Phong một hớp này chính là nuốt vào 3 viên đan dược, không nói trước Trần Phong cuối cùng có thể luyện hóa bao nhiêu dược lực, liền nói Trần Phong kinh mạch có thể hay không chịu đựng 3 viên đan dược cuồng bạo dược lực liền là một đại vấn đề. Võ giả tầm thường nào dám giống như Trần Phong như vậy dùng đan dược, bởi vì có chút tham công liều lĩnh tu sĩ võ đạo đã có qua vết xe đổ. Những người đó cuối cùng đều là không chịu nổi đan dược cuồng bạo dược lực, cuối cùng toàn bộ là kinh mạch đứt thành từng khúc, cũng không còn cách nào tồn vào, thậm chí là tu vi hoàn toàn không có. Nhưng là Trần Phong nuốt vào ba viên đan dược, hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình phảng phất còn như hỏa diễm đang cháy, nhưng là hắn cảm giác đau chống trả cùng hỏa thuộc tính chống trả để cho hắn căn không có gì dị thường. Mặc dù như thế, nhưng là Trần Phong hay lại là cái chán đầy hãn? Trong kinh mạch vẻ này trướng tràn đầy cảm giác vẫn là để cho hắn ý thức được trong kinh mạch của mình đang ở đối mặt tình trạng. "Hệ thống, đến tột cùng là chuyện gì?" Trần Phong Cao mày hỏi hệ thống, muốn nhìn một chút hệ thống có thể hay không có biện pháp trợ giúp chính mình luyện hóa trong kinh mạch những thư này trướng tràn đầy cuồng bạo dược lực. Nhưng là ngay tại ý hắn thưởng thức vừa mới xuất hiện, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng vang lên theo. "Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé." Chương 26, liền tăng ba cấp. Ken, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, hút sạch hút thủy, hút sạch hút thủy, thăng tới mãn cấp, có thể đem nuốt an vật trong nháy mắt chuyển hóa thành linh khí phản hồi tự thân. Hút sạch hút thủy, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Hệ thống a ngươi chính là giúp người đang gặp nạn a quá kịp thời trần phong trên mặt vui mừng chợt lóe. Đạo, dạ. Ken, hút sạch hút thủy đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng hút sạch hút thủy đẳng cấp, 1010. Bá. Ở gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện trong nháy mắt, xe phòng trong nháy mắt cảm giác trong cơ thể mình biến hóa. Loại cảm giác này giống như là bụng mình trong nhiều hơn vô số dạ dày túi, không ngừng tiêu hóa tiến vào bên trong thức ăn phổ thông cảm giác. Bây giờ trần phong trong kinh mạch, chính là như vậy cảm giác. Tại hắn trong kinh mạch hỗn loạn, chất đống dược lực cơ hồ đưa hắn kinh mạch chống đỡ đến cực hạn, thời gian nếu như lại lâu một chút lời nói. Trần Phong rất có thể phải được mạch đứt từng khúc, nhưng lập tức khiến cho như vậy, Trần Phong hay lại là cảm giác kinh mạch có chút đau đau. Ở bên trong trong mắt, Trần Phong cũng là có thể nhìn thấy chính mình kinh mạch bây giờ đã có một ít vết rách thật nhỏ ở tại thượng, nhưng là Trần Phong trong nháy mắt phát động đi ra nhanh chóng khép lại kỹ năng, trong nháy mắt, kia kinh mạch trên vết rách cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha ha! Trần Phong cười ha ha, hút sạch hút thủy kỹ năng trong người, những dược lực này nửa phút Trần Phong là có thể đem hấp thu. Đem chuyển hóa thành chính mình một phần thực lực. Ken. Dung cấu nguyên đan, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Ken. Dung cấu nguyên đan, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Ken. Dung cấu nguyên đan, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 64. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Liên ở trong trước mắt, Trần Phong chỉ cảm giác trong thân thể của mình liên tục truyền tới ba tiếng nổ vang. Ngay sau đó chính là một cổ nổ mạnh như vậy, lực lượng tràn ngập nơi cánh tay cùng toàn thân, Trần Phong chỉ cảm giác mình trước mặt coi như là có một con trâu cũng có thể một quyền đấm chết. Cường đại như vậy thực lực, chính là Sài Nhạc bây giờ lại đứng ở trước mặt hắn, Trần Phong xác thực tin mình coi như không dùng tới chính mình những kỹ năng khác, cũng có thể đem một quyền đấm chết. Thậm chí coi như là Sài Nhạc bọn họ sư huynh đệ cùng tiến lên, đều không phải là Trần Phong hợp lại địch. Chính là cường đại như vậy, chính là tự tin như vậy. Trong phòng đi một chút, Trần Phong thích dưỡng mình bây giờ bên trong thân thể lực lượng, lần nữa ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, đạo, học tập phần Thiên Liệt Diễm Quyết. Sau một khắc, Trần Phong trong đầu tự nhiên làm theo vang lên gợi ý của hệ thống thanh âm. Keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ công pháp, Phần Thiên Liệt Diễm Quyết. Phần Thiên Liệt Diễm Quyết, thăng tới mang cấp, có thể đạt tới đến đại vũ sư đỉnh phòng, thôi phát hỏa thuộc tính vũ kỹ lúc uy lực gấp bội. Phần Thiên Liệt Diễm Quyết, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng hay không? Dạ. Keng. Phần Thiên Liệt Diễm Quyết đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng Phần Thiên Liệt Diễm Quyết đẳng cấp 1010. Thôi phát hỏa thuộc tính vũ kỹ lúc uy lực gấp bội. Trần Phong cười, bởi vì tân thủ lớn lên gói quả lớn trung chính tốt cho đồng bộ hỏa thuộc tính vũ kỹ. Học tập Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết Trần Phong kích động nói. Keng. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết. Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết, thăng tới mã cấp. Cửu Long đều xuất hiện. Phần Thiên Trừ Hải. Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Chương 27, bần tiện không thể rời Mỹ nữ thật là lớn. Ken. Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết đẳng cấp, 1010. Ngay tại thanh âm nhắc nhở xuất hiện trong ngáy mắt, Trần Phong cũng cảm giác trong đầu không tên nhiều hơn rất nhiều cảm nộ, kia cảm nộ toàn bộ đều là đối với Cửu Long Phật Thiên Kiếm Quyết lĩnh nộ. Trần Phong có thể cảm nhận được. Nếu là trên tay hắn có một thanh kiếm, là hắn có thể rất hoàn mỹ thi triển ra Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết. Hắc hắc hắc, không hổ là tân thủ lớn lên gói quả lớn. Trần Phong cười bị hồi đến, trên tay thiếu điểm cảm giác gì càng phát ra mãnh liệt, hệ thống phản phất cảm nhận được Trần Phong ngứa tay cảm giác, trong nháy mắt nhắc nhở đạo. Ken, kiểm tra đến hệ thống trong bao còn có Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm một chưa trang bị, có hay không trang bị. Ha ha ha, thân thiện a Trần Phong cười ha ha một tiếng, đạo, trang bị. Ken trang bị nam minh ly hỏa long kiếm một trong phút chốc trần phong trên tay nhất trọng một thanh nguyễn như hỏa diễm hàng dài giống lửa đỏ vậy trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay nam minh ly hỏa long kiếm hợp đồng dài hạn chính thức kiếm thể một mảnh hỏa hồng chuôi kiếm cũng là màu lửa đỏ đầu rồng kia một đôi long trong mắt tàn bạo trong nháy mắt đem trần phong khí thế đều là nhuộm đẫm có chút tàn bạo nhất là nam minh ly hỏa long kiếm kiếm thể kia nghe nói do long cốt thiết chế thành kiếm thể trên từng miếng vảy rồng phổ thông đường vân ở tại thượng càng là tăng thêm kiếm này năng lượng Nhất là Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm thượng bàng bạc hỏa khí, Trần Phong có thể cảm nhận được, nếu là dùng kiếm này sử dụng hỏa thuộc tính vũ khí, kia vũ khí uy lực tuyệt đối có thể lần nữa tăng lên gấp đôi. Huyền cấp thượng phẩm công pháp, Phần Thiên Liệt Diễn Quyết, huyền cấp vũ khí thượng phẩm, Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết, huyền cấp thượng phẩm bảo khí, Nam Minh Ly Hỏa Long kiếm, tam giả đồng thời sử dụng dưới tình huống, Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết uy lực tuyệt đối có thể tăng lên gấp ba. Trần Phong bây giờ coi như là lần nữa đối mặt sải nhạc đều là không hề sợ hãi. Trong nháy mắt, Ba ngày đã là quá khứ, Bắc Sơn thôn lần nữa khôi phục an bình cùng vui vẻ hòa thuận, Vũ Mị cũng rất giống quên Trần Phong lần trước gâm điệu, đùa giỡn, ngày ngày cho Trần Phong đưa cơm. Nhưng là bây giờ Vũ Mị thật giống như so với trước kia càng cởi mở. So với như bây giờ, Vũ Mị kia dạo vóc người đẹp ngay tại Trần Phong trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ, khuynh thế vóc người, nhìn Trần Phong là hoa cả mắt, một đôi mắt đều có nhiều chút không thể rời bỏ Vũ Mị. Thật là thật đẹp trên địa cầu các cô nương căn đều không thể so với á nàng nếu là trên địa cầu nhất định là toàn thế giới tinh tham đều phải đoạt bể đầu a. Trần Phong không ngừng hít mũi, hắn trung quy là có thể cảm giác lỗ mũi mình bên trong phảng phất có một dòng nước cấm đang tích ốt, có lẽ nhìn lại liền muốn chảy ra, đến lúc đó coi như lung túng. Nghĩ như thế, Trần Phong đem đầu chợt vật rời qua một bên. Thế nào, tiểu sát lang, rốt cuộc nhìn đủ chưa? Vũ Mị hí ngược gầm thanh âm vang lên, Trần Phong ngạc nhiên ngẩng đầu một cái, đúng dịp thấy Vũ Mị kia nhất song tinh không một dạng để cho người say mê con người trong phút chốc. Vũ Mỹ kia nhìn ký ánh mắt sẽ để cho Trần Phong thật giống như không chỗ nào trôi giấu, trong lòng Châu nghĩ hết cân nhắc bại lộ ở Vũ Mỹ trước mặt. Không tốt bị phát hiện. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng không được, nhưng là hắn có thể sẽ không thừa nhận. Làm một thân sĩ, nhìn lén loại chuyện này làm sao có thể liên quan đây? Mỹ nữ, ngươi đây liền sai, ngươi ngàn vạn lần không nên đã cho ta đây là đang nhìn lén ngươi, ta đây là đang tu luyện, rèn luyện chính mình lực không chế. Câu thường nói, vần tiện không thể rời, uy Vũ không khuất phục. Mỹ nữ ở phía trước không thể thoải mái đến bay lên chính là cái đạo lý này a thật là lớn. Trường 28, nhảy nhót nhảy nhót nhảy nhót. Trần Phong nói chuyện trong ngay mắt, Vũ Mỹ lại đang Trần Phong trước mặt tàu thủ lộng từ hoặc bát, Trần Phong đầy đầu đều là một cái tử, nhảy nhót, nhảy nhót, nhảy nhót. Đến cuối cùng, Trần Phong cũng không biết mình cuối cùng nói là cái gì, cả người đầy đầu đều là nhảy nhót, nhảy nhót, nhảy nhót. Thực sự là... Đăng đồ tử. Vũ Mỹ mang trên mặt buồn cười dáng vẻ nhìn Trần Phong Trần Phong trong nháy mắt từ trong Thảo Nguyên lui ra ngoài, đối với Vũ Mị đạo, mỹ nữ, như ngươi vậy dẫn dụ một cái thân sĩ là không đúng, ta thuần khiết như vậy một cái bảo bảo, cao thượng phẩm cách có thể nói là băng thanh ngọc khiết, phong xương cao khiết, là tuyệt đối sẽ không đắm chìm trong ngươi bực này nhân vật trên người. Ngươi cái này đăng đồ tử, còn dám nói mình băng thanh ngọc khiết, phong xương cao khiết, thật là chán ghét da phi. Ở Trần Phong ngạc nhiên trong ánh mắt, Vũ Mị lại hung hăng gắt hắn một cái, rồi sau đó còn trừng Trần Phong liếc mắt, đạo tự yêu mình. Nói xong, Vũ Mị vô tình hay cố ý đối với Trần Phong ném cái mị nhãn nhì, làm Trần Phong một trận tâm thần sảng khoái, tâm thần chập trợn. "Đúng, hôm nay là thôn chúng ta săn nam tử tráng niên vào núi săn thú thời gian, ngươi có muốn hay không đi theo đi à, tiên sư?" Trần Phong mấy ngày nay trải qua rất tiêu sái, mỗi một ngày trừ ăn chính là ngủ, ba bữa cơm có Vũ Mị đưa tới cho hắn, mặc dù đều là một ít cơm canh đạm bạc, nhưng là Trần Phong cũng không chọn. Trần Phong cảm thấy, Vũ Mị cứu mình Mỗi một ngày còn chiếu cố mình như vậy, hắn cũng không tiện cứ như vậy ngày ngày ở thôn này trong làm đại gia, cho nên Trần Phong gật gật đầu nói, đã như vậy, ta đây cũng cùng bọn họ đồng thời vào núi đi đi, nếu là gặp phải cái gì cường đại dã thú, thậm chí là yêu thú, có ta ở đây bên người còn có thể an toàn một chút, ít nhất có thể bảo đảm bọn họ cũng an toàn tới. Tốt lắm, ta dẫn ngươi đi cửa thôn." Vũ Mị cười nói, kia mặt mày vui vẻ để cho người đều là thật sâu chìm đắm trong trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Đi trong thôn đường mòn, Trần Phong hỏi thôn các ngươi vào núi săn thú liền một tháng một lần sao? Làm sao có thể? Vũ Mỹ vẻ mặt có chút bi thương, đạo, thôn chúng ta mỗi tháng 10, 20, 30 ngày đều phải tập hợp trong thôn khỏe mạnh trẻ trung vào núi săn thú, nhưng là mỗi lần đều chỉ có thể săn được một ít tiểu động vật, cái này còn rất chật vật, bởi vì không có người kia dám vào vào trong núi quá sâu địa phương săn thú, bởi vì nghe nói trong đó có một mực cường đại yêu thú ở trong đó chiếm cứ. Nói là chiêm sơn vi vương cũng không quá đáng. Ồ! Nói đúng là núi kia bên trong sâu bên trong có một cái thú vương tồn tại thôi. Trần Phong không nghĩ tới, trừ viêm thú bình nguyên, lại đang phổ thông thế tục trong núi lớn lại cũng sẽ có yêu thú tồn tại. Nhưng là nghĩ lại, không đúng viêm thú bình nguyên bên ngoài yêu thú liền trùng hợp đi ra bên ngoài, đi tới thế tục bên trong dây núi, hơn nữa vừa vặn nơi này không có trời địch, cường địch, yêu thú này liền chiêm sơn vi vương, hiệu lệnh toàn bộ dã thú cũng khó nói. Ừ! Đây cũng là người thế hệ trước truyền thuyết mà thôi, không biết là thật hay giả, nhưng mà có lúc ban đêm có thể nghe được có từng tiếng giã thu tiếng gầm gừ vang rội sơn lâm, rất là doan người. Được, đã như vậy, đến lúc đó ta cùng bọn họ vào núi thời điểm, nhìn xem có thể hay không gặp gỡ truyền thuyết kia bên trong yêu thú, thuận tiện bắt nhiều chút lớn một chút giã thú cho người trong thôn hưởng dụng. Trần Phong đang nói, hai người liền đã tới cửa thôn. Giờ phút này cửa thôn. Trưởng thôn đang ở đối với 10 thanh tráng niên uy bọn con trai dặn dò nhiều chút chú ý an toàn lời nói, nhìn thấy Trần Phong đến, lao thôn trưởng ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên. Trưng 29, nhưng là cái này cùng ta thi có cao y quan hệ gì đâu. Thiên sư, lao thôn trưởng thấy Trần Phong trong nháy mắt tiệu thật giống thấy sinh ra hắn nuôi nấm hắn cha già như thế, trong nháy mắt chính là đi tới hướng Trần Phong làm một ấp, Trần Phong trực tiếp né người thoáng qua. Trần Phong còn không biết lao âm tất đang suy nghĩ gì liên từ hắn mới vừa rồi kia hai mắt tỏa sáng liền là muốn cho hắn cũng cùng những thứ này thành tráng niên đi vào núi săn thú một mặt là hộ vệ những thứ này khỏe mạnh trẻ trung giảm bất thương vong mặt khác chính là mong đợi Trần Phong xuất thủ lấy Trần Phong thủ đoạn tuyệt đối có thể tăng lên thôn xóm bọn họ lần này thu hoạch trưởng thôn lão Gian cự hỏa gia hỏa Trần Phong trong lòng đối với lão thôn trưởng đã nhìn thấu xuyên thấu qua Trần Phong giờ phút này cũng hoài nghi có phải là hắn hay không nói với Vũ Mị tìm đến mình động chi lấy sắc Hiểu chi lấy sắc hỏi mình rốt cuộc có muốn hay không đi vào núi săn thú. Nhưng là nếu bị người ta cứu, hơn nữa còn và mỹ nhân nói phải đi, vậy sẽ phải nói được là làm được. Gian Trần Phong không nói lời nào, Lão thôn trưởng mặt đầy nhiệt tình nhìn Trần Phong đạo, tiên sư ngài có phải hay không nghe nói chúng ta muốn vào núi săn thú tới. Lão thôn trưởng mặt đầy nóng bỏng, đạo, tiên sư có chỗ không biết, thôn chúng ta chỗ xa rồi, thổ địa cắn cối, chỉ dựa vào đến trong thôn về điểm kia thiên địa căn lại không thể thỏa mãn thôn dân ấm no. Thật sự bằng vào chúng ta trong thôn khỏe mạnh trẻ trung mới tự phát muốn đi đâu tràn đầy nguy hiểm trong rừng núi săn thú. Vừa nói, lão thôn trưởng trên mặt lại tràn đầy bi thương, mặt kia thượng điệp tử thật giống như kia khô khốc dạn nước thổ địa. Thiên sư, ngay cả con của ta đều là chết ở kia trong rừng núi, chết ở hôi lang răng nanh bên dưới a. Cứ như vậy vừa nói, kia lão thôn trưởng lại còn thật nặng đi ra mấy giọt nước mắt, không biết còn thật sự cho rằng con trai của lão gia hỏa chết có bao nhiêu thật đáng buồn đây. Ô kìa, Thật là không biết Lao Thôn Trưởng vẫn còn có như vậy chuyện thương tâm, bớt đau buồn đi đi Trần Phong cố làm không đành lòng dáng vẻ, cả người trên mặt phản phất cũng là bị Lao Thôn Trưởng tâm tình ảnh hưởng như thế. Trần Phong khỏe mắt liếc qua không ngừng đánh giá Vũ Mị, phát hiện Vũ Mị khẽ nhíu mày, bộ dáng kia hiển nhiên là biết Lao Thôn Trưởng là cái dạng gì người, đối với Lao Thôn Trưởng lúc này làm bộ làm tịch mà cảm thấy chán ghét. Trần Phong trong lòng nhất thời nhưng, Vũ Mị xem ra cũng ghét Lao Thôn Trưởng, kia hiện tại đang tại sao không đòi một chút mỗi từ vui vẻ đây. Chỉ nghe Trần Phong trước một câu nói xong, lão thôn trưởng chính cố làm bi thương gật đầu một cái, một bộ ta có thể đỉnh trụ dáng vẻ, nhưng là Trần Phong câu nói tiếp theo nói ra khỏi miệng. Nhưng là chuyện này, cùng ta thì có cái quan hệ gì đâu. Trần Phong lời này vừa nói ra, lão thôn trưởng một chút liền mộng ép. Vũ Mỹ cùng những thứ kia khỏe mạnh trẻ trung đều là sức sờ, nhưng là ngay sau đó chính là phát ra hì hục một tiếng, buồn cười nhưng là không dám cười, gắng gượng nghẹn đi, nhưng là mấy người khỏe miệng nhưng là một mực không ngừng co giúp. Thật lâu, lão thôn trưởng mới là hoán quá thần lai, con ngươi đầy mắt vành mắt loạn chuyện. Chuyện này, lão thôn trưởng á khẩu không trả lời được. Hôm nay ta tới cùng bọn họ đồng thời vào núi săn thú, trưởng thôn các ngươi ngay tại trong thôn chờ đi. Trần Phong treo chọc cũng treo chọc trưởng thôn, cũng thuận tiện để cho mỹ nữ vui vẻ một chút, hài lòng Trần Phong dứt khoát liền trực tiếp nói. lão thôn trưởng tới trả ở đáy lòng nghiên cứu nên như thế nào để cho Trần Phong có thể theo lần này khỏe mạnh trẻ chung vào núi săn thú. Không nghĩ tới Trần Phong lại chính mình chủ động nói ra. Lao thôn trưởng đầu tiên là sưng sở, theo sau chính là gật đầu liên tục đạo. Tiên sư cường đại như thế, nhất định có thể bảo vệ được đám này Hán tử Chu Toàn. Cái gì Hán tử a? Lần này người ta cũng phải đi. Trong phút chốc, Trần Phong đám người trong nháy mắt đỡ đứng tại chỗ. Chương 30. Thần bí người đàn ông trung niên. Hồ đồ. Lao thôn trưởng còn chưa lên tiếng, ở cửa thôn một gian hoàng thổ bên trong phòng trực tiếp truyền ra một tiếng hùng hậu gầm lên. Thanh âm này vừa ra, lão thôn trưởng cùng kia hơn 10 cái khỏe mạnh trẻ trung hán tử nhất thời chính là biến sắc. Trần Phong nghi ngờ nhìn tất cả mọi người sát mặt, trong lòng không hiểu. Xem bọn hắn dáng vẻ, là đối với thanh âm này chủ nhiệm hết sức kiêng kỵ kia. Nhất là những hán tử này biểu hiện, ở nghe được cái này thanh âm trong nháy mắt, bắp thịt cả người đều là trong nháy mắt căng thẳng, tất cả mọi người trong đôi mắt giống như là nhìn chằm chằm độ nguy hiểm cực cao giống như dạ thú ánh mắt. Kết quả là dạng gì người? Lại có thể để cho những người này đều là như vậy kiên kỵ. Trần Phong thật tò mò hoàng thổ trong nhà nam tử. Hoàng thúc, ngươi tỉnh. Vũ Mị nghe được cái này thanh âm trong ngáy mắt, đầu tiên là sức sở, sau là vui vẻ nói. Chỉ thấy Vũ Mị vừa dứt lời, kia hoàng thổ cửa phòng chính là mở ra. kia cửa gỗ hiển nhiên là rất lâu cũng chưa mở qua, ngay cả mới vừa rồi Trần Phong nhìn thấy cửa này thời điểm đều là cho là đây là một tòa phòng trống. Cửa gỗ mở ra, bên trong nam tử rốt cuộc đứng ở trước mặt mọi người. Trần Phong nhìn thấy, người đàn ông này là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, một tịch trường sam màu trắng lộ ra hắn rất là hào hoa phong nhã, một loại mì gò má, kiếm nhất như vậy lông mày, sống mũi cao thẳng, nhưng là da thịt nhưng là không có chút huyết sắc nào bạch, rất là bệnh hoạn. Hơn nữa, người đàn ông trung niên một đôi mắt phảng phất duyệt tận chuyện thiên hạ, thập phân thâm thúy, có thần. Làm đôi mắt này tầm mắt rơi vào Trần Phong trên người, lại là để cho Trần Phong đều là sinh ra một loại liếc mắt liền bị nhìn thấu cảm giác. Trần Phong theo bản năng liền là muốn che giấu mình, muốn đem chính mình nút ở hắn không thấy được địa phương. Cảm giác này vừa ra trong ngay mắt, Trần Phong chính là lông tơ nổ lên. Hắn mạng cấp kỹ năng bị động cảm giác có thể cảm nhận được người đàn ông trung niên này nguy hiểm. Trần Phong cảm giác, ngay cả hiện tại hắn cũng rất có thể không phải là người đàn ông này đối thủ. Để cho Trần Phong muốn chạy trốn. Ken! Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, nói dối. Nói dối, thăng tới man cấp, nói dối không nhìn già sơ hở. nói dối. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong dù muốn hay không, hắn có thể nói cho hắn biết, trước mặt người đàn ông trung niên này rất nguy hiểm, để cho hắn ở kỹ năng này xuất hiện trong ngáy mắt, trực tiếp liền lựa chọn thăng cấp cái này có thể làm cho hắn ẩn nút phương pháp. keng Nói dối đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng có thể nói dối đẳng cấp, 1010. Trong phút chốc, Trần Phong hơi hốt hoảng vẻ mặt ở trong chớp mắt khôi phục bình. Hơn nữa giếng nước kiến tĩnh, không có chút nào vẻ mặt ba động, ngay cả trên người một ít có thể được người nhìn ra chi tiết sơ hở địa phương, đều bị nói dối kỹ năng che giấu thiên ý vô phùng Có thể nói, Trần Phong bây giờ không có một chút kẽ hở. Kỹ năng này, cũng là thần kỹ. Trần Phong ở kỹ năng này thăng tới mãn cấp sau mới rốt cục cao hứng. Kỹ năng này không chỉ là đang nói dối thời điểm có hiệu lực, hắn còn có thể làm cho cả người trở nên thiên ý vô phùng không có chút nào sơ hở. Phải biết, Người bình thường nói dối sau không chỉ là từ người lời nói thiệt giả thượng nhìn ra, còn người nữa theo bản năng ngôn ngữ tay chân, thậm chí là ánh mắt có hay không phiêu hốt, bắp thịt rung động, những thứ này đều là trở thành người lời nói dối bị nhìn thấu sơ hở. Cho nên nói láo kỹ năng này có thể làm cho cả người hắn không có chút nào sơ hở, đây tuyệt đối là thần kỹ bên trong thần kỹ. Ở nơi này cái chấp mắt, Trần Phong bén nhạy chú ý tới, người đàn ông trung niên kia nhìn mình ánh mắt đã biến hóa. Trường 31, Thần Bí Vũ Mỹ cùng Hoàng Th Hoang thúc, Vũ Mị hoan hô một tiếng, bay thẳng nhào tới người đàn ông trung niên này trên người, bộ dáng kia lộ ra rất là thân mật. Mặc dù Vũ Mị nhào tới người đàn ông trung niên trên người, nhưng người đàn ông trung niên nhưng là mặt vô biểu tình, ánh mắt một mực nhìn về phía Trần Phong, thật giống như muốn xem xuyên thấu qua Trần Phong như thế. Nhìn một chút, người đàn ông trung niên chân mày chính là mặt nhăn càng sâu. Hoang thúc ngươi trường nào thì tỉnh. Vũ Mị hiển nhiên là cùng người đàn ông trung niên rất lâu không thấy, khoe mắt còn có hai giọt nước mắt. Ta thấy mà yêu. lão Phu hôm nay vừa mới tỉnh lại, liền nghe được ngươi muốn cùng bọn họ vào núi, thật là hồ đồ. Người đàn ông trung niên trừng vũ mị liếm mắt, vũ mị nhưng là không thèm để ý chút nào. Một tay ôm lấy người đàn ông trung niên cánh tay, bộ dáng ngoan ngoãn giống như một cái nu thuận mèo con. Ở hắn nơi đó chính là mèo con, ở trước mặt ta chính là một cái nguy hiểm mỹ nữ rắn, thực sự là. Trần Phong trong lòng thầm nũ, nữ nhân thật là nhiều mặt sinh vật. hoang thúc, người ta muốn cùng hắn cùng đi mà. Người này khỏe không chơi nữa, hơn nữa hắn rất mạnh, có thể người dám hộ ra. Vũ Mị hiển nhiên rất muốn cùng Trần Phong đồng thời vào núi săn thú, giờ phút này ngay cả nữ sinh cực kỳ an gian làm nũng kỹ năng đều dùng tới. Người đàn ông trung niên cũng rất hiển nhiên đối với Vũ Mị rất là cưng chịu, giọng cũng có nhiều chút răng an ra, đạo, mị nhi ngươi cũng biết, hoàng thúc bây giờ không so được năm đó, gặp phải quá lớn nguy hiểm nghĩ tưởng phải bảo vệ ngươi đều rất chật vật. nếu là ngươi muôn ở trong rừng núi gặp phải cái kia thú vương yêu thú lời nói liên tiểu tử này có thể đối phó được sao? Hoàng thúc, cái đó thu vương không phải là tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Vẫn luôn không có người thấy yêu thú kia, chúng ta làm sao có thể sẽ đụng phải? Vũ Mỹ không thèm để ý chút nào nói. Trung niên nam tử này rõ ràng sẽ không cự tuyệt vũ Mỹ ý kiến, cho nên người đàn ông trung niên mày nhíu lại rất chặt, hạ thấp giọng ở vũ Mỹ bên tai nói, Mỹ nhi, tiểu tử này, rất nguy hiểm. Làm sao biết? hoang thúc tại sao nói như vậy? Vũ Mị không tin người đàn ông trung niên, có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi biết, Hoàng Thúc sẽ người quen thuật xem tướng, xem người rất chính xác, nhưng là tiểu tử này. Lão Phu không nhìn thấu người đàn ông trung niên mày níu lại rất sâu đạo. Hoàng Thúc lại không nhìn thấu hắn. Vũ Mị là thật là khiếp sợ. Phải biết, Hoàng Thúc hoàng chấn một đôi mắt nhưng là tương đối cay độc, chỉ cần bị hắn xem một chút người, hắn cũng có thể đem người này tính cách cùng phẩm chất nói 8-9 phần 10, liếc mắt là có thể nhận ra người nào đáng giá thâm giao. Người nào bụng dạ khó lượng. Nhưng là bây giờ, hoàng thúc thậm chí ngay cả một cái 18-19 thiếu niên cũng không nhìn thấu. Đây là giải thích, Trần Phong là một cái lòng dạ tương đối thâm trầm người. Làm sao có thể? Lấy hoàng thúc lịch duyệt, thậm chí là tinh thông thuật xem tướng, lại không nhìn thấu một người thiếu niên, đây không khỏi cũng quá kinh thế hai tục đi. Chẳng lẽ hoàng thúc ngươi là cảm thấy? Trần Phong đi tới Bắc Sơn Thôn là có mưu đồ. Vũ mị mịt mở liếc về Trần Phong liếc mắt. Ừ. Có lẽ hắn là bọn họ người, không thể không phòng Hoàng Trấn thấp giọng nói. Tốt hoàng thúc, ta biết, ta sẽ chú ý. Hai người ở lão Thôn Trưởng cùng một đám hán tử trong mắt, nhưng mà một trận châu đầu ghé thai, không biết hai người đang nói cái gì, nhưng là nào ngờ, ở Trần Phong trong thai, hai người đối với lời nói đều đã thu vào bên tai. Xem ra, hai người này lai lịch rất thần bí A Trần Phong trong bụng đã nhưng. Không trách trong tiểu sơn thôn này sẽ có như vậy địa linh nhân kiệt tựa tiên tử mỹ nhân. Nguyên lai khác có lai lịch Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Trường 32, chất phát các hán tử. Trần Phong rời đi tầm mắt, không nhìn tới Hoàng Trấn cùng Vũ Mị hai người, trực tiếp quay đầu nhìn về phía kia một đám thanh tráng đại hán, đạo, hôm nay ta và các ngươi đồng thời vào núi, tranh thủ liền săn một chút thì tàn đến, chúng ta đến lúc đó bắt lên đống lửa, toàn thôn đồng thời náo nhiệt một chút, như thế nào đây? Mấy người đại hán nghe một chút, nhất thời cởi mở cười lên, một người trong đó nhiều tuổi nhất tuổi gần 4 chừng 15 tuổi ngâm đen đại hán cười ha ha đạo tiên sư quả nhiên cùng đám kia đại tông đại phái những tiên sư đó bất đồng, bọn họ làm sao sẽ nghĩ muốn cùng chúng ta những thứ này phảng phu tục tử đồng thời tham gia náo nhiệt làm cho cười ha ha ha đúng vậy đúng vậy đám người kia chính là từ cho là mình có chút thần lực sẽ không đem chúng ta những người này coi ra gì thậm chí giống như là cường đạo như thế tùy ý cắt đoạn thiên sư đại nhân ngài cũng không giống nhau hòa ái dễ gần kia ngâm đen hán tử vừa mở miệng Toàn bộ khỏe mạnh trẻ trung đối với Trần Phong đều là cởi mở, một người một câu tán dương Trần Phong hòa ái dễ gần, tính tình ôn hòa. Trần Phong bị những thứ này so với hắn lớn hơn sắp tới 20 tuổi các đại thúc làm có chút đỏ mặt, nhưng là hắn nói dối kỹ năng nhưng là tự nhiên làm theo thay hắn che giấu đi toàn bộ biểu tình thậm chí là mặt đỏ ửng. Cũng chính là đang nói dối kỹ năng có thể trợ rút xuống, Trần Phong lúc này mới thản nhiên quan sát những thứ này khỏe mạnh trẻ trung hắn tử. Những người này nói là khỏe mạnh trẻ trung, Thật ra thì chỉ có hai người thanh niên, cùng Trần Phong tuổi tác xê xích không nhiều, hắn vẫn lấy hán tử trung niên làm chủ. Kiêu ngăm đen hán tử rõ ràng cho thấy một đội nhân mã bên trong lĩnh đội, hắn tuổi tác cũng là lớn nhất, trên người vết thương cũng là nhiều nhất, vết quào, vết cắn, thậm chí là xé thương cùng xuyên qua thương ở trên người hắn cũng cũng không hiếm thấy. Trần Phong có thể nhìn ra, hán tử trung niên tuyệt đối là trải qua rất nhiều đánh nhau chết sống, mà Trần Phong vẫn có thể nhìn ra toàn bộ hán tử ánh mắt vô tình hay cố ý từ trong năm lĩnh đội trên người quét qua thời điểm, đáy mắt sẽ không tự kìm hãm được thoáng qua tôn kính vẻ mặt. thiên sư ở trong đội ngũ một cái ôm ộng, nhưng so với những hán tử này thanh âm yếu lược lộ vẻ ngây ngô âm thanh âm vang lên. trần phong nhìn sang, vừa vặn nhìn thấy một cái thiết tháp phổ thông thanh niên nhìn mình. thiên sư ta gọi là thiết truy thiết tháp thanh niên trên người bắp thịt cuộn cuộn đang nhìn trần phong tự giới thiệu mình, cặp kia nhìn trần phong trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Trần Phong liếc mắt liền nhìn ra thiết truy ánh mắt bên trong nóng bỏng, nếu là Trần Phong chưa đầy cấp nhìn thấu kỹ năng trong người, chỉ sợ còn phải cho là thiết truy này là đối với chính mình có cái gì ý đồ không an phận đây. Gọi ta Phong ca là được, chung quy gọi ta tiên sư tiên sư, chơi ta đều phải ngượng ngủng Trần Phong cười nói. Tốt thiết truy tính cách tương đối thật hả, Trần Phong nói một chút hắn liền đáp ứng, nhưng là thiết truy vừa mới đáp một tiếng, trung niên kia lĩnh đội liền một cái tát vô vào thiết truy trên nó. Ngươi ngu đần. Tiên sư để cho ngươi kêu cái gì, ngươi liền kêu cái gì à, cho ta đối với tiên sư cung kính một chút trung niên này lĩnh đội trong miệng khiển trách, nhưng là lại là trực tiếp đưa tay ra, đạo, ta gọi là thiết thác, là nhóc con trà hán, tiên sư. Tiên sư tiên sư, ta gọi là triệu nhị cầu. Thiên sư ta gọi là trần tiểu niên. Ta gọi là trương đại thuận. Nhìn từng bước từng bước hán tử ở trước mặt mình tự báo tên họ, Trần Phong cũng là bị những hán tử này chất phát cùng cởi mở cho lây, trực tiếp vung tay lên, đạo, đi thôi. Chúng ta trực tiếp vào núi, đến lúc đó tới ôm con dâu nhậu nhẹn. Sau lưng Trần Phong, Vũ Mị nhìn Trần Phong giờ phút này bộ dáng, đáy mắt một tia kiêng kỵ cùng hoài nghi lặng lẽ biến mất. chương 33, vào núi săn thú bắt đầu. Hoàng thúc, ta quyết định, ta còn là muốn cùng bọn họ vào núi. Vũ Mị nhìn Hoàng Trấn, quang chi trung tràn đầy kiên định. Mị nhi, ngươi. Hoàng Trấn muốn nói lại thôi, tùy tiện nói, ta cũng tùy các ngươi đi. Hoàng thúc, ngươi cũng đi. Thân thể ngươi. Vũ Mị kinh ngạc nói, ngay sau đó lo âu liếc mắt nhìn Hoàng Trấn, rất rõ ràng là lo lắng Hoàng Trấn tình trạng cơ thể. Gần đây quá nguy hiểm, ta không đi theo ta ngươi không yên tâm Hoàng Trấn cũng là giọng không nghi ngờ gì nữa, hắn đã quyết tâm muốn đi theo Vũ Mị bảo vệ Vũ Mị an toàn. Này, mỹ nữ, ngươi một cô gái da, theo chúng ta một đám đại lao gia nhi vào núi săn thú làm gì à? Trần Phong nghi ngờ không hiểu nói. Hắn tới cho là Vũ Mỹ là thủ trưởng thôn mệnh lệnh tới làm cho mình gia nhập lần này vào núi đội ngũ săn thú bảo vệ những hán tử này, nhưng là chân chính tình huống hiển nhiên không phải là Trần Phong tưởng tượng như vậy. Thế nào? Không được à? Người ta nguyện ý đi theo ngươi còn không tốt sao? Vũ Mỹ vừa nói cười một cách tự nhiên hướng Trần Phong ném một cái mỹ nhãn môi nói, ta một cái như vậy mỹ nữ đi theo các ngươi vào núi săn thú, ngươi không nên vui trộm mới đúng chứ. Trần Phong bị Vũ Mị nói sửng sốt một chút, nhất thời khoát tay nói, được rồi. Ngươi nguyện ý đi theo liền theo đi. Thiết tháp đại thúc, ta theo hoàng thúc đi theo các ngươi vào núi săn thú không có sao chứ. Vũ mị trực tiếp khoác thiết tháp cánh tay một trận đung đưa, thiết tháp mặt già đỏ lên, không để lại dấu vết đưa cánh tay rút đi. Có chút thụ không vũ mị như vậy lề mề đạo, được được được, ngươi đi theo đi, có hắn bảo vệ ngươi, phòng trừng cũng có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Đúng vậy hoàng thúc có thể lợi hại rồi vũ mị cười nói, đồng thời bạch liếc mắt trần Phong. đến nhà, hứ không cần ngươi bảo vệ. Một cái bạch nhãn thiếu chút nữa bạch Trần Phong hồn đô bay. Trần Phong bất đắc dĩ, trong lòng âm thầm thề ngày sau có cơ hội liền muốn đem vũ mỹ nắm trong tay, dùng sức đánh nàng cái giấm cổ nở hoa. kia tiên sư, đã như vậy, chúng ta liền vào núi chứ. Thiết tháp nói đến vào núi, cả người trong nháy mắt nghiêm túc lại, trên người khí chất đều là biến hóa lao đại. Loại khí tức này Trần Phong biết, lúc này thân kinh bách chiến chiến sĩ trên người mới phải xuất hiện khí thế bởi vì đã từng Trần Phong kiếp trước cả người là đặc trùng binh huynh đệ trên người thì có như vậy khí tức thiết tháp cổ hơi thở này vừa ra ngay cả Hoàng Trấn đều là kinh ngạc nhìn thiết tháp liếc mắt có thể thấy thiết trên thân tháp khí tức cường liệt bao nhiêu trước hết chờ một chút Trần Phong sờ lên cầm ngăn liền muốn tuyên bố lên đường thiết tháp người sau nghi ngờ nhìn Trần Phong Hoàng Trấn ánh mắt cũng nhìn về phía Trần Phong chúng ta đi thôn tiên là thuộc về không có một tí chiến lược Trần Phong liếc mắt đạo nếu ta nói rồi phải che chở Bắc Sơn thôn Liền muốn đem hết thẻ nguy hiểm tất cả đều coi là đi bảo, dù sao bảo hiểm một chút không là chuyện xấu. Người là sợ. Thanh Sơn Tông đến tìm chuyện. Vũ Mỹ hỏi. Không chỉ là Thanh Sơn Tông. Trần Phong lắc lắc đầu nói, các ngươi quên ngày đó sải nhạc nói cái gì sao? Nói cái gì? Thiết truy nghi ngờ hỏi. Thiết tháp lại vừa là một cái đại cổ máng, gen sắt truy có rụt lại cổ nhi. Bọn họ không phải nói gần đây nửa tháng tả hữu sẽ bùng nổ một lần đại thú triều sao. Bây giờ đã qua ba ngày, chúng ta không thể không coi trọng. Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, hiển nhiên rất nhiều chuyện cũng nhớ ở trong đầu hắn. Vậy có muốn hay không lưu vài người hộ vệ thôn? Thiết tháp có chút chần chừ, dù sao đối với bọn họ những thứ này phàm phu tục tử mà nói, yêu thú hoặc là thanh sơn tông, bọn họ cũng không là đối thủ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trường 34, viêm thú hỏa cầu. Bọn họ những thứ này phàm phu tục tử tung khiến cho bọn hắn những thứ này khỏe mạnh trẻ trung toàn bộ lưu lại trong thôn cũng chưa chắc là một con yêu thú viêm thú hỏa lang đối thủ trần phong nhìn thấy thiết tháp đấy mắt ban quan đạo không cần lưu người đang thôn các ngươi dù sao không phải là đối thủ của bọn họ kia tiên sư ý là muốn lưu trong thôn hộ vệ thôn trang không cùng chúng ta đồng thời vào núi săn thú trong tiểu đội trần tiểu niên đạo cũng không phải trần phong lắc đầu một cái hắn cũng không có chuông treo người khẩu vị mà là trực tiếp ở trong lòng mặc niệm Yêu thú viêm thú hỏa lang, ra, bá, trong nháy mắt, ở một đám tráng hán trung quanh, một đạo đạo quang mang lóe lên, trong nháy mắt chính là mười một cái viêm thú hỏa lang xuất hiện, trong lúc nhất thời một cổ cực kỳ nồng đậm yêu khí tràn ngập toàn trường. Không tốt là viêm thú hỏa lang. Nhìn thấy một vòng viêm thú hỏa lang chống rông xuất hiện đưa bọn họ bao bọc vây quanh, một bọn đại hán trong nháy mắt hoảng một cái trước mắt, nhưng là thiết tháp dẫn đầu ổn định tâm thần, quá to, chấn định trận hình phòng ngự. Thiết tháp thanh âm vào giờ khắc này không thể nghi ngờ là toàn bộ đại hán trong lòng một liều thuốc mạnh. Toàn bộ đại hán đều là vào giờ khắc này kịp phản ứng, nhanh chóng xuống lại chung một chỗ, đem Trần Phong, vũ Mị, Hoàng Trấn ngăn cản ở trong đó. Mà bọn họ nhưng là đối mặt viêm thú hỏa lang, vũ khí trong tay toàn bộ chỉ một đám viêm thú hỏa lang. ở một đám khỏe mạnh trẻ trung vẻ mặt nghiêm trọng, tinh thần căng thẳng thời điểm, Hoàng Trấn ánh mắt nhưng là nhìn trầm trầm ở bên cạnh hắn Trần Phong, đấy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ngươi chính là cái ngự thú sư. Hoàng Trấn lần đầu tiên cùng Trần Phong mở miệng nói. Ngự thú sư. Đó là cái gì? Trần Phong lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, không khỏi hỏi. Đáp, Ngự thú sư, là cùng luyện khí sư, đan sư, khôi lỗi sư các chức nghiệp lẫn nhau cũng liệt vào nghề một loại, có thể lái yêu thú vi nô buộc tác chiến, cường đại ngự thú sư càng có thể hàng phục cự long vì hắn tác chiến. Ồ không sai, ta coi như là một cái ngự thú sư đi Trần Phong không thèm để ý đáp, đồng thời vô thiết tháp bả vai nói đừng kích động, đừng kích động bọn họ không phải là các ngươi trong ấn tượng viêm thú hỏa lang, các ngươi tránh ra một chút. Thiên sư, ngài nói cái gì? Bọn họ không phải là viêm thú bình nguyên người viêm thú hỏa lang sao? Chúng ta gặp qua. đúng vậy, đã từ ngoài thôn đã tới một cái tay thượng viêm thú hỏa lang, đó cũng là đang hy sinh năm cái huynh đệ tánh mạng sau mới bị thiết tháp đại ca chém giết. bọn họ đám xuất sinh này cùng cái kia giống nhau như đúc. yên tâm đi. vừa nói, Trần Phong nhìn một đám viêm thú hỏa lang đạo cho các ngươi cái nhiệm vụ thủ hộ thôn. Một khi phát hiện có những yêu thú khác cùng người khả nghi tới thôn, các ngươi trực tiếp liên quan liên hoàn. Ngao, Trần Phong vừa dứt lời, toàn bộ viêm thú hỏa lang đều là phát ra một tiếng gầm kêu, rồi sau đó đứng thẳng tắp, chân sau ngồi dưới đất, chân trước dựng ở trước ngực, đồng thời le lưỡi, ngẫu nhiên một bộ ngoan ngoãn nghe lời dáng vẻ. Những thứ này viêm thú hỏa lang dáng vẻ để cho mọi người tại đây đều là trường ngây muộn. Ngay cả trong thôn những thứ kia nghe được tiếng sói tru thôn dân nhìn thấy một con kia chỉ giống là cẩu phổ thông tư thái viêm thú hỏa lang trong nháy mắt đều là hơi sừng sở, lòng tràn đầy khiếp sợ. Đây là yêu thú viêm thú hỏa lang sao? Đây rõ ràng là viêm thú hỏa cẩu a. Viêm thú hỏa lang cũng quá không có thân là lang tôn nghiêm đi lại đối với một người như vậy phục phục thiếp thiếp dáng vẻ. Tiên sư thật là quá lợi hại lại có thể đem hung ác yêu thú viêm thú hỏa lang cho tuần hóa thành chó. Toàn bộ thôn dân trong lòng hiện tại cũng là đối với Trần Phong bội phục đầu dạp xuống đất, hận không được đem Trần Phong cung phục. Trường 35, San Thú Trần Phong lúc ấy ở viêm thú bình nguyên thu phục viêm thú hỏa lang người người đều là có sánh bằng vũ giả nhất trọng cảnh giới nhất phẩm yêu thú. Yêu thú cộng phân cửu phẩm cửu trọng, đối ứng tu sĩ võ đạo vũ giả, võ sĩ, vũ sư, đại vũ sư, vũ vương, vũ hoàng, vũ đế, vũ thần, vũ tổ, 99% trọng nhưng là yêu thú và tu sĩ chỗ bất đồng ở chỗ sửa chữa sức mạnh thân thể tương đối kém mà yêu thú thân thể là là có thể phát huy ra vượt qua nguyên cảnh giới nhất trọng tả hữu lực lượng cho nên nói giống nhau cảnh giới tu sĩ cùng yêu thú đụng phải phổ thông đều là yêu thú lực lượng càng hơn một bậc hơn nữa viêm thú hỏa như sói vậy là ở trung động vật chú trọng hiệp đồng tác chiến coi như là xài nhạc đụng phải mười một con viêm thú hỏa lang cũng phải tại chỗ nuốt hận toàn bộ trần phong mới có thể yên tâm để cho viêm thú hỏa lang thủ hộ thôn Chính mình đi ra cùng săn thú tiểu đội vào núi săn thú. Thật là không có nghĩ đến, tiên sư lại còn có thể hàng phục viêm thú hỏa lang bực này, hung ác yêu thú coi như tôi tớ thiết tháp đang lúc mọi người trước người bên dẫn đường vừa nói. Phong ca thật là quá lợi hại, đến lúc đó ta cũng thử nhìn một chút, có thể hay không bắt một con gấu người mù tới làm sủng vật thiết truy ở một bên phụ họa thiết tháp lời nói, nhất thời đưa đến tất cả mọi người cười ha ha, Hoàng chấn là thụ như cũ mặt đầy nghiêm túc, mặt vô biểu tình. Tiên sư, tiểu tử này cũng không biết thế nào. Từ nhỏ nhi đầu chỉ thiếu gân, ngài đừng nghe hắn nói bậy. Thiết tháp ba cho thiết truy tới một đại cổ máng. Nhìn thiết tháp lưu loát tự nhiên động tác, Trần Phong hình như là biết thiết truy suy nghĩ tại sao thiếu gân. Đi tới trong rừng núi, đập vào mắt nơi tất cả đều là sơn thạch cự mục, bùi cỏ dại lâm, một đám người đi ở trong đó, cẩn thận từng ly từng tí, mỗi người cũng không nói gì, bởi vì ở trước mặt mọi người, đang có một cái béo khỏe thỏ. Chỉ thấy thiết tháp tỏ ý mọi người dừng động tác lại, Mà chính hắn chính là cẩn thận từng ly từng tí hướng con thỏ nhỏ đến gần đi. Kia con thỏ nhỏ phảng phất cảm nhận được nguy hiểm, ngẩng đầu lên đánh giá chung quanh một vòng, thiết tháp trên tay cử nội trực tiếp bắn ra một cái tên, tự con thỏ nhỏ trong hai mắt xuyên qua, đem đóng xuống đất. Đẹp đẽ. Một đám hán tử đều là đối với thiết tháp một trận khen ngợi, thiết tháp khẽ mỉm cười, không chút nào kiêu ngạo. Trần Phong cũng là nhìn thiết tháp động tác, làm liền một mạch, kia không chút rung dài, hơn nữa ở tại nắm nhỏ thời điểm Lại cho Trần Phong một loại cùng trong tay chi nỏ hòa làm một thể cảm giác. Loại cảm giác này, giống như làm cho người ta một loại, chỉ cần thiết tháp nắm nhỏ liền vĩnh viễn sẽ không bắn lệ cảm giác. Không nghĩ tới, ở một cái tiểu trong thôn nhỏ, lại có cao như vậy người tồn tại. Trần Phong nhìn thiết tháp, từ trong thâm tâm tán dương. Thiết tháp người qua trung niên, nhưng lại như cũ chất phát như trẻ sơ sinh, bị Trần Phong lấy khen, cũng là có chút ngượng ngùng Xì sao? Đang lúc này, một tiếng tiếng chim hót vang lên. Tất cả mọi người đều là nhìn, bất ngờ nhìn thấy một cái giống như là chim bồ câu. So với chim bồ câu đánh ra thập bội cự điểu dương cánh bay lên, hiện nhiên là bị tên thanh âm kinh sợ, cho nên mới dương cánh mà bay. Đây là vân cắp bình thường giấu ở tươi tốt tàng cây bên trong, phổ thông sợi tóc hiện tại à không? Chân tiểu niên nhìn kia chính bay đi vân cắp, mặt đầy đau lòng ráng vẻ. Đạo, nếu là biết cây kia trong có giấu vân cắp, chúng ta là có thể ăn chim bồ câu nhục. Đúng vậy cái này vân cắp ít nhất có nặng 40 cân Đủ để cho thôn chúng ta người trong ngôi gia phân một cân nhục vũ mị cũng có nhiều chút tiếc hận nói. Thật là đáng tiếc. Thiết truy chép miệng một cái đạo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Trường 36, cục đá săn vân cát Không có cách nào khiến nó chạy mất. Nhìn đảo mắt cũng chỉ còn lại có một cái cái bóng mơ hồ vân cát Thiết thắp cũng là tiếc nuối nói. Nhưng là lúc này, chỉ thấy Trần Phong từ dưới đất nhặt lên một cục đá, lấy tay áng trừng, trên mặt nụ cười áng nhiên. Dù sao... Vân Cáp chạy ra khỏi thiết tháp bọn họ tầm mắt, lại không có chạy ra khỏi Trần Phong tầm mắt. Người đang làm gì? Vũ Mị không hiểu hỏi. Hoàng Trấn nhưng là nhìn Trần Phong động tác, ánh mắt đột nhiên trợn to, phảng phất ý thức được Trần Phong tiếp theo muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn nghĩ tưởng muốn đánh xuống cái kia Vân Cáp? Làm sao có thể? Hoàng Trấn lòng tràn đầy khó tin. Kia Vân Cáp đã sớm bay ra vài trăm thước có thừa, cho dù trong mắt hắn, lấy hắn nhãn lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ điểm đen. Chớ nói chi là thiết tháp bọn họ nhóm người này phàm phu tục tử. Khoảng cách xa như vậy, hơn nữa còn có rầm rạp cành lá trứng mắt, thậm chí kia vân cắp hay lại là một cái hoạt động bá. Dưới tình huống này, chỉ sợ là một cái đắm chìm trong cung đạo sổ tái tất cả mọi người không nắm chắc, húng chi là dùng một cục đá tu sĩ nho nhỏ. Hoàng Trấn trong lòng căn liền không thể tin Trần Phong sẽ nhớ phải dùng như thế phương thức liệp sát vân cắp, hắn chỉ coi chính mình phán đoán là sai. Nhưng là liền trong một sát na này, Tất cả mọi người ánh mắt hết thể tụ tập đến Trần Phong trên người trong nháy mắt, Trần Phong trong tay cục đá trong nháy mắt rời khỏi tay. Đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh sáng, chỉ thấy kia một cục đá bay thẳng nhảy vài trăm thước không gian, theo vân cắp bay đi quỹ tích đuổi theo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đuổi theo, cục đá rời tay, Trần Phong không ngừng chạy chút nào, trực tiếp làm cho tất cả mọi người đuổi theo, mà hắn những lời này vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người đã nhìn thấy Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở mấy thước th đây là trần phong sợ bọn họ không đuổi kịp mà chậm tốc độ lại nhưng là chính là như vậy một cái tốc độ đã làm cho tất cả mọi người trở nên thán phục thật là nhanh chóng độ hoàng chấn con ngươi rung mạnh thầm nghĩ nhanh như vậy thân pháp tốc độ hắn thật là trong lúc vô tình xuất hiện ở mỹ nhi bên người sao thầm nghĩ đến hoàng chấn cũng là chân xuống di động đuổi theo tốc độ lại không thể so với trần phong chậm trần phong không chú ý hoàng chấn hắn tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia vân cát cùng hắn ném ra ngoài cục đá mấy hơi sau Trần Phong khoệ miệng ngâng lên vẻ mỉm cười, bởi vì tại hắn trong tầm mắt, cái viên này cục đá tại hắn nhìn soi mói, trực tiếp xuyên qua vân cấp cái hốc, phá hư vân cấp đại não. Chỉ thấy kia vân cấp trực tiếp rơi xuống, hoàn toàn chết hẳn. Nhìn Trần Phong ngựa không ngừng vó câu, thật sự có người trong lòng cũng có một nghi vấn, thật chẳng lẽ có thể đánh trúng vân cấp sao? Vũ Mị cũng là thật chặt chạy, nhưng là lại là không cản nổi Lý Mục, cũng may Hoàng Trấn không biết từ nơi nào lấy ra một tờ phù triện đến, áp vào Vũ Mị trên chân, trong nháy mắt Vũ Mị tốc độ tăng vọt, mơ hồ cùng Trần Phong tốc độ ngang hàng. "Này, ngươi tên sát lang, ngươi cục đá kia thật có thể đánh tới Vân cấp sao?" Vũ Mị ở Trần Phong bên cạnh hỏi. Lâu mà đợi đi Trần Phong không có nói nhiều, nhưng là trên mặt hắn nhưng là trong lòng có dự tính tự tin bộ dáng. "Thật là xú thí Vũ Mị tức giận mới nói, ta xú thí sao? Nếu không ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đánh không đánh chúng. Trần Phong mặt đầy cười bịuội. "Đi ngươi đi đăng đồ tử Vũ Mị mắng." Ở hai người sau lưng, Hoàng Chấn nhìn hai người bộ dáng, lo lắng. Trần Phong, người rốt cuộc là người nào? Đến gần Mị Nhi lại có gì? Hoàng Chấn trong mày mặt đầy vẻ lo lắng. Trương 37, Hồng Thiên bắn vân cáp. Trong rừng, cùng Trần Phong đám người lẫn nhau phương hướng ngược lại. Thiếu gia, nghe nói thiếu gia ở Thanh Sơn trong tông lệ một trưởng Lao Vi Sứ Tôn, tương lai thành tựu bất khả hạ lượng, thật là thật đáng mừng. Chúng ta Nam Sơn Thôn cũng có thể có được Thanh Sơn Tông che chở. Thiếu cũng thật là Nam Sơn thôn đại công thần A. Ở một cái dung mạo anh Tuấn, thân hình cao ngất thiếu niên bên người, một cái lao giả lưng còn đối với người trước thần sắc định hót, thái độ cung ty, trong lời nói tất cả đều là đối với thanh niên này thổi phong ý. Mặc dù thổi phong ý hết sức rõ ràng, nhưng là như cũ đối với thanh niên này thập phân hưởng thụ, trên mặt cũng xuất hiện mấy phần vẻ ngạo nghẽ. Đó là tự nhiên, thiếu gia ban đầu bị chọn vào thanh sơn tông, nhất thời chỉ bằng mượn qua người thiên tư hấp dẫn tới rất nhiều trưởng lao ánh mắt. Thiếu gia có thể có được thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là thiếu gia chính mình thiên tư chắc tuyệt. Ở thanh niên bên kia, một cái cùng thiết tháp tuổi tác tương phản nam tử tráng niên cũng là đối với thanh niên không hề che giấu thổi phồng, để cho thanh niên trên mặt ngạo nghệ càng phát ra nồng đậm. Nói không tệ thanh niên trong tay quạt xếp run lên, mặt quạt chương khai, hợp với cái kia anh Tuấn Gương mặt đến lúc đó có vài phần tiêu sái. Thanh Sơn Tông đệ tử sau khi lên núi sẽ không được phép tự mình xuống núi, còn chưa phải là sư tôn coi trọng ta thiên phú Để cho ta đi theo xuống núi thu vật liệu đội ngũ thôn thăm viếng hai ngày, nếu không ta cũng không biết lúc nào mới có thể tới. Thanh niên cố làm tiếc đối, nhưng là trên mặt lại hoàn toàn đều là khoe khoang chính mình như thế nào như thế nào nhận được tông môn cùng thân là trưởng lao sư tôn coi trọng. Một bên lão giả lương còn cùng nam tử tráng niên đều là một tiếng tiếp theo một tiếng phượng nịnh nọt đến thanh niên, không dám chút nào lạnh nhạt. Lần này tới vừa vặn vượt qua thôn chúng ta bên trong săn thú ngày. Thiếu liền cho các ngươi kiến thức một chút tu sĩ võ đạo thủ đoạn thanh niên ngạo nghệ cười nói. Vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa lão giả và tráng niên không người nói. Đang lúc này, chỉ thấy từ mấy người trước mặt chuyển tới rối loạn tương mừng, một mực to lớn chim bù câu từ lâm trung lộ vẻ thân ảnh hiện ra đến, trong nháy mắt hơn 10 người trong đội ngũ chính là rối loạn tương mừng. Mau nhìn, là Vân Cáp. Vân Cáp thì tươi đẹp, nhưng là lại rất khó bắt được tung tích ảnh. Hôm nay Hồng Thiên Thiếu gia ở chỗ này, chúng ta có lẩu căn A thật là quá may mắn. Cái này Vân Cáp lại chủ động đưa tới cửa, kia ha có thể bỏ qua cho hắn Hồng Thiên nhìn không trung Vân Cáp, ngẫu nhiên trong tay quả xếp chính là trong nháy mắt bộc phát ra một trận cương khí, cương khí phảng phất hóa thành từng đạo tiêm thứ, nhọn khí thế để cho bên người tất cả mọi người là có một loại phải bị nhọn cương khí đâm xuyên trái tim cảm giác sợ hãi. Đây chính là Tiên sư môn chủ kinh khủng sao? Toàn bộ Nam Sơn thôn nhân đều là kinh hãi nhìn chằm chằm Hồng Thiên quả xếp, trong lòng run rẩy. Hồng trời đã có thể tưởng tượng đến mọi người sợ hãi biểu tình, trên mặt càng là dương dương đắc ý. Sau một khắc, Hồng Thiên trên tay quạt xếp cơm múa, nhọn cương khí pha không mà ra, vang lên tiếng quỷ khóc bắn về phía Vân Cáp. Hôm nay chúng ta ở nơi này lầm trung tại chỗ nổi lửa, theo thiếu một lên thưởng thức Vân Cáp nhục trì béo khỏe. Hồng Thiên khẹt miệng khẽ nhếch, chỉ riêng món này, hắn liền chắc chắn Vân Cáp sẽ bị xuyên thủng tim, thành vị bọn họ món ăn trên bàn. Nhưng là liền sau đó một khắc, Hồng Thiên ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy kia Vân Cấp Quý Tích phi hành trong nháy mắt biến đổi, phảng phất Vân Cấp trong nháy mắt thoát lực một dạng mềm nhũn hương phía dưới rơi xuống, cái kia nhọn cương khí chỉ xuyên thấu Vân Cấp cánh mà không trúng yếu hại. Có thể nhường cho Hồng Thiên sắc mặt khó xem. Mau nhìn thiếu gia đem Vân Cấp đánh xuống. Tất cả mọi người trong nháy mắt hướng Vân Cấp rơi xuống nơi chạy tới. Đến tột cùng là chuyện gì? Hồng Thiên khẽ nhíu mày. Chương 38: Vân Cấp tranh. Trong rừng núi, Trần Phong cùng Vũ Mị, Hoàng Trấn Thiết tháp tra còn đám người chạy thật nhanh, ở trần phong dưới sự hướng dẫn, hướng Vân Cáp rơi xuống đất điểm đi. Sa sa, mọi người chính là đã thấy xa xa trên đất chính có một cái màu trắng như tuyết cái bóng mơ hồ, bóng người kia ở nơi này nhiều chút cả ngày cùng dã thu giao thiệp với các hán tử trong mắt, bất ngờ một chụp mắt là có thể nhìn ra kia bóng trắng chân thân. Trời ạ Thiết Tháp đại ca, là Vân Cáp Thá tiên sư thật liệp sát Vân Cáp. Đây chính là hơn trăm thước khoảng cách, hơn nữa còn có cây rừng che tầm mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ muốn săn giết được bay thẳng đến đi vân cắp căn chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng là ở tại bọn hắn nhìn thấy vân cắp thi thể đang lúc bọn hắn trước mắt thời điểm, nhưng là để cho bọn họ không tin cũng không được. Nhưng là chính là như vậy, cũng để cho tất cả mọi người bọn họ khiếp sợ với Trần Phong thực lực. Trời ạ Trần Phong ngươi lại thật săn được vân cắp xa như vậy khoảng cách ra. Vũ Mỹ khiếp sợ nhìn Trần Phong cùng cách đó không xa vân cắp thi thể, cả kinh nói. Vừa mới một món kia. Lại là một cái vũ giả lục trọng tu sĩ công kích sao? Hoàng Trấn cũng là bởi vì Trần Phong ném kỹ năng mà kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người nhìn Trần Phong bóng lưng đều là khiếp sợ không thôi, Trần Phong nhưng là mặt không đổi sắc. Nhưng là vừa lúc đó, Trần Phong chân mày đột nhiên nhíu một cái, nhẹ giọng nói, vẫn còn có người hướng từ trong tay của ta cướp đoạt con mồi. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp thi triển nhanh chạy kỹ năng, cả người trong nháy mắt giữa, cũng đã xuất hiện ở vân cắp bên người. Nhưng là cũng đang lúc ấy thì Ở vân các bên cạnh trong bùi cỏ, một nhóm đội ngũ từ trong rừng cây chạy đến. Nhìn thấy Trần Phong trong ngáy mắt, một đội kia người đột nhiên lánh một chút, sau đó trong nháy mắt đề phòng. Người là người nào? Nam Sơn thôn săn thú, người rảnh rỗi đi ra. Một người trong đó Nam Sơn thôn thôn dân tràn đầy địch ý nhìn Trần Phong, trong tay trường mâu chỉ Trần Phong mặt, mặt đầy uy hiếp. Theo sát phía sau, Trần Phong chỉ thấy một cái tay cầm quạt xếp thanh niên anh tuấn ở một lão lấy tráng niên ủng hộ xuống đi ra. Chuyện gì? Quang xếp thanh niên Hồng Thiên cao mày nhìn Trần Phong hỏi thôn dân kia đạo: "Thiếu gia, tiểu tử này đột nhiên xuất hiện ở Vân Các bên người, ta hoài nghi hắn là muốn trộm chúng ta săn được Vân Các." Cùng lúc đó, sau lưng Trần Phong trong rừng cây, Vũ Mị đám người rốt cuộc đuổi theo. Thiết Tháp bọn họ vừa xuất hiện, trong nháy mắt nhìn thấy Hồng Thiên nhất phương đội ngũ, trong nháy mắt kiếm bạc nộ trường. Thiết Tháp nhướng mày một cái, nhìn trong hai mắt cũng là xuất hiện nhiều chút địch ý. "Ừ." Thiết Tháp Hồng thiên bên người người đàn ông trung niên nhìn thấy thiết tháp trong nháy mắt đầu tiên là sướng sở, sau là cười lạnh. Thiết tháp, ta không phải là đã cảnh cáo các ngươi ấy ư? sau này các ngươi cũng chỉ có thể ở sơn lâm bên ngoài đánh một chút thỏ hoang, không cho đi sâu vào thanh sơn săn thú, các ngươi lại còn dám đi vào. Vương mãn, thanh sơn cũng không phải là các ngươi nam sơn thôn chính mình, cũng là chung quanh những thôn khác tử, các ngươi vì sao bá đạo như vậy. Lại mong muốn thanh sơn làm của riêng. Thiết tháp trận mắt nhìn người đàn ông trung niên vương mãn đạo. Ừ. Trần Phong nghe được thiết tháp nói chuyện, nhất thời chân mày cau lại. Thiết tháp, ngươi cũng thật là có mật, không chỉ không đem ta lời nói nghe vào trong thai, còn giống như không có đem chúng ta Nam Sơn Thôn coi ra gì vương mãn cười lạnh nói, bây giờ lại còn muốn đem chúng ta săn được con mồi làm của riêng. Thiết tháp, các ngươi Bắc Sơn Thôn là hướng cùng chúng ta Nam Sơn Thôn khai chiến không. Vương mãn bên người láo giả lưng còn trương tựa như mở miệng quát lên. Thiết tháp nhất thời sắc mặt khó coi. Trương 39, Giàng Co. Bắc Sơn thôn tất cả mọi người đều là cắn hàm răng, căm tức nhìn Nam Sơn thôn mọi người. Thúy Lâm Vân cấp rõ ràng là chúng ta săn, các ngươi Nam Sơn thôn mới là muốn cướp đoạt chúng ta con ngồi thiết tháp trực tiếp gầm lên đi, nhưng là trong mắt của hắn lại là có chút niềm tin chưa đủ. Giờ phút này Bắc Sơn thôn các hán tử tất cả đều là cùng thiết tháp như thế, có chút chột dạ. Vân Cáp có lẽ thật sự là Nam Sơn thôn nhân săn được, dù sao tiên sư mạnh hơn nữa, cũng không khả năng tại làm sao khoảng cách xa, cùng nhiều như vậy chướng ngại vật bên trong chính xác đem một cái chạy trốn phi hành vân cấp đánh chúng cũng đánh chết rá đá hơn nữa còn là dùng cục đá làm làm vũ khí toàn bộ bắc sơn thôn hán tử đều là thầm nghĩ như thế toàn bộ bắc sơn thôn hán tử giờ phút này nhìn trần phong ánh mắt ánh mắt có chút phức tạp bọn họ cho là trần phong thực lực rất mạnh nhưng là lại không nghĩ rằng trần phong lại để cho bọn họ náo lớn như vậy một cái ô long hơn nữa còn treo chọc đến trong vòng vương viên trăm dặm đứng sau đệ nhất trong thôn sơn thôn nam sơn thôn phải biết ở thanh sơn phụ cận năm cái trong thôn Bắc Sơn Thôn chỉ có thể miễn cưỡng coi như là thôn, thật ra thì ngay cả Nam Sơn Thôn một cái tiểu tiểu gia tộc dân số cũng không sánh nổi. Đây nếu là thật treo chọc đến Nam Sơn Thôn, lấy Nam Sơn Thôn nhân ra man, vậy bọn họ Bắc Sơn Thôn thật là chính là chọc tới đại phiền toái. Hơn nữa nghe nói Nam Sơn Thôn vẫn cùng Thanh Sơn Tông có liên lạc, thường xuyên đều có Thanh Sơn Tông tu sĩ trú đóng ở Nam trong Sơn Thôn, hàng năm Nam Sơn Thôn có thiên phú hơn người đệ tử cũng sẽ bị trực tiếp thu vào Thanh Sơn Tông lại nghĩ tới lần trước vào núi lúc săn thú đụng phải nam sơn thôn vương mắn lúc người sau nhưng là huy hiếp bọn họ không cho bước vào thanh sơn vòng trong nếu như không phải là bởi vì có trần phong cho bọn hắn thêm can đảm bọn họ làm sao dám đi vào thanh sơn vòng trong thiết tháp đại ca trương đại thuận ở thiết tháp sau lưng không để lại dấu vết đẩy đẩy thiết tháp nhẹ nhàng kêu thiết tháp một tiếng trương đại thuận muốn kêu thiết tháp lùi một bước nhưng là thiết tháp biết trương đại thuận muốn nói gì nhưng là hắn nhưng là không để ý đến trương đại thuận mà là tiếp tục căm tức nhìn vương mãn, nhận định vân cắp chính là trần phong thật sự săn được. Hừ thiết tháp, ta xem ngươi là chẳng sống. Vương mãn vẻ mặt cũng là âm lạnh lên, cười lạnh nói, ngươi đã không tin, ta đây sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Vừa nói, vương mãn đem tầm mắt mọi người dẫn hướng ở một bên đang lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này hồng thiên, hồng thiên lắc qua xếp, khí định thần nhàn. Xem đi lúc này chúng ta nam sơn thôn hồng thiên thiếu gia, là thanh sơn tông đệ tử thiên tài thậm chí bị thanh sơn tông trưởng lão đại nhân thu làm đệ tử thân truyền tương lai thành tiệu không cách nào lường được vương mãn vừa nói cười lạnh một tiếng tiếp tục nói hồng thiên thiếu gia lấy tiên pháp xuất thủ trực tiếp liềm sát vân cát các ngươi bây giờ còn phải tiếp tục tuyên bố vân cát là các ngươi bắc sơn thôn thật sự săn được à chuyện này vương mãn vấn đề để, để cho bắc sơn thôn toàn bộ hán tử đều có nhiều chút mở không nổi miệng nhưng là đang lúc này một cái dễ nghe thanh linh âm thanh âm vang lên trong thanh âm tràn đầy khinh thường hư chỉ các ngươi Nam Sơn thôn như vậy một bang lốc đại cá tử nhi có thể có chuyện gì vừa nói Vũ Mị chán ghét nhìn Hồng Thiên lướt mắt khinh thường nói ha ha các ngươi Nam Sơn thôn thật vất vả ra một cái nương nương hàng thật là chúc mừng các ngươi ạ. ngươi nói cái gì nghe được Vũ Mị lời nói Vương Mãn cùng Trương Tựa như nhất thời quá to nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Vũ Mị tấm kia tuyệt thế dung nhan yêu mỹ lúc, tất cả mọi người đều là sững sờ một cái chớp mắt Chỉ cảm thấy trong đầu của bọn họ trong nháy mắt bị một cái vòng xoáy hút vào. Chương 40, ngươi cũng là tu sĩ si võ đạo. Hồng Thiên nhìn vũ mị, hắn mặc dù cũng là cảm giác vũ mị rất kinh diễm, rất mê hoặc lẳng lơ mị, nhưng là hắn nhưng chỉ là hơi mê mội sau một hồi chính là khôi phục như cũ. Nhưng là khôi phục như cũ Hồng Thiên nhưng là không nhịn được ở trong lòng thán phục lên tiếng. Trời ạ lại sẽ có xinh đẹp như vậy nữ tử ở một cái như vậy tiểu sân thôn. Hồng Thiên ánh mắt tràn đầy xâm lược tính nhìn vũ Mỹ. Hận không được đem vũ mị cho ăn. Hắn tử tiến vào thanh sơn tông sau. Ở nam sơn thôn cũng là dưỡng tôn sự ưu, ngay cả gia tộc của bọn họ địa vị đều là tăng lên thật là lớn một đoạn. Hắn bây giờ có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, ở nam trong sơn thôn, hắn chỉ cần muốn cái gì, cũng chưa có hắn không chiếm được. Ngay cả nam trong sơn thôn như hoa như ngọc thiếu nữ hoa quý đều là không biết đùa bỡn bao nhiêu cái. Giờ phút này nhìn thấy vũ mị, bực này tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Trong lòng của hắn dục vọng nhất thời liền là bất kể như thế nào, nhất định phải đem nữ nhân này lấy được gian phòng của mình trong. Cơ hội sau đó một khắc, một cái kế hoạch liền ra hiện tại ở trong đầu hắn. ha ha bác sơn thôn, một một cái thôn nhỏ. Hồng thiên cười nói, vương mãn, nếu bọn họ muốn vân cáp, nhường cho bọn họ là được. Thiếu gia vương mãn có chút không muốn. Cho bọn hắn hồng thiên chân mày đưa ngang một cái. Ừ, thiếu gia vương mãn cao mày, cắn răng. Mệnh lệnh chung quanh thôn dân tránh ra, đạo, thử thiết tháp, hôm nay là các ngươi may mắn, Hồng Thiên thiếu gia phát thiện tâm, đem vân cấp tặng cùng các ngươi cải thiện, cải thiện cống nước, các ngươi còn không nhanh lên cảm tạ ân đức. Các ngươi, bác sơn thôn hán tử có chút khó chịu. Vương mãn, thiếu gia cũng không phải là phát thiện tâm, thiếu đây là đang đưa xính lễ Hồng Thiên lắc qua xếp, khóe miệng gãy nhếch. Đưa xính lễ. Nam sơn thôn nhân nghe Hồng Thiên lời nói nhất thời minh Hồng Thiên trong lời nói ý tứ, nhất thời từng cái cười ha ha nhìn không hướng vũ mị, vẻ mặt tràn đầy mờ mờ. Bắc Sơn thôn các hán tử đầu tiên là sướng sở, nhưng là trong nháy mắt chính là sắc mặt khó coi. Vũ mị đối với Hồng Thiên lời nói thật giống như không có cảm giác chút nào, nhưng là ở sau lưng nàng hoàng trấn nhưng là trong nháy mắt là mặt lạnh. Vũ mị cười một cách tự nhiên, không chút nào bởi vì Hồng Thiên lời nói mà tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt sâu hơn, ngay sau đó đi tới trần phong bên người, hai tay bao bọc ở trần phong cánh tay. Trần Phong chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyển tới một trận mềm mại cảm giác. Vũ Mị nhìn Hồng Thiên Đạo, một cái nương nương khang còn muốn cưới cô nương sao. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, trừ phi ngươi có thể so với tình làng của ta ca ca xoái mà mạnh, nếu không ngươi mơ tưởng được cô nương xem trọng. Càn dỡ vương mãn một tiếng quát to, Đạo, Hồng Thiên Thiên Phú thiếu gia dị bẩm, thậm chí gia nhập thanh sơn tông, nhìn chúng ngươi nữ nhân này là ngươi phúc phận, ngươi không cảm tạ ân đức cũng không tính. Lại còn dám lên tiếng miệt thị thiếu gia nhà ta muốn chết phải không? Vương mãn tức giận quát lên, trận lên giận dữ nhìn vũ mị, nhưng là trong một sát na, chỉ thấy một cái nhỏ vật nhỏ trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng bắn về phía vương đầy mắt. Sau một khắc, vương mãn che mắt, tiên huyết chảy ròng, vô tận đau đớn để cho vương mãn càng làm mở miệng lớn tiếng kêu to. Hừ, không phải là người nào cũng có thể đối với ta người bất kính, nhất là nữ nhân ta. Trần Phong Thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là trong đó nhưng là không hề che giấu lạnh giá. Biến cố này đột nhiên xuất hiện, Hồng Thiên tất cả giật mình, nhưng là hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đạo, ngươi cũng là tu sĩ võ đạo. chương 41, chứng cớ, ngươi cũng là tu sĩ võ đạo. Hồng Thiên trong lòng cả kinh, hắn chưa từng nghe nói bắc Sơn Thôn lúc nào cũng có tu sĩ võ đạo tồn tại. bắc Sơn Thôn tổng cộng cứ như vậy mấy chục gia đình, nếu là có thiên tư trở thành tu sĩ võ đạo, cơ thượng Nam Sơn Thôn ngay đầu tiên liền có thể có được tin tức, nhưng là lúc này ở trước mặt hắn thanh niên. Hắn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng không có nghe người ta nhắc qua hắn tồn tại. Thế nào? Là được ngươi là tu sĩ võ đạo, ta lại không được. Trần Phong mang trên mặt nụ cười nói. Hừ. Hồng thiên lạnh rên một tiếng, liếc mắt nhìn đang bị người đỡ vương mãn, mặt âm trầm nói, ta quản ngươi có đúng hay không tu sĩ võ đạo, nhưng là thương thế của ngươi vương mãn, thiếu hôm nay liền muốn cho ngươi không thể rời bỏ tòa này thanh sơn. Để cho ta không thể rời bỏ thanh sơn. Trần Phong cười hắc hắc. Tràn Đầy khinh bị nói, chỉ bằng một mình ngươi liên vân bổ câu cũng không đánh trúng chút thực lực này sao? Ngươi thối lắm bị đỡ Vương Mãn chịu đựng đau nhức, chỉ còn lại một con mắt tràn đầy oán hận nhìn Trần Phong, giận dữ hét, "Kia Vân Cáp là Hồng Thiên thiếu gia săn được, ngươi có chứng cứ gì chứng minh vậy là các ngươi săn được?" "Ồ, chứng cứ?" Trần Phong vừa nói cười, vướt càng nói, "Đã như vậy, Thiết Truy, ngươi đi đem Vân Cáp lật lại, xem hắn cái hó." Thiết Truy nghi ngờ không hiểu, nhưng là vẫn tiến lên đem Vân Cáp lật lộ lại. Phần lương hướng lên trên. Khi này vân cắp bị lật lộn lại đồng thời, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt con người co rụt lại. Chỉ thấy một cái lỗ thủng khổng lồ ở vân cắp trên nó, trong đó còn có một cục đá một vật bị thiết truy moi ra. Xem đi, chính là các ngươi muốn chứng cứ Trần Phong mỉm cười nói. Trong phút chốc, Nam Sơn thôn nhân đều là sắc mặt khó coi. Bởi vì bọn họ ngu nữa cũng có thể nhìn ra, vân cắp chính là bị một cục đá cho một đánh chí mạng. Nhớ tới kia Vân Cáp hướng bọn họ bay tới trên đường lại đột nhiên rớt xuống đi, bọn họ đều là minh bạch, nguyên lai like cái này Vân Cáp ở đó là cũng đã bị một cục đá cho mang đi tính mạng. Một cục đá săn giết Vân Cáp. Khả năng sao? Nam Sơn thôn tất cả mọi người đều là không thể tin được, từng cái ánh mắt khiếp sợ. Nhưng là Bắc Sơn thôn tất cả mọi người, nhưng là vào giờ khắc này nhảy cẫng hoan hô, bởi vì bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Trần Phong đem một cục đá rời khỏi tay, nguyên lai like một cục đá thật săn được Vân Cáp. Nhảy cấm hoan hô sau, bọn họ nhưng là len lén hối tiếc chính mình mới vừa rồi hoài nghi tiên sư chuyện. Mà kia núi kia thôn nhân nhìn Bắc sơn thôn nhảy cấm hoan hô, sắc mặt là vô tận hắc, bọn họ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng là chỉ bằng một cục đá, là có thể săn giết được vân cắp loại này tùy tiện không nhìn thấy giá thú, cũng không tránh khỏi thật là làm cho người ta khó tin đi. Nhất thời thì có nam sơn thôn nhân nói lên nghi ngờ. ngươi chứng minh như thế nào này cái cục đá là ngươi ném ra. Hán tử kia bật thốt lên, nhưng là lời nói nói ra khỏi miệng trong nháy mắt chính là hối hận. Bởi vì Trần Phong đã cười, đạo, xem các ngươi một chút dẫn đầu nhi ánh mắt, các ngươi nên tin tưởng tảng đá kia xuất từ tay người nào đi. Trong nháy mắt, vương mãn sắc mặt càng thêm khó coi. Vương mãn sắc mặt khó coi, Hồng Thiên sắc mặt lại càng thêm khó coi. Hán Hồng Thiên chính là thanh sơn tông đệ tử, thân phận tôn quý, giờ phút này bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử làm cho thật mất mặt, cái này làm cho hắn như thế nào chịu đựng? Không biết sống chết đồ vật. Hồng Thiên một tiếng tức giận mắng, trong tay quạt xếp trực tiếp buộc phát ra từng trận kiếm khí, cái kia quạt xếp lại cũng là một kiện bảo khí, theo Trần Phong ít nhất cũng là huyền cấp hạ phẩm. Chương 42, chém chết Hồng Thiên. Ta chính là Thanh Sơn Tông đệ tử, mạo phạm ta, chính là các ngươi tự tìm chết. Hồng Thiên thần sắc căm lãnh, giống như Trần Phong loại này dẫn đến người khác, không biết chết mấy cái, hôm nay hắn muốn ở trước mặt hắn Trần Phong cũng không ngoại lệ. Đối với thiếu gia giết hắn vương mãn trái mắt. Đỏ thâm theo hắn kẽ ngón tay chạy xuống. Vương mãn ngoài ra một con mắt đỏ thắm thật giống như một mực giã thú. Đáy mắt tràn ngập khó mà tiêu nhị hận ý. Muốn giết ta. Vậy các ngươi thật đúng là đang nằm ngậm giữa ban ngày. Trần Phong nhìn Hồng Thiên, không thèm để ý chút nào nói. Ứng Trần Phong, không phải là Hồng Thiên lời nói, mà là kia mấy đạo kiếm khí. Ba ba ba. Chỉ thấy kiếm khí kia cắt rời hư không tới, khí thế hung hăng. Trần Phong híp đôi mắt một cái, trong tay chẳng biết lúc nào. Lại xuất hiện một thanh hỏa trường kiếm màu đỏ, hỏa diễm ở trên trường kiếm nảy lên, khí thế cực mạnh. Huyền cấp thượng phẩm bảo khí Nam Minh Lý hỏa long kiếm. Trong một sát na, Trần Phong trong tay Nam Minh Lý hỏa long kiếm chính là buộc phát ra một đạo nóng rực hỏa diễm kiếm khí, cùng kia quạt xếp thả ra ngoài kiếm khí đụng vào nhau. Vô Và hình. Trong phút chốc, người sau tan biến tại vô hình. Trước người là dư thế chưa tiêu, tiếp tục hướng về Hồng Thiên đi. Hồng Thiên biến sắc, kiếm khí kia lực lượng để cho hắn cả người lông tơ nổ lên để cho hắn không thể không nhìn thẳng đạo kiếm khí này. Hồng Thiên quạt xếp một cánh, nhất thời đem hỏa diễm kiếm khí đánh tan, rồi sau đó quạt xếp lại từ Hồng Thiên trên tay rời khỏi tay. Cổ lực lượng này, Hồng Thiên trong lòng khiếp sợ, cổ kiếm khí lực đạo rõ ràng chính là Trần Phong Tiện tay thả ra, lại có thể so với trên tay hắn quạt xếp lực lượng mạnh hơn ra một mảng lớn, cái này làm cho hắn làm sao có thể đủ tin tưởng? Hắn chính là Thanh Sơn Tông đệ tử thiên tài, một thân thực lực cảnh giới đã đạt tới vũ giả cảnh thất trọng, đều đang là bị đánh rách. Thiếu gia quạt xếp lại rời tay. Nam Sơn thôn nhân đều là kinh ngạc nhìn Hồng Thiên, Hồng Thiên chỉ cảm giác mình trên mặt vô quang. Ta không phải là đối thủ. Làm sao có thể? Trong một sát na, Hồng Thiên trên người khí thế chợt trở nên lẫm liệt lại cường thịnh, một thanh trường kiếm cũng là xuất hiện ở trên tay hắn. Hoàng cấp thượng phẩm bảo khí thanh long treo kiếm. Dám để cho ta ở trước mặt mọi người mất thể diện, không thể bỏ qua. Thanh long chém. Hồng Thiên trường kiếm chém một cái. Kiếm khí kia trong nháy mắt hóa thành thanh long chém về phía Trần Phong. Trần Phong mặt không đổi sắc, nhưng là bên người thiết thập đám người, nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Hoàng trấn trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Mị trước người, đem Vũ Mị ngăn ở phía sau. Thanh Sơn Tông, thật là bám dai như địa A. Xem ra hôm nay lại được lại giết một cái. Huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm Cửu Long Phật Thiên kiếm quyết. Trong một sát na, 9 con rồng lửa xuất hiện ở Trần Phong bên người, quanh thân khí thế trong phút chốc đem thiên địa đều là chấn áp. Hồng Thiên kinh ngạc nhìn kia 9 con rồng lửa, chỉ cảm giác mình ở Trần Phong trước mặt nhỏ bé cực kỳ, thật sâu cảm giác vô lực tràn vào trong lòng. Sau một khắc, trực tiếp là 9 con rồng lửa từ Thiên Mà xuống, lực lượng khổng lồ đem tất cả mọi người đều là thôn vệ ở trong đó. Sau một khắc, Trần Phong nhận được rất nhiều nhắc nhở. Ken! Đánh chết vũ giả thất trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 7 giờ. Trước mặt kinh nghiệm, 71. Ken! Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Nam Sơn thôn thôn dân. Thanh Sơn Tông đệ tử Hồng tiên chết. Chơi ạ. Toàn bộ Bắc Sơn Thôn các hán tử giờ phút này đều là trận to cả mắt, miệng căn chính là không thể chọn, hai tay khách hiếm là không trô sắp đặt, nhìn Trần Phong bóng lưng, hai chân run lẩy bẩy. Đây là... Thần tiên sao. Ở sau lưng mọi người, Hoàng Trấn cùng Vũ Mị cũng là khó mà che giấu trong ánh mắt khiếp sợ. Chương 43, Múa Hát Tương mừng. Thiên sư quá mạnh mẽ. Đây chính là tiên sư lực lượng sao. Ta cũng tốt muốn trở thành tiên sư như vậy tu sĩ si võ đạo a. Toàn bộ Bắc Sơn thôn hán tử đều là đối với Trần Phong vô hạn tôn kính, hắn không được tạp vụ liền quỳ xuống hướng về phía Trần Phong quỳ bái. Trần Phong nhìn của bọn hắn dáng vẻ phất tay một cái, biểu thị không thèm để ý chút nào. Đi cản trở được người đã chết, chúng ta tiếp tục. Trần Phong cười một tiếng, nhìn chính nhất mặt ngơ ngác dáng vẻ vũ mị, khẽ mỉm cười, trực tiếp quay đầu rời đi. Những người khác kịp phản ứng, trong nháy mắt theo sau. Nhưng là bọn hắn không biết Ngay tại Trần Phong bọn họ rời đi hồi lâu sau, một bóng người lặng yên không một tiếng động từ một nơi trong bóng ma đi ra, mà sau đó đến Hồng Thiên chết đi vị trí xây lên một quả ngọc giới. Ở thân bí nhân này trong tay, kia ngọc giới trực tiếp đầu xạ ra một màn ánh sáng, trong đó nội dung lại là Trần Phong sử dụng cựu Long Phật Thiên kiếm quyết hình ảnh. Xem ra, sai nhạc chết, nhất định là hắn gây nên. Sau 4 canh giờ, Trần Phong đoàn người toàn bộ đến Bắc Sơn Thôn, nhưng là trên tay bọn họ nhưng là giống tuyết. Viêm thú hỏa lang nhìn thấy Trần Phong tới trong nháy mắt chen nhau lên, một bộ mừng rỡ dáng vẻ. Trần Phong đưa bọn họ lần nữa thu tỏa kỵ không gian sau, mới đi tới cửa thôn. Trường thôn thật sớm ngay tại cửa thôn chờ đợi bọn hắn đến, trong thôn cũng đã gài hào đống lửa, liền chờ bọn hắn mang theo con ngồi tới tận tình múa hát tương mừng. Nhưng nhìn mọi người trên tay không có vật gì dáng vẻ, trưởng thôn trong nháy mắt giống như xương đánh quả cả như thế bủ rũ. Thế nào? Không có gì cả đánh tới. Trường thôn khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Bởi vì bọn họ thôn chỉ dựa vào thiết tháp bọn họ săn thú mới có thể ăn được một chút thịt ăn, mỗi một lần bọn họ săn thú tới chính là các thôn dân cải thiện cơm nước, ăn uống nghiến thời gian, bình thường bọn họ cũng chỉ chính là ăn chấu nuốt thức ăn, có thể thấy bọn họ là biết bao mong đợi mỗi 10 ngày một lần săn thú. Thiết tháp đám người nhìn trưởng thôn cùng sau lưng thôn dân miệng hơi cười, đáy mắt tràn đầy vui vẻ. Ô kìa, ngươi cũng đừng treo chọc bọn họ, đồ quỷ sứ chán ghét vũ mị ở một bên bấm trần phong ngang hông tiểu đủ, hiểu điệu nói Trần Phong có cảm giác đau chống trả kỹ năng, cho nên Trần Phong khẽ mỉm cười, bàn tay vung lên, nhất thời, ở trên tay hắn nạp rơi có chút chợt lóe ánh sáng nhạt, trong phút chốc, chỉ thấy tất cả to lớn giã thú thi thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đó càng là không thiếu một ít heo rừng, sư tử, lá hổ, thậm chí là cự mãng chờ hung giã thú. Bình thường mà nói, thiết thắp bọn họ Kim Sơn săn thú lúc, thấy những thứ này hung hãn giã thú cũng sẽ đi vòng, nhưng là có Trần Phong, bọn họ lá gan cũng lớn đứng lên. Mỗi khi bọn hắn gặp phải giã thú lúc, vô luận mạnh yếu, trần phong nhưng mà đã thêm bạn chém đúng ra, giã thú kia dù cho khi còn sống lại hung tàn, vậy cũng căn cũng không có lực phản kháng. Trời ạ đây cũng quá nhiều ba. Toàn bộ thôn dân cũng là bởi vì nghe thiết tháp bọn họ tới mà đi tới cửa thôn nên đón, nhưng là bọn hắn mới vừa đến cửa thôn, liền phát hiện trước mặt lại có một toàn núi nhỏ. Thôn chúng ta miệng lúc nào có núi. Một người thôn dân sở cái đầu hỏi. Ngươi mù A đó là tiên sư cùng thiết tháp bọn họ đánh tới con ngồi A. Thần mã. Nhiều như vậy. Trong phút chốc, toàn bộ thôn dân đều là lên tiếng hoan hô. Một đêm này, các thôn dân múa hát tương bừng, vây quanh đống lửa tận tình ca sướng, bầu không khí vô cùng nóng nảy trào dâng. Trần Phong nhìn những thứ này chất phát thôn dân như thế sung sướng, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì luôn cảm giác có chút kiềm chế. Đó là một loại, đối với nguy hiểm dự cảm. Trường 44, trên trời hạ xuống vân thạch. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Phong thong thả tỉnh lại, chợt nghe bên ngoài tiếng kinh hô một mảnh Trong nháy mắt Trần Phong tựu ra nhà, trực tiếp hướng cửa thôn đi. Chỉ thấy một đám hán tử tay thuận cầm nõi trường mâu, mặt đầy khẩn trương, nhất thời hướng trong đám người nhìn lại. Bất ngờ, hai con yêu thú xuất hiện ở trong mắt Trần Phong. Hai con yêu thú, một cái là hỏa diễm báo, một con khác là hỏa nha heo rừng, hai cái đều có vũ giả tam trọng cảnh giới. Nhưng là bọn hắn trên người bây giờ tràn đầy vết thương, nhìn một cái chính là lẫn nhau đánh nhau đến đây, ngay sau đó phát hiện Bắc Sơn thôn thôn dần. Lúc này mới tướng địch dí chuyển tới trên người thôn dân. Mọi người còn không có nhìn thấy Trần Phong, chỉ nghe trong đám người vũ mị đạo, trưởng thôn ngươi nhanh trốn về sau tránh, ngươi có thể giúp gì? Ta đi kêu Trần Phong đi. Mị Nhi ngươi đừng đi, tiên sư đang ngủ, quấy rời tiên sư nghỉ ngơi, nếu là tiên sư trách tội xuống có thể ai làm a trưởng thôn trong tay cầm một cái lơi hái, chiến chiến nguy nguy nói. Mị Nhi, không việc gì, hai chẳng qua là trên tay yêu thú, xem bọn hắn lảo đảo muốn ngã dáng vẻ. Cũng chính là nỏ hết đà trạng thái, chỉ cần chúng ta đám người này cẩn thận một chút liền có thể diệt trừ bọn họ thiết tháp nhìn chằm chằm hai con yêu thú, trên tay cự nội chỉ lên hỏa diễm bao nói. Trần Phong ở sau lưng mọi người nghe là tâm ấm áp, không nghĩ tới lao âm tất vào lúc này ngược lại nghe biết làm người. Đã như vậy, kia tiên sư liền thể hiện tài năng, khiếp sợ toàn trường. Chỉ thấy Trần Phong nhặt lên một cục đá, hướng lên trời không ném đi, cục đá kia giống như là mũi tên rời cùng phổ thông hướng không trung đi. Bay ra lão cao lúc này mới từ trên trời hạ xuống. Mọi người chỉ thấy một khối nhỏ vẫn thạch phổ thông vật thể từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đập về phía Hỏa Nha Heo Rừng. Phụp. Nhất thanh nguồn hưởng, chỉ thấy kia Hỏa Nha Heo Rừng ùng một tiếng té xuống đất, cả đầu đều là bị tạc được nát bét. Một bên Hỏa Diêm báo nhìn là chừng ngây mồm, Hỏa Nha Heo Rừng trước còn đấu với hắn được không thể tách rời, ra, nhưng bây giờ là biến thành một đống thịt heo, khiến nó đại não có chút không phản ứng kịp. Một bên các thôn dân cũng là mặt đầy mồ hãm bọn họ lại là để cho một viên vẫn thạch hóa giải nguy cơ ngay tại thiết tháp bọn họ đều là thở phào một cái chuẩn bị chuyên tâm đối phó cái này hỏa diễm báo trong nháy mắt chỉ thấy trên bầu trời lại vừa là một viên hỏa diễm sao rơi hạ xuống trong nháy mắt đem hỏa diễm báo nổ chia năm sể bảy con bà nó toàn bộ thôn dân đều là ngây tại chỗ thiên thần ở trên cao a đây là không trung thần tiên ở phù hộ chúng ta bắc sơn thôn a trưởng thôn lão âm tất ùn một tiếng quỳ dưới đất liều mạng dập đầu khấn cầu quỳ lạy Nhưng là đang lúc này, Trần Phong từ trong đám người đi ra, các thôn dân nhìn thấy Trần Phong, trong nháy mắt Minh, nguyên lai là Trần Phong cứu bọn họ. Bọn họ vừa định muốn cám ơn ơn, nhưng là Trần Phong nhưng là giơ lên một ngón tay khoác lên trên môi, tỏ ý bọn họ không cần nói. Các thôn dân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vũ Mị Thiên Tư thông minh, huệ chất lan tâm, trong nháy mắt đoán được Trần Phong muốn làm cái gì. Chỉ thấy Trần Phong đi tới trưởng thôn sau lưng, vương lỏng một chút giọng, làm trà trách, không chung khả năng không có thần tiên nhưng là sau lưng ngươi lại là có một cái tiên sư. Ừ. Cái gì tiên sư? Trưởng thôn không tìm được manh mối, nhưng là đầu nhìn một cái người mở miệng, rõ ràng là giật mình một cái. Đạo, tiên tiên sư. Ha ha ha ha ha. Toàn bộ thôn dân nhìn thấy trưởng thôn một bộ lúng túng bộ dáng rất là khôi hài, đều là cười ha ha. Nhưng vào lúc này, một nhóm năm người xuất hiện ở Bắc Sơn thôn cửa thôn, quang chi trùng tràn đầy ấm lãnh. Trưng 45, nổi giận chém thanh ý đồ. Ừ. Bọn họ mới vừa xuất hiện, Trần Phong chính là chú ý tới bọn họ. Những người này trên người khí tức cấm lãnh, hiển nhiên khí thế hung hùng, nhìn một cái liền lai giả bất thiện. Trần Phong trong tầm mắt, năm người một lao giả tuổi đã hơn 7 ít, thanh ý áo dài trắng, trong ánh mắt vênh váo hung hăng, hắn đi theo phía sau bốn cái thanh niên mặc áo xanh cũng là một bộ bên trong vâu người bộ dáng, cùng lao giả giống nhau như lúc. Làm Trần Phong nhìn thấy lao giả kia cùng bốn vị thanh niên trên ngực cùng xài nhạc giống nhau dấu hiệu nhưng mà, trong lòng trong nháy mắt thầm nói không tốt đây là tới gây chuyện trong lòng chuyển một cái năm người kia cũng đã đạp phi kiếm xuất hiện ở cửa thôn nhìn thấy cửa thôn vây một đám thôn dân năm người nhất thời bay qua các ngươi nơi này ai là trưởng thôn gọi hắn ra mà nói chuyện trong năm người một cái nhiều tuổi nhất thanh niên tiến lên một bước quát hỏi ta là ta là lão thôn trưởng chạy mau tới không lưng quỳ gối xin chào tiên sư lão thôn trưởng bước ra đám người nói thanh niên kia không chút nào đem trưởng thôn coi vào đâu chỉ thấy thanh niên kia đem lão thôn trưởng nắm trong tay quát lên lão già kia nghe nói các ngươi bắc sơn thôn gần đây tới một tu sĩ võ đạo còn giết liền ta thanh sơn tông hai vị đệ tử chuyện này ngươi cũng đã biết lão thôn trưởng ở thanh niên này trong tay như là gà con hắn mặc dù gầy yếu nhưng là cũng có bách thực cân thanh niên này một cái tay liền đem hắn sốc lên đến lão thôn trưởng hai chân đạp loạn trên mặt đều là nghẹn đến đỏ bừng thiên sư ha trưởng thôn rất nhanh thì kìm nén đến lên không nổi khí hừ Phổ thông, thanh niên này không thèm để ý chút nào lão thôn trưởng sống chết, trực tiếp đem lão thôn trưởng ném xuống đất. Trong nháy mắt, toàn bộ thôn dân đều là giận mà không dám nói gì. Chó phàm lão già kia, bây giờ ngươi cho ta. A, trong một sát na, chỉ thấy một đạo ảo ảnh thoáng qua. Thanh niên kia lời còn chưa nói hết, chỉ thấy thanh niên kia cả người giống như mũi tên rời cung, bay ngược mà ra, trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều không nhìn thấy thanh niên này đến tuột cùng là thế nào bay rất ra ngoài, nhất thời cao mày. Thanh y lão giả trong nháy mắt xuất hiện ở kia bên người thanh niên, đem tiếp lấy, thanh niên kia không núp ních, vẫn là yết khí. keng Đánh chết vũ giả ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Ta đã từng nói, đối đại lao nhân không tôn kính biết dùng người, liền lúc đáng chết trần phong mắt lạnh nhìn ông lão mặc áo xanh kia, không hề sợ hãi. Ngươi chính là giết đổ nhi ta cùng ta thanh sơn tông đệ tử cái đó tu sĩ võ đạo. Thanh y lão giả giận trợn tròn, trên người khí thế nhất thời bùng phát ra, một cổ lửa nóng khí tức trong nháy mắt huyết tán ra, đem toàn bộ thôn dân đều là thật liên tiếp lui về phía sau. Trần Phong chỉ cảm thấy trước mặt lão giả phòng hụ thực hóa thành một tòa cắm thẳng vào thiên vũ to lớn thần sơn, cổ khí thế kia tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Hệ thống, cái lao ra hỏa này là cảnh giới gì? Trần Phong hỏi. Đáp. Vũ Sư Tam Trọng Vũ Sư Tam Trọng sao Ha ha Trần Phong nghe đến Lão Giả lại là Vũ Sư Tam Trọng Thời điểm trong lòng cũng là giật mình Nhưng là trong nháy mắt chính là cười lên Tiểu Xuất sinh ngay trước mặt ta giết đồ nhi ta ngươi tìm chết Thanh Ý Lão Giả giận dữ nói Mọi được sau lưng Thanh Sơn Tông Đệ Tử Đều có nhiều chút kinh hoàng nhìn Trần Phong Bọn họ đều là không nghĩ tới trước mặt Trần Phong thậm chí có mạnh như vậy thực lực Thậm chí là có thể nghiền ép bọn họ Nhưng là Thanh Ý Lão Giả ở bên cạnh họ. Bọn họ nhất thời chính là gan lớn đứng lên. Trần Phong đem láo thôn trưởng đỡ, để cho thôn dân cũng đến trong thôn, lúc này mới lộn lại nhìn hướng Thanh Ý láo giả, quang chi trùng tràn đầy lạnh giá. Chương 46, Quân công. Hừ lão giả kia, đường tưởng rằng có chút thực lực liền cảm giác mình cao cao tại thượng, bên trong không người, ngươi coi như là cái thứ gì Trần Phong cười lạnh nói, ta nửa phút đưa ngươi đánh cắp ngươi thanh Sơn tông tông chủ cũng không nhận ra ngươi. Trần Phong cười lạnh nhìn Thanh Ý lão giả, đầy mắt khinh thường. Căn chính là không đưa hắn coi ra gì. Thanh y lão giả ở Thanh Sơn Tông dưỡng tôn sự hữu, quyền cao chức trọng, khi nào bị trẻ tuổi như vậy tiểu gia hỏa mạo phạm qua, nhất thời giận tím mặt. Nhưng là không đợi hắn nói chuyện, những đệ tử khác nhất thời đứng ra nói, không biết sống chết cho má, ngươi biết chúng ta sư tôn là ai chăng, liền dám như vậy cùng sư tôn ta nói chuyện. Một người thanh niên có vẻ hơi non nớt, đứng ra chỉ Trần Phong vui mắng. Ha ha, nhìn ngươi bản mặt kia, cùng sư phụ của ngươi giống nhau như lúc, thật là lao miêu trên phòng ngủ đồng lứa lưu đồng lứa trần phong ai ra một câu kiếp trước danh ngôn trí lý ngươi ngươi nói thiết sao ngươi lại dám nói chúng ta sư tôn là là long yêu đệ tử kia nghe trần phong lời nói nhất thời đố giận đùng đùng cả người trên dưới lại là buộc phát ra thao thiên hỏa diễm trên hai tay lại ngưng tụ ra hai con rồng lửa tiểu tử ngươi thật là không biết sống chết trần phong trên mặt mang hài hước nụ cười đạo ngươi một cái mèo thằng nhóc con chớ quên trước cái đó mèo thằng nhóc con chết như thế nào Trần Phong nụ cười áng nhiên. Nghe Trần Phong lời nói, thanh y lão giả nhất thời trên mặt giật quá, quát lên, ta xem ngươi dám động thủ lao phu phế ngươi. Phế ta? Thật là buồn cười, cũng không nhìn một chút mình là cái thứ gì, liền muốn nhé áo phế ta, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Trần Phong cười sẽ đối với, không chút nào đem lão này coi vào đâu. Ngươi tìm chết thanh y lão giả mặt đầy lửa giận ngút trời, ánh mắt lạnh giá nhìn Trần Phong đạo, ba người các ngươi cùng tiến lên. Hôm nay cho ta đem tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Lão này hiển nhiên nộ kích, mặc dù lớn tuổi như vậy, nhưng là dưỡng khí công phu nhưng là kém có thể. Trần Phong mới sẽ không để ý như vậy mấy cái đồ rác rưởi, chỉ thấy Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hỏa diễm trường kiếm, chính là Nam Minh Ly hỏa long kiếm. Kiếm này vừa ra, ngay cả không khí đều là bị thiêu đốt cơ hồ sôi sùng sùng, nhiệt độ trong nháy mắt liền sinh đi lên. Hỏa nguyên quốc hỏa nguyên tố nồng đậm, cho nên hỏa nguyên quốc tu sĩ tu luyện toàn bộ đều là hỏa thuộc tính công pháp giờ phút này nhìn thấy nam minh lý hỏa long kiếm thượng hỏa thuộc tính trí cường nhất thời lão nhân kia trong mắt vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất thượng lão gia hỏa ra lệnh một tiếng ba người kia trực tiếp từ ba phương hướng hướng trần phong đánh tới thiên hỏa quyền thanh dương trưởng xích viêm kiếm pháp trong một sát na ba người đều là phát động liệt công kích ba cổ khí thế cường đại đồng loạt hướng trần phong đè xuống chó má ta đây ba người đệ tử cũng đều là võ giả đệ ngũ trọng thực lực Coi như là xài nhạc cũng không nhất định đánh liên thủ ba người bọn họ. Hôm nay ngươi liền chết đi cho ta lão gia hỏa cười lạnh nhìn Trần Phong đạo. Chết! Chết! Chết! Ba tiếng tiếng gào trong nháy mắt buộc phát ra, Trần Phong chỉ thấy ba đạo công kích buộc phát ra lực lượng kinh khủng, đem trong không gian dưỡng khí đều là trong nháy mắt buốc hơi không còn một ngống. Thật là quá yếu. Trần Phong bây giờ đã có một cái cường giả tự tin, nhìn ba người công kích tới đông đủ, Trần Phong trên tay trường kiếm kêu một cái, trong nháy mắt một con rồng lửa thành hình. Tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, để cho ba người kia mặt mũi trong nháy mắt biến đổi. Cổ khí thế này, thật là mạnh. Chương 47, giết trong chớp mắt. Cổ khí thế này, thật là mạnh. Ba người khiếp sợ nhìn Trần Phong kia trong nháy mắt bị ngọn lửa thần long quấn quanh trong đó bóng người, chỉ cảm thấy tâm vào giờ khắc này đều là run rẩy Trần Phong vào giờ khắc này, phảng phất chính là một cái trên 9 tầng trời hỏa diễm thần long, kia khí thế kinh khủng thậm chí là để cho bọn họ đều là cảm nhận được một tia tự ý. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Kết quả này là cấp bậc gì vũ khí a? Hắn thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Sai nhạc sư huynh chính là chết ở trong tay nàng sao? Tiểu tử này, lại so với ba người chúng ta người liên thủ mạnh hơn. Trong lòng ba người trong nháy mắt chính là nghĩ xong nhiều, sau một khắc, bọn họ chỉ thấy công kích mình ở đó chỉ hỏa diễm thần long đụng xuống, trong nháy mắt tan cảnh. Sau một khắc, cái kia cự đại hỏa diễm thần long lại là trực tiếp hướng của bọn hắn mở to một đôi vực sâu miệng khổng lồ, hướng của bọn hắn cắn đứt. Huyền cấp vũ ký thượng phẩm cửu long phật thiên kiếm quyết trong một sát na huyền cấp vũ ký thượng phẩm uy lực buộc phát ra trực tiếp nuốt mất ba người ông lão mặc áo xanh kia trong nháy mắt hướng về kia ba người phong tới tốc độ nhanh kinh người trực tiếp đem hỏa diễm thần lòng đánh nát sau đó đem ba người mang ra ngoài thanh ý lão giả nhìn đến ba người trước mặt sắc mặt trắng bệch bởi vì hắn có thể cảm nhận được ba nhân sinh mệnh lực đang không ngừng chạy mất sau một khắc sẽ chết trần phong nhìn kia ở thanh ý lão giả trong ngực ba người cười lạnh nói. Các ngươi đã là tới tìm ta phiền toái, Ta liền cho các ngươi có tới vô. Cuốn vọng đáng hận. Hắn không nghĩ tới, Trần Phong xuất thủ như thế này mà tàn nhẫn, thậm chí ngay cả để cho hắn xuất thủ cứu những thứ này thổ địa cơ hội cũng không có. Tại chính mình dưới mỹ mắt bị người giết bốn tên học trò, đây quả thực là để cho hắn mất hết mặt mũi. Hắn từ Thanh Sơn Tông đi ra, chính là muốn đem Trần Phong mang ra công lý, thậm chí cùng Hồng Thiền Sư tô nước định cẩn thận, đến lúc đó phải đem Trần Phong mang Thanh sơn tông. Vì hắn hai người học trò trả thù tuyết hận, nhưng là không nghĩ tới, Trần Phong lại ngươi sao một cái chớp mắt ra ngươi, lại muốn hắn mang đến bốn tên đồ đệ tánh mạng. Hắn Triệu Chính Bình ở Thanh Sơn Tông đảm nhiệm trưởng lao chức vị nửa đời, không có một Thanh Sơn Tông đệ tử liên quan dĩ hạ phàm thượng, thậm chí đối với hắn bất kính, nhưng là hôm nay, lại có một cái bất quá vũ giả thất trọng thanh niên dám đảm nhận, dám ngay ở hắn mặt, giết hắn bốn tên học trò. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn? Trong một sát na, Triệu Chính Bình trên người Hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào nóng rực, kia cuồng bạo khí thế trực tiếp hướng Trần Phong nghiền ép tới. Trần Phong biến sắc, nhưng là trong nháy mắt chính là cười lạnh. Hỏa thuộc tính chống trả, phát động. Trong một sát na, ở Triệu Chính Bình hỏa diễm bên dưới, Trần Phong trực tiếp bị cắn nuốt vào trong biển lửa, Trần Phong quanh thân hết thảy đều là đang ở trong ngọn lửa bị thiêu hủy hầu như không còn, hóa thành bụi bổng. Triệu Chính Bình cười lạnh, hắn chính là vũ sư tâm trọng, Trần Phong chẳng qua chỉ là một cái vũ giả thất trọng tiểu con kiến cỏ nhỏ. Dù cho ở trước mặt hắn đưa hắn bốn tên đồ đệ trong nháy mắt giết chết, kia cũng không khả năng sẽ là đối thủ của hắn. Toàn bộ thôn dân ở mỗi người trong nhà nhìn Trần Phong bị cắn nuốt vào trong biển lửa, tất cả mọi người đều là run lẩy bẩy, bởi vì Trần Phong là thôn xóm bọn họ. Đến lúc đó Trần Phong nếu là chết, bọn họ Bắc Sơn thôn người khả năng cũng sẽ chịu đựng triệu chính bình lửa giận. Ở cửa thôn một gian trong phòng nhỏ, Hoàng Trấn cùng Vũ Mị hai người chính đang ngó chừng ngoài nhà Trần Phong, Vũ Mị khắp khuôn mặt là lo âu, không biết bắt đầu từ khi nào. Trần Phong trong lòng hắn lại chiếm cứ một mảnh rất lớn phương, giờ phút này mắt thấy Trần Phong lại bị hỏa diễm tổn khệ, Vũ Mị hận không được lập tức xông ra. Chương 48, Vũ Mị tâm ý cùng Triệu Chính Bình tức giận. Nhưng là Hoàng Trấn trong nháy mắt kéo tay nàng cánh tay. Vũ Mị không phải là tu sĩ, nàng căn bản không hề biện pháp tránh ra khỏi Hoàng Trấn cánh tay. Mị Nhi ngươi lánh một chút. Đối thật đúng là cao mày nhìn Vũ Mị, hắn đã ý thức được Vũ Mị đối với Trần Phong để ý. Mị Nhi hắn là ai ngươi biết không? Hắn thân phận chân chính ngươi biết không? Nếu như hắn là bọn hắn biết dùng người, ngươi biết ngươi sẽ rơi vào cái dạng gì kết quả sao? Hoàng trấn trợn mắt nhìn Vũ Mỹ, "Đạo, cha mẹ ngươi đã bị bọn họ bắt đi ư? Bọn họ cuối cùng nguyện vọng chính là để cho ta mang ngươi trốn cách bọn họ, không để cho ngươi tiến vào bọn họ thế giới bây giờ. Chẳng lẽ ngươi thật để cho cha mẹ ngươi môn chết đều không thể minh sao?" Hoàng trấn nói cuối cùng, thanh âm đã có nhiều chút khang khàn, lộ vẻ nhưng đã là tức giận khí. Trong lòng của hắn Mãi mãi cũng là vũ mị an nguy trọng yếu nhất, bởi vì hắn đại ca đã từng giao phó hắn, để cho hắn nhất định phải chiếu cố kỹ lương vũ mị, để cho vũ mị làm một người bình thường, bình an hạnh phúc sống hết một đời. Bây giờ cho dù là vũ mị thật thích cái này thần bí tiểu tử, vậy cũng không thể để cho bọn họ đặt mình trong hiểm địa. Hoàng thúc. Vũ mị nhìn hoàng trấn, trong hai mắt nước mắt chảy xuống. Hắn trong thôn cho tới bây giờ đều là lấy mặt mày vui vẻ kỳ nhân, nhưng là giờ phút này, nhưng là khóc lên. Hoàng thúc. Hắn là duy nhất một có thể ở xem ta lúc giữ cặp mắt trong suốt người, hắn là duy nhất một để cho ta có thể cảm giác được cảm giác cả an toàn người. Ta không biết chuyện gì vừa thấy đã yêu, nhưng là ta chính là không nghĩ hắn chết. Vũ Mị lời nói để cho Hoàng Trấn sững sốt, hắn không nghĩ tới, cái này gọi là Trần Phong Tiểu Tử lại đang Vũ Mị trong lòng trở nên trọng yếu như vậy. Hoàng Thúc, ngươi đi giúp hắn một chút, lao đầu tử kia không phải là đối thủ của ngươi, Vũ Mị đầy mắt khao khát nhìn Hoàng Trấn, vẻ mặt bên trong thậm chí mang theo khẩn cầu ý. Hoàng Trấn trong lòng cũng là không đành lòng, nhưng là vẫn là nhìn trần phong chỗ lệ diễm, đạo, mị Nhi đã hai mươi hơi thở quá khứ, coi như là một người vũ sư cảnh tu sĩ cũng đã đốt thành tro, ta thế nào cứu. Vũ mị trong nháy mắt sướng sốt, nàng ngơ ngác nhìn trần phong chỗ biển lửa, đột nhiên, nàng trợn to hai mắt. Hoàng thúc ngươi mau nhìn kia trong biển lửa có phải hay không có một cái bóng. Vũ mị kéo Hoàng Trấn tay đạo. Ngươi nói cái gì? Hoàng Trấn cũng là nhìn về phía kia trong biển lửa, bất ngờ gian. Hắn nhìn thấy kia trong biển lửa đúng là có một đạo nhân ảnh tồn tại. Cái này không thể nào. Hoàng Trấn thực lực nhưng là ở triệu chính bình trên. Hơn nữa hắn một đôi mắt càng là có thể nhìn rõ mọi việc. Trong biển lửa bóng người đừng danh, đang cùng trần phong thân hình giống nhau như lúc, không kém chút nào. Điều này sao có thể? Hoàng Trấn lần nữa thán phục một tiếng. Hắn tự hỏi không thể nào đoán sai. Coi như là bình thường vũ sư cảnh tam trọng dưới đây tu sĩ ở nơi này dạng trong ngọn lửa. Nếu là không có cách hỏa loại bảo vật lời nói đó là căn không thể nào sống được nhưng là Trần Phong lại đang bực này nóng rực trong ngọn lửa không bị thương chút nào Hoàng Trấn trong lòng vén lên sóng to gió lớn hắn kết quả là người nào chẳng lẽ trên người hắn có cái gì phòng ngự tính pháp bảo hộ thân Hoàng Trấn trong lòng suy đoán nói lúc này Triệu Chính Bình cười lạnh nhìn biển lửa nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất khó chịu hắn giờ phút này thậm chí là đang nghĩ nếu là Trần Phong không có chết liền có thể hắn còn có thể đem Trần Phong mang tới Thanh Sơn bên trong tông thật tốt hành hạ hành hạ Nhớ tới Trần Phong ngay trước hắn mặt giết hắn học trò, Triệu Chính Bình chính là gặp lại người giận không kèm được. Chương 49, Tam Phẩm Yêu Thú Bích Lân Xà Hắn đi ra thời điểm, bên trong tông môn tất cả mọi người đều là nhìn thấy hắn mang theo bốn người đệ tử đi ra, đến lúc đó đến đi thời điểm cũng chỉ có hắn bản thân một người, lấy bên trong tông những lao gia hỏa đó, nhất định sẽ đoán được phát sinh cái gì sao, đến lúc đó nhất định là sẽ bị cười nhạo, châm trọc. Hắn Triệu Chính Bình quan tâm nhất mặt mũi mang theo đệ tử ra ngoài, Lại bị người chém chết bốn cái thổ địa, hơn nữa còn là bị một cái chỉ có vũ giả thất trọng con kiến cỏ nhỏ giết, cái này há chẳng phải là muốn chân nhăn thiên hạ lớn kê sao. Triệu Chính Bình suy nghĩ một chút chính là tức giận tới mức cắn răng. Nếu như ngươi nếu là còn lưu lại toàn thây lời nói nhất định phải đưa ngươi rút gân bãi bì, treo ở tông môn cao nhất, dễ thấy nhất phương bạo chiếu 77-49 ngày, sau đó ném tới viêm thú bình nguyên uy yêu thú. Triệu Chính Bình thầm nghĩ nói nhưng là ngay tại hắn cái ý niệm này khô khốc xuất hiện thuận dưới ngươi, hắn ánh mắt ở trong ngọn lửa đảo qua, trong nháy mắt phát hiện ở kia trong biển lửa, thậm chí có một bóng người ở trong đó đứng lặng bất động. chuyện gì? triệu chính bình trong lòng kinh dị, hiện tại cũng quá khứ thời gian dài như vậy, coi như là một cái tu sĩ võ đạo cũng hẳn bị đốt cháy thành cho bụi a. nhưng là liền trong phút chốc, chỉ thấy kia trong biển lửa bóng người lại động, thân ảnh kia giơ chân lên, lại từng bước một hướng triệu chính bình đi tới. đến tận cùng là chuyện gì? Triệu Chính Bình trong lòng khiếp sợ, đôi bên trong tinh quang lóe lên, bất ngờ nhìn thấy, Trần Phong lại đang trong biển lửa, từng bước một đi ra. Điều này sao có thể? Triệu Chính Bình không thể tin được Trần Phong lại đang chính mình trong ngọn lửa còn có thể sống đi ra, đây chính là hắn từng tại một nơi đất trong lòng, dưới cơ duyên xảo hợp thu thập được dị hỏa. a, Dị hỏa nhiệt độ cao, coi như là một mực thiết giáp tê ngưu ở trong đó đều là không nhịn được 30 hơi thở thời gian. Nhưng là Trần Phong chính là một cái thể sát phàm tục vũ giả cảnh tu sĩ. Hơn nữa thế gian đã sớm qua 30 hơi thở, 30 vì sao hắn còn có thể trong biển lửa thông dong như vậy rảnh rỗi cố định đi? Chẳng lẽ hắn trên người có tuyệt thế cách hỏa chi bảo? Triệu Chính Bình càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, bởi vì chỉ có khả năng này tỷ lệ lớn nhất. Trong một sát na, Triệu Chính Bình trong ánh mắt thoáng qua một vẻ tham lam. Cách hỏa chi bảo, ở những địa phương khác khả năng không có trọng yếu như vậy, nhưng là sao hỏa nguyên quốc loại này lấy hỏa thuộc tính là tu hành thuộc tính địa phương? Cách hỏa trí bảo đây chính là tùy ý một món cũng là muốn đoạt bể đầu mới được tồn tại. Không nghĩ tới tiểu tử này trên người lại còn có dấu bực này trí bảo, thậm chí ngay cả khắc cũng có thể tích su chi, lúc này tầng thứ gì cách hỏa trí bảo a? Triệu chính bình âm thầm tổng cộng, cặp mắt nhìn chầm chập trong ngọn lửa, kia Trần Phong từng điểm từng điểm từ trong ngọn lửa chính lộ ra suốt thân ảnh. Sau một khắc, Trần Phong đi ra, cười lạnh nói, hàng này nha kia cũng không gì hơn cái này sao. Ngay cả ta một bộ cũng không có cách nào tiêu hủy Hừ không nghĩ tới trên người của ngươi lại còn có dấu cách hỏa trí bảo Đây cũng là Lão Phu không ngờ rằng Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng Lão Phu không có khác thủ đoạn Triệu Chính Bình cười lạnh nhìn Trần Phong Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái phụ triện Phụ này triện trên lại là khắc họa đến một cái thu vật Ở Triệu Chính Bình xuất ra phụ này triện trong nháy mắt Một cổ cùng bạo yêu khí trong nháy mắt đem nhất phương thiên địa khóa ba phủ Đi ra đi tam phẩm yêu thú bích lân xà Triệu Chính Bình trong miệng kêu đem phụ triện thật cao ném lên trời Rồi sau đó phụ triện lại trong nháy mắt nổ tung Cơ hồ là trong một sát na Một mực to đại mãng xà từ trên trời hạ xuống kia không chung yêu khí khí tức Chính là từ trên người bích lân xà tản mắt ra Trưng 50 Đạt được kỹ năng ngày Bích lân xà Chính là tam phẩm yêu thú Một thân thực lực kém không nhiều Có thể cùng đại vũ sư tam trọng tả hữu cường giả như nhau Thậm chí là chỉ có hơn chớ không kém Như vậy thực lực Như vậy cuồng bạo khí thế Chính như giống như cuồng phong bạo vũ áp bách hướng thần phong Bích Lân xà kêu một đôi hình tam giác con người lóe lên hung ác ánh sáng, nhìn trầm trầm gió mai, phảng phất là rất lâu cũng chưa từng thấy qua con ngồi phổ thông nhìn trầm trầm trần phong. Bích Lân xà cả người màu xanh biết hình tam giác vảy rắn lóe lên âm trầm ánh sáng, to lớn thân thể quay quanh trên đất, thật giống như một bản tọa tiểu cao lớn như núi vậy, trên người khí thế càng là nặng nề hướng trần phong ép xuống, ngay cả trần phong đều là cảm giác hô hấp một trận trầm muộn. Chỉ thấy Bích Lân xà lè lưỡi. Ở Trong chớp mắt chính là buộc lộ bộ mặt hung ác, trực tiếp hướng Trần Phong chạy như điên. Đi đi giết hắn Bích Lân Xà Triệu chính bình trong hai mắt tràn đầy đỏ thắm, hắn trực tiếp đem Bích Lân Xà thả ra, mà không có lựa chọn tự mình động thủ, hoàn toàn là kiêng kỵ Trần Phong lẫn giấu thực lực. Trần Phong có thể ở trong chớp mắt, để cho hắn đều là không phản ứng kịp, dễ dàng giết chết tháp nhị học trò, một điểm này coi như là Thanh Sơn Tông những lao ra hỏa kia đều là không làm được, nhưng là Trần Phong chính là hết lần này tới lần khác làm được hơn nữa chính mình thả ra hỏa diễm, đây chính là dị hỏa, nhiệt độ so với phàm hỏa nhiệt độ cao hơn cũng không phải là một điểm nửa điểm, trần phong lại đang trong đó không có nhận được nửa điểm thương tổn, càng là liền một bộ đầu nga thước có tiêu hủy, như mỗi một loại này, hắn có thể không thể không cẩn thận đối đãi. dù sao hắn ở thanh sơn tông gần như 60 năm thời gian, không cẩn thận lời nói, có thể không có cách nào ở trưởng lão châu ngồi một mực ở lại, ma bích lân xà đúng là hắn gần nuốt lá bài tẩy. lúc này kia bích lân xà hướng trần phong đi, kia mấy đại thân thể thẹn nhạt nhìn như cự cẩm, nhưng là ở kia trong thân thể, kia che lấp vậy gián vị trí bên trong, có thể toàn bộ đều là phát đạt bắp thịt, kia bắp thịt thật sự bộc phát ra lực lượng, để cho bích lân xà tốc độ nhanh như thiểm điện, động như sầm đánh. trần phong ở nơi này bích lân xà giờ phút này bộc phát ra cuồng bạo dưới áp lực đều là thân thể căng thẳng, trong một sát na, ở bích lân xà đi tới trước người hắn một khắc, trần phong trong nháy mắt sử dụng trừ nẽ tránh kỹ năng, cơ hồ ở thế ngàn cần treo sợi tóc. Trần Phong hai chân buộc phát ra nổ mạnh như vậy lực lượng, cả người không phải là phổ thông bắn lên đến, trực tiếp từ bích lân xà trên đầu thoáng qua. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, nhảy, nhảy, thăng tới mang cấp, trong nháy mắt phi hành núi sông Đại Hải, cũng có thể chuyển kiếp người ta tấp lập. Nhảy, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mang cấp? Vâng. Hay không? Hệ thống âm thanh ẩm vang lên, Trần Phong đầu vừa kéo, đạo, mẹ kiếp, Lúc này đang cùng ta chơi đùa ca từ đây à? Dạ. Trần Phong cười lạnh, có kỹ năng này, chính mình né tránh tương hội càng thuận lợi, linh xảo. Ken. Nhảy đã thăng tới mang cấp, trước mặt kỹ năng nhảy đẳng cấp, 1010. Tốt. Gần như trong nháy mắt, Trần Phong chỉ cảm giác mình hai chân nhẹ như không, cả người sức nặng càng là giống như biến mất không thấy gì nữa, một loại có thể vượt qua núi sông đại hải, cũng có thể xuyên qua người ta tấp nập cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đáy lòng. Cùng lúc đó, Bích Lân xả một đòn không trúng, nhất thời có chút tức giận, kia một đôi mắt tam giác bên trong cuồng quýt càng hung ác. Trong ném mắt, Bích Lân xả tốc độ lại ở trong trước mắt tăng lên một mảng lớn, so với lần trước tốc độ càng là nhanh hơn gấp đôi có thừa. Triệu Chính Bình nhìn chân phong, cười lạnh lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, chém Bích Lân xả đạt được kỹ năng lăng ba vi bộ. Thứ Bích Lân xả nhưng là tam phẩm yêu thú. Thực lực coi như là đại vũ sư tam trọng xuống cái đó thuốc đối phó đều phải phí chút sức lực Hướng chi là loại người như ngươi liền vũ sư cảnh cũng còn không đạt tới con kiến cỏ nhỏ Ở trong mắt triệu chính mình, Trần Phong bất quá chỉ là một mực trước không nổi sóng tiểu con kiến cỏ nhỏ Hắn trở tay cũng có thể diệt sự nhỏ yếu tồn tại Nhưng là một cái này tiểu con kiến cỏ nhỏ trên người lại là có không ít bà bối Để cho hắn đều có nhiều chút vô tòng hạ thủ cảm giác Hắn sống nhiều năm như vậy Cũng là lần đầu tiên ở nho nhỏ này, con kiến hôi trên người cảm nhận được một tia dự cảm không tốt. Nếu không hắn cũng sẽ không đối mặt cái này Trần Phong, đưa hắn ẩn núp nhiều năm lá bài tẩy sử dụng được. Lần này ta sẽ nhìn một chút ngươi như thế nào thoát khỏi nắm bích lân xà xà vẫn. Triệu Chính Bình Phảng phất đã thấy Trần Phong táng thân ở nơi này, bích lân xà xà vẫn bên dưới bộ dáng, nhếch miệng lên một tia hung ác cười lạnh, trên người khí tức cùng kia bích lân xà giống nhau như đúc. Kia bích lân xà như tia chớp tốc độ xuất hiện ở Trần Phong bên người. Kia vại u thịt bắp thân thể trực tiếp hướng Trần Phong quấn quanh đi, Trần Phong nếu là tránh không tránh nổi, tất nhiên sẽ bị quấn quanh vào bích Lân xà thân rắn bên trong, kia bắp thịt giàu sát lực có thể làm cho hắn trong nháy mắt bị đè ép thành thịt nát. Trần Phong giờ phút này là lăng không trên không trung, bốn phía căn bản không hề bất kỳ dùng sức điểm, nhưng là Trần Phong như cũ sắc mặt như thường, phảng phất không chút nào bị bích Lân xà khí thế ảnh hưởng, chỉ thấy kia bích Lân xà trường khai xà vẫn, tiến hành song song công tới, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ nhân tính hóa đáp ý. Phảng phất đã chắc chắn đã biết một đòn có thể vững vàng bắt lại Trần Phong. Triệu Chính Bình cũng là cười lạnh, nhưng là liền ở trong chớp mắt, Trần Phong cặp mắt hấp lại, trên dưới quanh người khí thế lại đang trong nháy mắt cuồng bạo, kia Cuồng Bá vô so khí thế để cho hắn phảng phất hóa thành một pho tượng chiến thần phổ thông. Ngang ngược, thế ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong trực tiếp thi triển ra mãn cấp kỹ năng ngang ngược. Trần Phong trên thân thể lại trong một sát na buộc phát ra giống như cuồng phong sầu vũ phổ thông khí tức, hơi thở kia nặng nề như núi lớn. Tốt hơn tựa như cùng nhau trọng chuyên nghệnh ở bích lân xà trên tinh thần, để cho bích lân xà trong nháy mắt mắt nổ đong đóm, đầu não mê man, cơ hồ muốn ngất đi. Chính là trong chớp nhóm này, Trần Phong chính xác bắt được nhất thời máy, tại thân thể hạ xuống trong nháy mắt, mũi chân ở bích lân xà trên người một chút, cả người giống như là tinh đỉnh điểm thủy phổ thông lăng không lên. Keng, Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, lang ba vi bộ. Lang ba vi bộ, thăng tới mãn cấp, thân khinh như yến có thể đạp sóng mà đi, một mình qua sông Lăng ba vi bộ, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãng cấp? Vâng. Hay không? Đẹp trai. Trần phong vững vàng rơi trên mặt đất, trong tay nam minh ly hỏa long kiếm vào giờ khắc này buộc phát ra vô tận hỏa diễm, liệt diễm lan lộn, khí thế bảng bạc. Ở trần phong quanh thân, càng là hỏa diễm trên thân, dần dần ngưng tụ thành 9 cái hỏa diễm thần long, kia vô tận khí thế nhìn cuồng bạo thật giống như phải đem thiên địa đều phải một câu thiêu hủy hầu như không còn. Chuyện này... Đây là cái gì vũ ký thậm chí có cường đại như vậy khí thế? Triệu Chính Bình cảm nhận được Trần Phong trên người vô tận khí thế, chỉ cảm giác mình cũng là muốn ở nơi này một mùa bên trong bị luyện hóa thành cát bã, trong nháy mắt chính là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong một sát na, chỉ thấy Trần Phong trường kiếm chém một cái, trực tiếp chém về phía kia chính mê man Bích Lân Xà. Không. Triệu Chính Bình nhìn về phía Trần Phong vô địch nhất kiếm, hắn đã thấy Bích Lân Xà đầu một nơi thân một nẻo cảnh tượng. Cựu Long qua. Bích Lân xả cơ hồ bị thiêu hủy thành tạt bã. Triệu Chính Bình cơ hồ điên cuồng nhìn Trần Phong Đạo, ngươi. Ngươi kết quả là người nào? Trước năm 12, đạt được kỹ năng đại lực kim cương thối tấn thăng vũ sư nhất trọ. Ken. Đánh chết tam phẩm yêu thú, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 171. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Ký chủ trước mặt đẳng cấp, vũ sư nhất trọ. Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Chính Bình. Đi tới bích lân xà kia gần chỉ còn lại còn sót lại bộ xương bên người. Trực tiếp đá kêu bích lân xà đầu lâu một cước. Đạo, gọi ngươi với sai chủ nhân. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh nộ kỹ năng, đại lực kim cương thối. Đại lực kim cương thối, thăng tới mạng cấp, chân sau có thể nói lên 10 vạn cân cự lực. Đại lực kim cương thối, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mạng cấp? Vâng. Hay không? Trời ạ quá hoàn mỹ đại lực kim cương thối, một cước 10 vạn cân cự lực Cái này há chẳng phải là ngay cả thành tường cũng có thể đá nát sao? Trần Phong cặp mắt đều là lóe lên kích động ánh sáng. Sau một khắc, Trần Phong trực tiếp đem đại lực kim cương thối kỹ năng thăng tới mãng cấp. Ken! Đại lực kim cương thối đã thăng tới mãng cấp, trước mặt kỹ năng đại lực kim cương thối đẳng cấp, 1.010. Ha ha ha không nghĩ tới một cước này bị đá còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa nói, Trần Phong có thâm ý khác nhìn chính nhất mặt kinh hoàng nhìn mình triệu chính bình, trong lòng đối với hệ thống đạo. Sử dụng kỹ năng bắt được. Ken. Bích lân xà bắt được thành công đã thu nhập tỏa kỵ không gian. Bắt được thành công. Trần Phong nhìn về phía Triệu Chính Bình, cười lạnh lên. Triệu Chính Bình nhìn trên mặt đất kêu Bích lân xà hài cốt trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Phản phất cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện một dạng cùng tôn xây lông tơ nổ lên. Trong lòng nhất thời xuất hiện một cổ dự cảm không tốt. Đi. Bảo kê ngươi vợ cái không chậm trễ chút nào. Trực tiếp thi triển chính mình thượng thừa nhất thân pháp vũ v� Liền tùy thân phi kiếm cũng không có sử dụng, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệ sáng biến mất ở cửa thôn. Nhưng là Trần Phong làm sao có thể sẽ để cho hắn chạy trốn, bởi vì nếu là để cho hắn chạy trốn, chỉ sợ Bắc Sơn thôn sẽ không được yên ổn. Chỉ thấy Trần Phong trên chân khẽ nhúc nhích, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuống trong nháy mắt, Trần Phong đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Trần Phong thập phân rảnh rỗi cố định tựa vào trên một thân cây, trong miệng huýt sáo, xuống trong nháy mắt, Trần Phong trong tầm mắt xuất hiện là chính mồ hôi lạnh chảy ròng, chạy thuộc mạng bên trong triệu chính bình. Trần Phong nhìn thấy triệu chính bình chật vật chi tướng, nhất miệng lên, xách xách xách. Trần Phong chép miệng một cái, triệu chính bình nghe được thanh âm, quay đầu hướng Trần Phong phương hướng xem ra, trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong, cả người lông tơ tạt lở, phảng phất nhìn thấy câu hồn ác quỷ một dạng cơ hồ là có thể liền hướng một hướng khác kích bắn đi. Trần Phong trên mặt nụ cười càng tăng lên, loại này mèo mảnh nhỏ lao thử cảm giác để cho hắn vô cùng đặc ý. Đây chính là ở kiếp trước không cảm giác được. Trần Phong kiếp trước chỉ là một khổ ép dân đi làm, bình thản cuộc sống và nhanh tiết tấu để cho hắn rất là chán ghét, chuyển kiếp trước khi tới, Trần Phong ở lối đi bộ cứu một cô bé, khi đó hắn có thể không cần chết, hắn hoàn toàn có cơ hội nhúc nhích một cái bước chân, nhiều nhất gãy xương, ở bệnh viện ở hơn mấy tháng, nhưng là không biết tại sao, hắn liền thì không muốn rời đi bước chân. Có lẽ như vậy chấm dứt chính mình nhân sinh, cũng không cần chịu đựng sinh hoạt áp lực đi. Lúc này Trần Phong người cuối cùng ý nghĩ nhưng là thượng thiên phảng phất là thương hại hắn, lại để cho hắn chuyển kiếp đến một cái như vậy thế giới, để cho hắn cảm nhận được một cái hoàn toàn mới mẽ độc đáo thế giới, không giống nhau sinh hoạt. Hắn lập chí muốn trở thành cái thế giới này người mạnh nhất, điều này cũng có thể cũng là chống lại thiên cho hắn một lần trọng sinh cơ hội báo đáp đi. chương 53, chém chết triệu chính bình. loại này cảm giác mạnh mẽ, để cho trần phong rất là hưởng thụ. thế giới liền là như thế, chỉ cần có thực lực, là có thể chúa tể hết thảy. quy tắc này vô luận là ở kiếp trước hay là tại hiện tại tại thế giới đều là thông dụng. Vào giờ phút này, Triệu Chính Bình chính là như vậy, hắn rõ ràng là một người vũ sư tam trọng cường giả, ở Thanh Sơn Tông càng là trưởng lão cấp bậc tồn tại, nhưng là bây giờ liền đang bị Trần Phong Đùa Bỡn đang vỗ tay bên trong. Loại cảm giác này là ở kiếp trước hoàn toàn không thể có thể cảm nhận được. Triệu Chính Bình bây giờ hoàn toàn là có một loại tinh thần thác loạn cảm giác. Hắn thân pháp vũ khí rõ ràng là huyền cấp thượng phẩm định cấp thân pháp vũ khí. Coi như là phi kiếm tốc độ cũng không có hắn thân pháp này vũ khí tốc độ nhanh. Nhưng là Trần Phong trước tại hắn chạy trốn một khắc trước ngay tại cửa thôn, nhưng là một chút một viên lại xuất hiện ở hắn đường phải đi qua thượng, giống như quỷ mị tốc độ để cho trên người hắn đều là đủ một lớp da gà. Không thể nào hắn làm sao có thể có nhanh chóng như vậy độ. Triệu Chính Bình kinh hoàng đầu nhìn, đập vào mắt chỗ, Trần Phong đang ở dưới một cây nhìn hắn, khỏe miệng mang theo một kia hài hước mỉm cười. Chính là chỗ này một vệ hài hước để cho trong lòng của hắn trong nháy mắt xuất hiện nồng nặng sợ hãi. Ôi chao. Ngay tại Triệu Chính Bình trong lòng sợ hãi lúc, chỉ nghe một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đồng thời bên người lại xuất hiện một người khác tiếng bước chân. Triệu Chính Bình theo bản năng ngọ lựa, bị dọa sợ đến hắn vãi cả linh hồn. Ở bên cạnh hắn, Trần Phong chính lộ ra một cái tiểu bạch răng, hướng về phía Triệu Chính Bình thiêu thiêu mi, đạo, "Nhẽ trùng hợp như vậy." Triệu Chính Bình xoay người liền muốn trốn, nhưng là Trần Phong có thể thì không muốn cho hắn cơ hội. Trực tiếp chính là nâng lên chính là một cước Đại lực kim cương thối Trong một sát na, Trần Phong trên chân chính là ngưng tụ ra một tầng to lớn cương khí kim màu vàng lóng Cương khí kim màu vàng lóng ngưng tụ thành một mực chân lớn bộ dáng Trên đó cái có thể thật giống như khí thế hùng hồn Để cho người một thẻ ngươi cũng biết chân lớn quý trọng sơn nhạc Thế đại lực trưởng Triệu chính bình kinh hãi nhìn thấy Trần Phong điều này chân lớn hướng hắn đã tới Và anh. Trần Phong một chân đá ra Một trận to lớn tiếng nổ nổ vang Chỉ thấy Triệu Chính Bình bóng người trong nháy mắt bị đá bay, ở giữa không trung Triệu Chính Bình thân thể trực tiếp nổ thành một đám mưa máu, ngay cả xương đều là ở Trần Phong một cước này lực bên trong, hóa thành phấn vụn. Ken! Đánh chết vũ sư tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 181. Trần Phong một cước này lực, quý trọng 10 vạn cân, ngay cả đại cấp bậc võ sư tu sĩ võ đạo đang không có đỉnh cấp pháp bảo phòng thân hộ thân lúc, cũng có thể một cước đá hắn cái hồn phi phách tán chớ nói chi là một người vũ sư cấp bậc tiểu tiểu trưởng lao Trần Phong ở triệu chính bình hóa thành bùn máu lúc bất ngờ nhìn thấy triệu chính bình nạp giới bay ra ngoài Trần Phong nhưng mà bước ra một bước liền đã tới kia nạp giới bay ra ngoài đường đi trên đem nạp giới nắm trong tay bởi vì triệu chính bình đã thân tử đạo tiêu hắn ở trong nạp giới lưu lại linh hồn ấn ký cũng là biến mất không kiên Trần Phong ý thức thông suốt tiến vào trong nạp giới Trần Phong ý thức có vừa tiến vào trong nạp giới nhất thời bị trong đó đổ vật hấp dẫn tầm mắt Chỉ thấy trong đó châu quang bảo khí, trong đó linh thạch cũng xếp thành tiểu sơn, phòng trường có 100 ngàn mai, Trần Phong phòng trừng những linh thạch này toàn bộ đều là lao tiểu tử này ở thanh sơn tông mấy năm nay khắp nơi hốt bạc được. Để cho Trần Phong càng vui vẻ hơn là trong nạp giới đăng dược, mặc dù rất nhiều, nhưng là lại chỉ có một chai có thể đối với hắn có hiệu quả rõ ràng, bởi vì hắn bây giờ đã là vũ sư cảnh, nhất phẩm đan dược đối với hắn có thể sinh ra hiệu quả đã cực kỳ nhỏ. Còn lại nhị phẩm đan dược cũng chỉ có một chai liền một viên, còn lại phòng trữ cũng đều để cho lão tiểu tử kia chính mình dùng. Chương 54, truyền đạo bảo hạt. Trần Phong ở triệu chính bình trong nạp giới không ngừng lục soát, lão tiểu tử này có thể là đem tất cả mọi thứ toàn bộ đổi thành linh thạch đi, làm ca ca trong nạp giới toàn bộ đều là linh thạch, những vật khác chính là một ít thứ lộn xộn. Đây cũng là để cho Trần Phong rất là khó chịu. Lục soát nửa ngày, cuối cùng là có ý kiến đồ vật để cho Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Là một cái tinh xảo hồ gỗ Cái này một hách trên trạm chỗ Long Phượng, nạm vàng mang ngân, rất là hoa lệ, nhìn một cái trong đó liền là đựng thứ tốt dáng vẻ. Trần Phong trực tiếp đem hộp gỗ cầm trong tay, cẩn thận nghiên cứu. Nói là hộp gỗ, nhưng là trên đó lại là kín kẽ, tựa như một cái một vướng mắt, nếu như không phải là hộp gỗ như vậy hoa lệ, hơn nữa còn bị tìm đây công bình mang theo người. Trần Phong đều phải đem hộp gỗ coi là ven đường tùy ý có thể thấy một vướng mắt làm tuổi lốt. Hơn nữa Trần Phong còn nghĩ hộp gỗ ở trên tay điểm điếm, lắc lư. Nhưng là phát hiện bên trong là có vật gì tồn tại. Nhưng là một đầu chính là một cái toàn thể, kín kẽ, Trần Phong cũng vô tòng hạ thủ A. Trần Phong lay hoay hồi lâu không có hiệu quả sau chỉ có thể nhờ giúp đỡ hệ thống. Hệ thống, ngươi biết ở khi nào cái quái gì sao? đáp truyền đạo bảo hạp. Có hay không yêu cầu phá giải? Vâng. Hay không? Cái này còn cần hỏi sao? Mặc dù Trần Phong biết hệ thống hỏi ký chủ là quy định chương trình, nhưng là vẫn là không nhịn được phun một câu. Ừ. Trần Phong vừa dứt lời, Trần Phong cũng cảm giác được một cổ không tên lực lượng vô hình bọc lại truyền đạo bảo hạc, nhưng là hệ thống lại không có giống như lúc trước như thế trong nháy mắt cho ra kết quả. Phân tích bên trong. 1%, 2%, 3%. Mẹ kiếp, liên tốc độ này cái này cần phân tích đạo khi nào đi. Trần Phong mặc dù ngươi là hơi không kiên nhẫn đất ói hỏng bét đến, nhưng là nhưng trong lòng thì đối với truyền đạo bảo hạc Trung Đông Tây tràn đầy mong đợi. Cái hộp gỗ này gọi là truyền đạo bảo hạc kia trong đó nhất định là có đại truyền thừa. Giết Triệu Chính mình, Trần Phong biết ít nhất có thể đủ ngừng mấy ngày, bây giờ việc cần kiếp trước mắt chính là chọn nhanh tăng thực lực lên, hoặc là tận lực liền giải tỏa kỹ năng mới. Không hề dừng lại lâu, Trần Phong trực tiếp thi triển ra nhanh chạy kỹ năng, cũng không lâu lắm liền đến Bắc Sơn thôn. Đi tới Bắc Sơn thôn cửa thôn, Trần Phong đương thời đã nhìn thấy toàn bộ thôn dân cũng đánh lén ở cửa thôn, đang hướng về đối phương hướng ngắm nhìn, là lo lắng hắn an nguy. Khi bọn hắn nhìn thấy Trần Phong lúc tới sau khi Tất cả mọi người đều là lộ ra vui vẻ biểu tình, trong lúc nhất thời nhảy cấm hoan hô chi tiếng điếc thai nhức ốc. Trần Phong nhìn một chút, có chút làm rung động, ngay cả chót mũi cũng là có một chút ghế ẩm. Nhất là nhìn thấy kia bị tự mình ở trong lòng gọi là lao âm tất trường thôn, nhìn thấy Trần Phong tới thiếu chút nữa thì là một trận lão lệ tung hành. Loại này bị người quan tâm cảm giác, Trần Phong cho là đi tới nơi này cái thế giới xa lạ bên trong sẽ thấy cũng không cảm giác được, nhưng là hôm nay nhưng là ở nơi này, nhiều chút chất phác các thôn dân trên người cảm nhận được kia đã lâu ấm áp. Hắc hắc như vậy thôn mới giá trị được bản thân đi thủ hộ mà. Trần Phong tuét miệng cười một tiếng, xuất phát từ nội tâm hướng về phía toàn bộ thôn dân hô, "Này các vị hương thân phụ lao ta Trần Phong lại tới rồi." "Thiên sư, tiên sư, ngươi không sao chớ." "Thiên sư, ngươi đem kia Thanh Sơn Tông lao đầu giết." "Phong ca, ngươi sao lợi hại như vậy đây? Nếu không ngươi thu ta làm đồ đệ đi." Toàn bộ thôn dân đem Trần Phong bao bọc vây quanh nhưng lại Trần Phong ánh mắt đột nhiên nhìn về phía ở thôn dân gia ở Hoàng Trấn bên người Vũ Mị chương năm mươi lăm Thanh Sơn Tông chấn động trong đám người Thiết Tháp Hán Tử này Thô Trung hữu Tế trong nháy mắt nhìn thấy Trần Phong ánh mắt không khỏi khẽ mỉm cười đạo đi rồi cũng đi trước đi cho Tiên Sư Điểm Tư nhân không gian vừa nói nhất thời toàn bộ quá lai nhân đều là tràn đầy chế nhạo ý cười lên rồi sau đó giải tán lập tức trong lúc nhất thời toàn bộ cửa thôn chỉ còn lại Hoàng Trấn Trần Phong cùng Vũ Mị Nghe Thiết Tháp lời nói, Trần Phong coi như là da mặt dù dày, đó cũng là không khỏi mặt da đỏ lên, nhưng lại ỷ vào Trần Phong trong lòng năng lực chịu đựng mạnh, lại vừa là ưỡn mặt hướng Vũ Mị đụng lên đi. Đồng thời, Trần Phong ở sắp gần Vũ Mị trên đường, còn vẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Chấn. Hoàng Chấn người này tinh nhất thời minh bạch Trần Phong ý tứ, đây là chê hắn ở nơi này cản trở, muốn đuổi hắn đi. Hoàng Chấn mặc dù không tín nhiệm Trần Phong, nhưng là vẫn không chống đỡ được Trần Phong ánh mắt, cuối cùng không nhịn được mặt da đỏ lên. Sau đó cắn răng ở Vũ Mị bên thái giận dò, vạn sự lưu tưởng tượng. Nói xong, Hoàng trấn lại vừa là nhìn Trần Phong liếc mắt, sau đó một mình đến chính mình trong nhà gỗ nhỏ đi. Trần Phong trong lòng không khỏi đạo, xem ra người này mắt nhìn sắc thành tựu rất là cao thâm a, lại đọc hiểu ta ý tứ. Trần Phong không biết, coi như là người khác nhìn hắn lúc ấy ánh mắt, đó cũng là có thể minh bạch hắn trong ánh mắt muốn biểu đạt ý tứ. Vũ Mị vừa thấy Trần Phong hướng chính mình đi tới, nhất thời nheo mắt lại, đạo: "Thế nào?" Ngươi đang đổ tử hiện tại cũng đã trở thành người trong thôn chủ định. Bây giờ ngươi một cái ánh mắt là có thể đem bọn họ chi đi. Hư đừng tưởng rằng ngươi đem bọn họ chi đi ngươi là có thể đối với ta mưu đổ gây rối Long Vệ. Cẩn thận ta hoàng thúc đánh ngươi. Vũ Mị nói xong đem quả đấm trên không trung phất phất, cố làm hung thần ác sát bộ dáng. Bộ dáng này nhưng là mỹ để cho người hít thở không thông. Ngay cả Trần Phong có mãn cấp tinh thần chống trả đều là không nhịn được trong lòng một trận phiêu hốt. Trong thôn không có mấy người dám nhìn thẳng Vũ Mị. Liền ngay cả này thân là quá lai nhân trắng niên, thậm chí là người lớn tuổi môn đều là, dĩ nhiên, trong này trừ đầu thật giống như thiếu toàn cơ bắp thiết truy. Trần Phong nhìn Vũ Mỹ, khỏe miệng khẽ nhết, đạo, trái tim, ngươi không đồng ý, ta làm sao dám đối với ngươi làm cái gì đây, đúng không? Vũ Mỹ lúc này mặt đầy quái dị nhìn Trần Phong, luôn cảm giác Trần Phong bây giờ ánh mắt có chút lạ quái, nhưng là lại là không nói ra được quái ở nơi nào. Trần Phong đi tới Vũ Mỹ bên người. Dung chỉ có Vũ Mỹ mới có thể nghe được thanh âm nói, "Trước ngươi nói chuyện, ta đều nghe nha." Vừa nói, Trần Phong cười ha ha đi chính mình trong nhà. Vũ Mỹ đứng ở cửa thôn, không rõ vì sao, nhưng là hơn nửa thượng, nhưng là đột nhiên mặt đẹp đỏ bừng, bay vượt qua đất chạy vào hoàng trấn trong nhà gỗ nhỏ. Thanh Sơn Cựu Phong trên chủ phòng, Thanh Sơn bên trong tông. To đại Thanh Sơn trong tông, chỉ nghe từng tiếng to lớn tiếng chuông liên tiếp gõ 9 lần, toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử đều là khiếp sợ không thôi. Chuông vang 9 lần. Đây chính là có hết sức khẩn cấp chuyện lớn phát sinh A. Chín tiếng trung vang, đây là muốn kêu gọi sở hữu trưởng lão đến tông chủ đại điện A. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, mới có thể minh trung chín lần A. Toàn bộ thanh sơn tông đệ tử đều là không khỏi khiếp sợ, nhưng là lại là không rõ vì sao. Nhưng là cũng không lâu lắm, chỉ thấy nhất phương trong đại điện, bốn vị trưởng lão tiến hành là ngồi ở vị trí cao tông chủ đã toàn bộ đến nơi. Kêu một vị trong đó áo bào cho trưởng lão, sắc mặt ngưng trọng đạo, triệu chính bình trưởng lão sinh mạng l Tói. Trưng 56, Thanh Sơn Tông Cao Tầng Thương Nghị. Triệu Chính Bình trưởng lão sinh mạng bảng hiệu. Phái Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Triệu Chính Bình thực lực mặc dù không là chúng ta bên trong mạnh nhất, nhưng là cũng tuyệt đối không yếu, hắn rốt cuộc là treo chọc đến cái nhân tài nào sẽ bị giết. Một cái thập phân lớn tuổi trưởng lão cao mày nói. Triệu Chính Bình bình thường tối thích thể diện, xem ra là ai thượng trên mặt hắn không nén giận được đi, cho nên mới bị giết. Lại một trưởng lão hít mắt, phảng phất triệu chính bình chết không có quan hệ gì với hắn. Bọn họ những trưởng lão này giữa cũng không có giao tình gì, giữa bọn họ có phần lớn đều là minh tranh ám đấu, nhiều nhất cũng là bởi vì một ít lợi ích chung mà cùng chung mối thủ, cho nên triệu chính bình chết, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là thiếu một cái đối thủ mà thôi. Thanh Sơn trong tông đẳng cấp rõ ràng, tông chủ bên dưới là trưởng lão, trưởng lão bên dưới là đệ tử. Giữa đệ tử có cạnh tranh, bọn họ trưởng lão giữa cũng là có cạnh tranh chỗ. Dù sao, đại trưởng lão vị trí, nhưng là ai lực lượng mạnh, người đó liền có thể làm. Cùng tông chủ quyền cao chức trọng bất đồng, bọn họ những trưởng lão này giữa, cũng chỉ có đại trưởng lão coi như là nắm chân chính thực quyền. Thanh Sơn tông chính là một cái tiểu hoàng triều, tông chủ là đế vương, đại trưởng lão là tể tướng, dưới một người trên vạn người, mà các trưởng lão khác tối đa chỉ có thể là triều thần, chân chính quyền lợi tất cả đều là nắm ở đại trưởng lão trong tay. Cho nên bọn họ những trưởng lão này đều là lẫn nhau thấy ngứa mắt, Bọn họ đều muốn leo lên đại trưởng lão vị trí. Cho nên triệu chính bình chết, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt. Nhưng là đang lúc này, ngồi ở đại điện trên nhất vị trên ghế thanh sơn tông tông chủ mở miệng hỏi, các ngươi có không có ai biết nội tình. Thanh sơn tông tông chủ mở miệng, trong nháy mắt sở hữu trưởng lão đều là trong lòng rét một cái. Trong đó, đại trưởng lão bước ra một bước, túi đầu bái nói, bẩm tông chủ. Hôm nay môn hạ đệ tử môn đều thấy triệu chính bình mang theo bốn người đệ tử ra tông môn, sắc mặt tâm trầm, nhưng là không biết đi nơi nào. Ồ, thật sao? Thanh Sơn Tông Tông chủ thanh âm nhẹ nhàng, nhưng là lại là để cho sở hữu trưởng lão đều là chấn động trong lòng. Thanh Sơn Tông Tông chủ kiếp nhưng là chân chính đại cấp bậc võ sư tồn tại, một thân thực lực ngay cả vũ sư cựu trọng đại trưởng lão đều là ở thủ hạ không chống nổi một chiêu, cường giả như vậy trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài khí thế chính là để cho bọn họ cảm giác trong lòng vô cùng kiềm chế. Còn có người biết không? Thanh Sơn Tông Tông Chủ ánh mắt không hề bận tâm, từ sở hữu trưởng lão trên người quét nhìn qua, người sau môn nhất thời đều là theo bản năng đánh giật mình một cái, một người trong đó bạch phát lão giả trên mặt nếp nhăn có giúp mấy cái, cuối cùng bước ra một bước, đạo, bẩm Tông Chủ, ngay tại mấy ngày trước, ta từng nghe nói Triệu Chính Bình dưới sự an bài núi đi mỗi cái thôn đoạt lại vật liệu đệ tử thân phận Ngọc Bài Toái, nhưng là không để ý. Nhưng là Ngay tại ngày hôm qua, môn hạ ta Nam Sơn thôn thăm người thân đệ tử thân phận Ngọc Bài cũng là toái. ta sắp xếp người âm thầm nhìn chằm chằm người phát hiện giết đồ đệ của ta người kia, một tên tiểu quỷ đầu. Trường lão này nói xong, không nói thêm gì nữa. Còn có chuyện này. Đại trường lão cùng mấy vị trường lão khác đều là những mày, đạo, chúng ta thế nào không biết. Trường lão này chính là tứ trường lão, lúc này trên mặt hắn có chút khổ sở, đạo, các ngươi cũng biết, triệu chính bình hắn lão này sĩ diện hảo, để cho ta không muốn lộ ra. Sau đó chính hắn dẫn người muốn đi Bắc Sơn thôn trừng phạt tiểu tử kia, nhưng là không biết tại sao, hôm nay mới vừa đi, thu vào tánh mạng hắn biển bài toái tin tức. Chương 57, Thanh Sơn tông tông chủ quyết định. Ai cái này Triệu Chính Bình thật là đến chết vẫn sĩ diện thôi, trao Vân Vân ngươi mới vừa nói Bắc Sơn thôn. Đại trưởng lão sau lưng, nhị trưởng lão vừa nói, phảng phất ý thức được thân phận một dạng đạo, Bắc Sơn thôn, đây chẳng phải là một cái chỉ có bách thập gia đình thôn nhỏ sao? Trong đó liền liền một cái tu sĩ cũng không có. Ngươi mới vừa nói Triệu Chính Bình đi là Bắc Sơn Thôn. Chỉ một thoáng, sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía tứ trưởng lão, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không nói sai. Nhưng là bốn trưởng lão sắc mặt như thường, một bộ chính là các ngươi nghe được cái này mọi thứ tử. Bắc Sơn Thôn? Làm sao có thể? Bắc Sơn Thôn lại có người có thể giết Triệu Chính Bình cùng hắn bốn tên học trò? Chúng ta cũng không biết Bắc Sơn Thôn có nhóm cường giả. Nếu quả thật là Bắc Sơn Thôn có lánh đời cường giả lời nói, chúng ta đây thật hẳn coi trọng. Sở hữu trưởng lão vào giờ khắc này đều là cao mảy. Bọn họ Thanh Sơn Tông mấy trăm năm tới nay, vẫn luôn là trong vòng ngàn giảm đệ nhất tông môn, trong vòng ngàn giảm thôn có bất kỳ gió thổi có lay cũng sẽ bị bọn họ biết, có thể nói là trưởng khống toàn bộ thôn. Bắc Sơn Thôn nguyên căn sẽ không bị trong con mắt của bọn họ, bởi vì Bắc Sơn Thôn là bọn hắn Thanh Sơn Tông bên trong phạm vi quản hạt tối thôn nhỏ, ngay cả trong bọn khạc trờ thôn một nhà đại gia tộc tộc nhân số lượng cũng so với bọn hắn Bắc Sơn Thôn cộng lại dân số số lượng nhiều. Chính là một cái như vậy đối với Thanh Sơn Tông mà nói, liền con kiến nhỏ cũng không tính trong thôn nhỏ, lại xuất hiện có thể đem vũ giả tam trọng cảnh giới triệu chính bình giết chết cường giả, đây là Thanh Sơn Tông sở hữu trường lão, thậm chí tông chủ cũng không có dự liệu được. Dù sao, trong vòng ngàn dặm toàn bộ có thiên phú hài đồng, thậm chí là một ít đã vượt qua tốt nhất tu luyện tuổi tác người lớn tuổi, bọn hắn cũng đều là làm hết sức thu nạp vào Thanh Sơn bên trong tông, là chính là sợ có còn lại năng lượng nghĩ tưởng muốn lật đổ bọn họ Thanh Sơn Tông địa vị thống trị. Nhưng là bây giờ, lại là một cái nhỏ nhất nhỏ nhất, không nhất bị bọn họ coi vào đâu, thậm chí là căn sẽ không tiết đi quản lý, thu nạp, giao thiệp với địa phương nhỏ, lại xuất hiện bọn họ thật sự không thể trưởng khống lực lượng, để cho tất cả mọi người bọn họ đều là coi trọng hơn. Cho nên giờ phút này, sở hữu trưởng lão đều là nhìn về phía cao cao tại thượng Thanh Sơn Tông Tông Chủ, chờ đợi Tông Chủ mệnh lệnh Thanh Sơn Tông Tông Chủ giờ phút này núp ở đại điện ẩn hình bên trong, nhưng là có thể nhìn thấy hắn đừng danh, chính cao mày. Đang suy tư cái gì? Ngay tại sở hữu trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút lúc, thanh sơn tông tông chủ rốt cuộc mở miệng. Chỉ nghe hắn mở miệng, trong giọng nói lại là có một cổ thiết huyết vô tình mùi vị, thanh âm lạnh như băng nói, nếu là một cái tiểu con kiến cỏ nhỏ, cũng không cần cho bọn hắn vén lên sóng gió cơ hội, trực tiếp diệt đi. Diệt diệt. Sở hữu trưởng lão phảng phất cũng không nghĩ tới tông chủ lại sẽ làm ra quyết định như thế, nhưng là bọn hắn mặc dù kinh ngạc, nhưng là không có phản bác. Dù sao đối với bọn họ cảnh giới bực này tu sĩ võ đạo mà nói, phàm nhân ở trong mắt bọn họ giống như là cỏ dại ven đường, bọn họ hoàn toàn có thể quyết định người sau sinh tử. Phàm nhân ở trong mắt bọn họ từ trước đến giờ là liêm giới nhất, thậm chí cũng không có một con yêu thú tới trọng yếu. Ít nhất yêu thú trên người tất cả đều là bảo, cốt có thể luyện bảo, huyết năng luyện dược, nhục có thể tráng huyết khí, yêu đàn có thể phòng linh lực. Mà phàm nhân đây, căn chính là lãng phí lương thực, lãng phí tài nguyên con kiến. Dạ. Sở hữu trưởng lão cùng kêu lên lĩnh mệnh. Các ngươi cùng đi chứ, động thủ có thể nhanh một chút. Trước 58, Trần Phong cảm nhận được nguy cơ. Các ngươi cùng đi chứ, động thủ có thể nhanh một chút, dù sao qua một trận, thiên long đầm di tích liền muốn mở ra, dòng thú chạy qua trước, các ngươi không nên làm ra quá lớn động, dù sao. Các ngươi biết. Thanh Sơn Tông Tông chủ ở trong bóng ma nhẹ nhàng mở miệng nói, một đôi lóe sáng con ngươi ở trong bóng ma giống như tinh thần một dạng có thể thấy thực lực mạnh. Sở hữu trưởng lão nghe một chút, nhất thời Minh Tông chủ ý. Dạ. Dứt lời, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt biến mất. Thanh Sơn Tông Tông chủ đại điện ra, Thanh Sơn Tông môn miệng tất cả đệ tử giờ phút này càng là kinh ngạc vô cùng. Bọn họ đều là ngẩng đầu nhìn trong bầu trời, kia từng đạo đạp phi kiếm bóng người ở trong bầu trời bay đi. Khi bọn hắn nhận ra trong bầu trời, những thứ kia chân đạp phi kiếm người thân phận chân chính lúc, nhất thời càng là kinh ngạc đều phải choáng váng đi qua. Chơi ạ những thứ kia là các trưởng lão sao? Bọn họ thế nào cũng không phải là gia tông đi. Đến tột cùng là chuyện gì? Các trưởng lão tại sao đồng loạt điều động? Chẳng lẽ là mới vừa rồi kia chín tiếng trung vang? Đến tột cùng là có đại sự gì phát sinh? Lại muốn sở hữu trưởng lão đồng thời xuất động giải quyết? Ồ! Hôm nay ta nhớ được triệu chính bình trưởng lão đạp phi kiếm đi ra ngoài, chẳng lẽ là có chuyện gì là triệu chính bình trưởng lão chính mình một người giải quyết không? cho nên lấy bí pháp truyền tin cho tông chủ và các trưởng lão khác. Rất có thể. Toàn bộ Thanh Sơn Tông đệ tử đều là ở thầm lén nghị luận rối rít nhưng là bọn hắn làm sao có thể tưởng tượng đến, bọn họ trong miệng Triệu Chính Bình trưởng lão không là có chuyện giải quyết không tìm người rút mà là đã bỏ mình, coi như là điều động lại đa trưởng lão, Triệu Chính Bình cũng không bao giờ nữa tới đây Thanh Sơn Tông. Mặt trời chiều ngã về Tây, đảo mắt đã ban đêm. Lúc này bắc Sơn Thôn, đen đuốc sáng trang, Mỗi một gian trong nhà gỗ nhỏ đều là một mảnh ấm áp cảnh tượng. Theo một chiếc lại một ngọn đèn tắt, đêm lại bị hác ám bao phủ. Toàn bộ thôn dân đều là đắm chìm trong giấc ngộng, duy chỉ có trần phong, thật lâu không thể vào ngủ. Thực lực của hắn hoàn toàn không cần chính mình chủ động đi tu luyện, hắn chỉ cần đánh quái là có thể thăng cấp, cho nên mỗi ngày buổi tối hắn đều có thể mị mị ngủ một giấc. Nhưng là hắn tối nay không biết là chuyện gì, lại không ngủ được, hơn nữa trong lòng trùng quy là có chút cái gì để cho hắn cảm giác tim đập rộn lên phảng phất là có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Hệ thống, ta đây là chuyện gì? Trần Phong thật sự là tim đập rộn lên không được, trực tiếp từ trên giường ngồi dậy rót cho mình một ly thủy uống một hơi cạn sạch. Hiện tại hắn chỉ có thể hỏi một chút nhìn hệ thống có thể hay không minh bạch hắn bây giờ trạng thái đến tổn cùng là chuyện gì? đáp đây là mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác hiệu quả, có thể đối với sắp có thể sẽ phát sinh, xuất hiện nguy hiểm có cảm giác, bình thường sẽ biểu hiện là tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh cùng lông tơ tạt t Tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh cùng lông tơ tạc lập. Trần Phong nghe một chút hệ thống giải đáp, nhất thời cả người kịch chấn. Tim đập rộn lên, mồ hôi lạnh, giờ phút này chính mình, không phải là chính xuất hiện tại những bệnh trạng này sao. Nhưng là lông tơ tạc lập. Chẳng lẽ, Trần Phong nhất thời ý thức được không được, trong lúc nhất thời, Trần Phong chỉ cảm giác mình cả người lông tơ tạc lập. Lông tơ tạc lập, xuất hiện. Trong một sát na, Trần Phong cả người vọt thẳng ra khỏi cửa phòng, trong tay chân cũng không bỏ lên bàn trực tiếp rơi trên mặt đất khe hy toái. Trần Phong ra khỏi cửa phòng, đi tới ngoài nhà. Vẻ này nguy hiểm đến để cho hắn lông tơ tạc lập cảm giác một mực chưa từng biến mất, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Nhất định là các ngươi. Thanh sơn tông. Chương 59, Thiên đạo tốt luân, Thương thiên bỏ qua cho ai? Cơ hồ ở Trần Phong đạp ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, Trần Phong bị động năng lực cảm nhận cũng đã để cho hắn phát hiện khắp nơi, để cho hắn xuất hiện lông tơ tạc lập loại cảm giác này nguy hiểm nhất điểm. Trong lúc nhất thời. Trần Phong mãn cấp kỹ năng nhìn ra xa, cùng mãn cấp kỹ năng thuận phong nhị nhất thời phát động, hướng về kia để cho hắn cảm giác nguy cơ tối mánh liệt nhất khắp nơi địa phương dọ thám biết đi. Trong một sát na, Trần Phong cặp mắt liền phát chớp đến bốn cái nút ở bốn hẻo lánh, giấu ở trong bóng ma bóng người, chỉ thấy trong tay bọn họ nắm lấy bốn loại bất đồng pháp quyết, nhưng là Trần Phong nhưng là nhìn ra được, trong tay bọn họ nặn ra pháp quyết, tuyệt đối là có cái gì tất nhiên liên lạc. Vừa lúc đó, kia bốn thân ảnh đột nhiên đồng loạt thấp giọng quát đạo. Tứ tượng pháp trận Đông phương Thanh Long, Tứ tượng pháp trận Tây phương Bạch Hổ, Tứ tượng pháp trận Nam phương Chu Tước, Tứ tượng pháp trận Bắc phương Huyền Vũ. Trận thành. Làm bốn người này uống được trận thành trong nháy mắt đó, Trần Phong chính là nhìn thấy, ở toàn bộ Bắc Sơn thôn đại địa chi thượng, từng đường huyền ảo đường vân lại từ kia trong bóng ma bốn người dưới chân, hướng toàn bộ Bắc Sơn thôn tới. Kia bốn cái điểm huyền ảo đường vân trong khoảnh khắc biểu thị hướng Bắc Sơn thôn trung tâm nhất địa phương tụ đến, Trần Phong mặc dù xem không hiểu những văn lộ này, nhưng lại hắn lại biết Nếu là pháp trận một thành, tuyệt đối sẽ không có tốt xảy ra chuyện. Nhưng là đang lúc này, Trần Phong trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm. Khen. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, trận pháp tinh thông. Trận pháp tinh thông, thăng tới mãn cấp, trận pháp thành tiểu có thể là phạm trần cực hạ. Trận pháp tinh thông, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Bây giờ Trần Phong vừa vặn không biết pháp trận có cái dạng gì lực lượng càng là không biết nên như thế nào phá giải bị gọi là tứ tượng pháp trận trận pháp lúc này không đem trận pháp này tinh thông kỹ năng thăng tới mãn cấp còn đợi khi nào ken trận pháp tinh thông đã thăng tới mãn cấp trước mặt kỹ năng trận pháp tinh thông đẳng cấp 1010 trong một sát na trần phong liền cảm giác trong đầu của chính mình lại nhiều hơn rất nhiều không biết đồ vật đó là đối với trận pháp nhất đạo đủ loại hiểu cũng chính là trong đầu nhiều hơn tới đây nhiều chút đối với trận pháp chi đạo hiểu Để cho trần phong cũng là trong nháy mắt thì nhìn ra tứ tượng pháp trận chỗ lợi hại. Tứ tượng pháp trận, danh như ý nghĩa, là do bốn người, đồng thời thi triển thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, bốn loại thánh thú pháp quyết mới có thể bố trí mà thành cường trận pháp lớn, là nhị phẩm trong trận pháp lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ một loại pháp trận một trong. Mà tứ tượng pháp trận chỗ lợi hại, chính là có thể đồng thời phát động địa, thủy, hỏa, phong, bốn loại nguyên tố, tạo thành một cái cuồng loạn không gian đem pháp trận trong phạm vi trong không gian hết thể toàn bộ xóa bỏ. Vẹn vẹn là minh bạch tứ tượng pháp trận tác dụng cùng lực lượng, chính là đem Trần Phong hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là quá độc ác, nếu là chậm một chút lĩnh ngộ trận pháp tinh thông kỹ năng, chỉ sợ ta cùng toàn bộ thôn dân đều phải bị trận pháp này làm hại. Trần Phong hận đến cắn răng nghiến lợi, hắn bây giờ đã biết bốn người này thân phận, chính là Thanh Sơn Tông những thứ kia ra dưới. Thanh Sơn Tông các ngươi ngoan độc, Trần Phong ánh mắt lạnh như băng nói, nhiều như vậy thôn dân tánh mạng Lại đều không bị các ngươi coi ra gì, các ngươi thật đúng là thủ hộ nhất phương chính đạo tốt Tông Môn A. Trần Phong trong giọng nói, tràn đầy châm trọc. Đã như vậy, ta liền các ngươi phải biết cái gì gọi là, thiên đạo tốt luân, thương thiên bỏ qua cho ai. Trường 60, tứ tượng Pháp trận cùng phương Pháp phá giải. Trần Phong trong mắt lánh mang loại lên, ngay cả không khí đều tựa như hạ xuống chừng mấy độ. Giờ phút này, kia thanh sơn Tông bốn vị trưởng lao trong tay Pháp quyết liên tục biến đổi bọn họ là bảo đảm không để cho bất kỳ một cái nào Bắc Sơn thôn thôn dân thừa dịp loạn chạy mất, cho nên lựa chọn âm thầm bố trí trận pháp, mà không phải trực tiếp cuồng loạn chém chết. Bốn người bọn họ hết sức chăm chú nhìn dưới chân trận văn hướng Bắc Sơn thôn bên trong hội tụ, chỉ cần làm tứ phương trận văn hội tụ đến một chút, tứ tượng pháp trận liền bố trí thành công. Đến lúc đó, tứ tượng pháp trận vừa chạy, địa, thủy, hỏa, phong bốn loại nguyên tố lực đồng thời phát động, sẽ ở trong trận pháp ngưng tụ thành cuồng loạn giáo sát lực đem trong trận pháp bên trong không gian hết thảy toàn bộ xóa bỏ thành hư vô. Nghĩ đến lạng yên không một tiếng động đem một cái thôn từ trên cái thế giới này tiêu trừ, bốn người khỏe miệng đều là nâng lên vẻ mỉm cười, dù sao như vậy bọn họ là có thể hoàn thành tông chủ nhiệm vụ, hơn nữa còn không cần đưa tới buôn lôi kiếm tông chủ ý. Như vậy thì có thể hoàn mỹ hoàn thành tông chủ nhiệm vụ. Nhưng là bọn hắn làm sao biết, ở tại bọn hắn muốn xóa bỏ Bắc Sơn thôn bên trong, có một người sớm đã biết bọn họ kế hoạch, Hơn nữa đang chuẩn bị muốn để cho bọn họ kế hoạch trôi theo dòng nước. Thậm chí còn phải đem bốn người bọn họ tánh mạng từ trên cái thế giới này lao đi. Chuẩn bị, ngưng thần khí trận pháp lập tức thành. Đại trưởng lão khe nhíu mày quát lên, hắn không biết tại sao, trong lòng luôn là có một tia tim đập rộn lên, nhưng là hắn cũng không hạ ngẫm nghĩ, giờ phút này tứ tượng pháp trận lập tức kết thành, hắn nhanh chóng đem trong lòng một tia nghĩ bậy không hề để tâm, nếu không trận pháp cắn trả, bốn người bọn họ cũng muốn thừa nhận một loại nguyên tố lực cản trở. Bắc Sơn thôn bên trong, Trần Phong đã sớm chờ ở kia bốn loại trận văn cần phải đồng thời xuất hiện chung một chỗ điểm giữa, đã chuẩn bị xong phải lấy sức một mình phá giải cường đại nhị phẩm pháp trận. Hấp, giờ phút này bốn vị trưởng lão bên trong hết sạch trận lóe, trong miệng càng là đồng loạt phát ra một tiếng quát to, kia bốn loại màu sắc bất đồng trận văn nhất thời buộc phát ra kia sáng chói mắt, hướng đồng thời đánh tới. Nhưng là tại sát na này giữa, bốn trưởng lão nhưng là nhưng phát hiện, ở đó bốn loại trận văn sắp hội tụ đến một trên khởi điểm. Một cái cao ngất bóng người lại đang bốn loại trận văn buộc phát ra ánh sáng bên dưới, bị ánh sáng trò chiếu ra tới. Bốn vị trưởng lao nhất thời bị dọa đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Chuyện gì? Hắn là ai? Hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi đó? Bây giờ không có thời gian quản hắn khỉ gió ngưng thần khí chờ tứ tượng pháp trận kết thành hắn thứ nhất bị rào sát lực xóa bỏ. Tốt! Trần Phong nghe bốn người đối thoại, khoe miệng ngâng lên một nụ cười lạnh lùng, trong lòng nói, thật là ngu xuẩn, không hiểu tứ tượng pháp trận. Sẽ tới thi triển tứ tượng pháp trận sao. Trần Phong ở đạt được trận pháp tinh thông kỹ năng, hơn nữa đem thăng tới mãn cấp sau, cũng đã giống như là đắm chìm trong trận pháp nhất đạo bên trong trăm ngàn năm tông sư một dạng đối với tứ tượng pháp trận hết thể đều là như lòng bàn tay. Ngay cả nhược điểm, Trần Phong cũng là một chục mắt cũng đã nhìn thấu. Cũng chính vì vậy, Trần Phong mới có thể đi tới nơi này tứ tượng pháp trận bốn loại trận văn giao hội nơi. Tứ tượng pháp trận phương pháp phá giải yêu cầu một cái so với bảy trận bốn người trung bình thực lực mạnh ra một cảnh rơi lớn cường giả đứng ở bốn loại trận văn chỗ giao hội sau đó lấy tự thân lực lượng phân biệt đem bốn loại lực lượng nguyên tố chấn áp cũng đánh tan từ đó phá hủy pháp trận bởi vì bốn loại lực lượng nguyên tố đều là cùng bảy trận người được cảnh rơi giống nhau cho nên chỉ cần vượt qua bảy trận người một cảnh rơi lớn là có thể dễ dàng phá giải tứ tượng pháp trận chương 61, đạt được kỹ năng toàn bộ nguyên tố nắm giữ mà Trần Phong cũng sớm đã hỏi qua hệ thống để cho hệ thống kiểm thử xem thanh sơn tông bốn vị thân phận trưởng lão cùng thực lực đã biết bốn người đều là vũ sư cảnh giới cường giả nhưng mà bốn người thực lực mỗi người không giống nhau a dù vậy trần phong cũng ít nhất phải đạt tới đại vũ sư cảnh giới mới có thể phá giải tứ tượng pháp trận mặc dù trần phong căn bản không hề có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên biện pháp nhưng là trần phong hay lại là lựa chọn muốn phá giải tứ tượng pháp trận bởi vì hắn tin tưởng hệ thống hệ thống trong người hắn chính là thiên mệnh chi tử hệ thống trong người Hắn liền có thể từng bước từng bước đi về phía vô địch. Trong một sát na, bốn loại trận văn hướng Trần Phong tụ đến, bốn loại nguyên tố lực càng lạ nhưng buộc phát ra. Bốn loại nguyên tố lực giống như phiên giang đảo hải, sơn hô hải khiếu phổ thông từ bốn phương tám hướng hướng Trần Phong bùng nổ tới. Trần Phong ở trong một sát na cảm giác mình trong nháy mắt bị bốn loại sức mạnh thật sự tràn ngập toàn thân. Nhưng là theo sát phía sau, nhưng là từng trận rào sát lực ở trên người hắn buộc phát ra. Cảm giác đau chống trả, phát động, nhanh chóng khép lại, phát động. Vẻ này rào sát lực thập phân mạnh mẽ, trong nháy mắt xoắn nát Trần Phong ra thịt, trong nháy mắt cánh tay chỉ còn lại xương. Nhưng là sau đó một khắc, mạng cấp nhanh chóng khép lại kỹ năng phát động, Trần Phong cánh tay trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Xoắn nát khép lại xoắn nát khép lại. Trần Phong trong nháy mắt lại là ở vô số lần cảm thụ loại này kinh khủng. Cảm giác đau chống trả để cho Trần Phong một chút cũng không cảm giác được đau đớn, nhưng là nhìn tận mắt cánh tay mình ở trước mắt biến thành bạch cốt. Loại này cảm giác sợ hãi ngay cả Trần Phong từng giết nhiều người trong lòng tư chất đều có chút thuộc không? Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, sợ hãi chống trả. Sợ hãi chống trả, tu luyện đến Đại Thành, trưởng Phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá. Sợ hãi chống trả, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Ken. Sợ hãi chống trả đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng sợ hãi chống trả đẳng cấp. 1010. Sợ hai chống trả, phát động. Trong phút chốc, Trần Phong khôi phục lãnh, nhìn tận mắt cánh tay mình hóa thành bạch cốt cũng bình để cho người sợ hãi. Nhưng là liền ở sau đó một khắc, biến cố nảy sinh. Kia tứ tư tượng trong trận pháp rào sát lực lại ở trong chốc mắt tăng cường, Trần Phong một cái cánh tay cùng một chân đều là ở đồng thời hóa thành bộ xương khô. Ngay cả xương kia, đều là trong phút chốc gãy làm chừng mấy đoạn. Mặc dù cũng là trong một sát na liền khép lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng là Trần Phong nhưng là minh bạch, nếu là rào sát lực trực tiếp đem trái tim của hắn rào sát nát bấy, chỉ sợ hệ thống cũng cứu không hắn. Trần Phong chỉ có thể mong đợi hệ thống, để cho hắn thức tỉnh nhiều chút kỹ năng. Chỉ cần có thể để cho bốn loại nguyên tố lực đối với hắn không tạo được tổn thương, là hắn có thể đủ phá giải trận này. Rốt cuộc, ở đó rào sát lực dần dần lan tràn đến hắn tứ chi lúc, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Kiều Ken thanh âm nghe vào Trần Phong trong hai, lại là lần đầu tiên cảm giác như vậy dễ nghe em Thật là quá hoàn mỹ hệ thống ta yêu thích ngươi. Cùng lúc đó, Trần Phong trong đầu, từng đạo tin tức xuất hiện, kia liên tiếp tin tức để cho Trần Phong hoa cả mắt. Nhất thời, Trần Phong hưng phấn kêu to lên, đạo. Ha ha ha ha trời không tuyệt đường người ta cũng biết ca ca ta là thiên mệnh chi tử. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, địa nguyên tố trưởng khống thủy nguyên tố trưởng khống hỏa nguyên tố trưởng khống phong nguyên tố trưởng khống. Ken. Chúc mừng ký chủ kích động kỹ năng dung hợp thăng cấp chức năng Kiểm tra đến ký chủ nắm giữ địa thủy, hỏa, phong, tứ nguyên làm, hiện tại kỹ năng dung hợp thăng cấp làm, toàn độ nguyên tố trừng khống. Có hay không thăng cấp? Vâng. Hay không? Chương 62, đạt được kỹ năng toàn độ nguyên tố chống trả. Ken. Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, địa nguyên tố chống trả, thủy nguyên tố chống trả, hỏa nguyên tố chống trả, phong nguyên tố chống trả. Ken. Chúc mừng ký chủ kích động kỹ năng dung hợp thăng cấp chức năng. Kiểm tra đến ký chủ nắm giữ địa Thủy, Hỏa, Phong, Tứ Nguyên làm chống trả, hiện tại kỹ năng dung hợp thăng cấp làm toàn bộ nguyên tố chống trả. Có hay không thăng cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong trong đầu, gợi ý của hệ thống âm vang lên, trong một sát na giây, Trần Phong quanh thân bốn loại nguyên tố lực trong nháy mắt đối với hắn ảnh hưởng giảm bất một thành. Dạ. Ken. Toàn bộ nguyên tố trưởng khống đã thăng tới mã cấp, trước mặt kỹ năng toàn bộ nguyên tố trưởng khống đẳng cấp, 1010. Ken. Toàn bộ nguyên tố chống trả đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng toàn bộ nguyên tố chống trả đẳng cấp, 1010. Trong một sát na, trung quanh nguyên tố lực vẫn cuồng bạo, nhưng là lại đối với xe phiền não bài hát mà nói, lại cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, Trần Phong còn cảm giác, hắn bây giờ lại có một loại có thể đem nguyên tố lực nắm trong tay trưởng không cảm giác. Sa sa, kia Thanh Sơn Tông bốn vị các trưởng lao chính kinh ngạc đến ngây người nhìn Trần Phong, trong lòng càng là sợ hãi vô cùng. Hắn tại sao còn không chết? Bốn loại nguyên tố lực tạo thành rào sát lực lại còn không thể đem hắn trong nháy mắt rào sát thành hư vô. Tiên tử đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn trên người có cái gì phòng thân bảo khí hộ thân? Làm sao có thể? Kết quả cái gì bảo khí có thể để cho thân thể của hắn trong nháy mắt khép lại a Chẳng lẽ là hắn thân tốc độ khép lại viễn viễn siêu việt rào sát lực tốc độ? Đến tột cùng là cường đại dường nào khép lại năng lực a Hắn chẳng lẽ là yêu thú sao? Vào giờ phút này, Trần Phong ở bốn người bọn họ trong mắt Không thể nghi ngờ chính là yêu thú truyền thế, nếu không làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy năng lực khôi phủ. Nhưng là sau một khắc, bọn họ nhưng là phát hiện Trần Phong lại đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn của bọn hắn, khẽ mỉm cười. Xem ta tới phá hỏng tứ tượng phát trận. Trần Phong hướng về phía bốn người cười một tiếng, nụ cười kia ở bốn loại nguyên tố lực ánh sáng ánh chiếu bên trong lộ ra hết sức rõ ràng. Trong phút chốc, bốn người chính là cảm giác trong lòng căng thẳng, phảng phất bị cái gì trên đỉnh cảm giác, nhất là đại trưởng lao tâm lý cái loại này dự cảm không tốt lại trong nháy mắt phóng đại thập bội không tốt đại trưởng lão trong lòng dự cảm để cho a đại trưởng lão trong nháy mắt biến sắc hắn mặc dù không nghĩ tưởng tin tưởng dự cảm kia là bởi vì trần phong lên nhưng là vào giờ phút này căn bản không hề cái gì có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm có biến cố đại trưởng lão khẽ quát một tiếng nhưng là nhưng trong lòng thì không biết biến cố sẽ là cái gì bọn họ muốn đi nhưng là không làm được tông chủ giao xuống nhiệm vụ bọn họ sẽ mang tông môn liền muốn thừa nhận tông chủ lửa giận thậm chí là trừng phạt. Đại trưởng lão khẽ cắn răng, đạo, lão nhị ta vào lúc đó đến giúp ngươi ổn định lại bạch hổ pháp quyết, ngươi đi đưa hắn giết. Nếu không ta luôn cảm giác sẽ có biến cố phát sinh. Đại trưởng lão, làm được hả? Nhị trưởng lão không xác định đại trưởng lão có thể hay không nắm trong tay ở hai cái pháp quyết. Nếu là khi hắn đi vào chém chết Trần Phong thời điểm, đại trưởng lão pháp quyết không khống chế được, đến lúc đó bốn loại nguyên tố lực hoàn toàn bùng nổ, hắn nhị trưởng lão liền là người thứ nhất chết. Mà hắn nhìn Trần Phong năng lực khôi phục thật không ngờ đáng sợ, không đúng bốn loại nguyên tố lực lúc buộc phát sau khi, Trần Phong có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ, đến lúc đó chết coi như là chính bản thân hắn. Đó chính là bồi phụ nhân lại chết binh. Đang lúc bọn hắn đều tại tính toán thời điểm, Trần Phong cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, không cần làm phiền hay là ta tới giết các ngươi đi. Chương 63, Phá trận. Lão nhị, đi nhanh giết hắn. Đại trưởng lão trong miệng vừa nói, hai tay lại là bóp tốt bản thân điều khiển thanh long pháp quyết, rồi sau đó lại là trên người khí tức một trận biến đổi. Ba vị trưởng lão khác bất ngờ chính là nhìn thấy, đại trưởng lão trên lưng, lại một lần nữa mọc ra hai cái tay cánh tay, kia hai cái tay cánh tay chi vai ưu thịt bắp, căn liền không giống người tay. Là thế nào chuyện? Ba vị trưởng lão khiếp sợ lúc, chỉ thấy đại trưởng lão kia tâm sinh ra hai cái tay, chính là hai năm nắn pháp quyết, cặp kia tay liên tục biến đổi, ở cuối cùng lại là trong nháy mắt thành hình bạch hổ pháp quyết trong một sát na nhị trưởng lão chỉ cảm giác mình thần sơn áp lực đột nhiên buông lỏng một chút ngay cả linh lực đều là dừng lại tiêu hao hiện nhiên là đại trưởng lão đem duy trì bạch hổ pháp quyết nhân vật lấy tự thân chịu đựng đi xuống đã như vậy nhị trưởng lão trong lòng băn khoăn cũng đã biến mất nhìn về phía xấu bọn họ chuyện tốt trần phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy sát cơ lạnh như băng hơn nữa trần phong lại còn muốn giết bọn hắn cái này làm cho hắn rất là khó chịu tiểu tử đây chính là ngươi treo chọc chúng ta thanh sơn tông kết quả Sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Trong một sát na, nhị trưởng láo trong hai tay xuất hiện hai cây trùy thủ, Kia hai cây trùy thủ có nửa cái cánh tay dài ngắn, chất liệu không biết là kim loại gì học nghiên tạo mà thành, nhưng là toàn thân đen nhánh, đồng thời còn tản ra trận trận âm hàn chi khí, để cho người chỉ muốn tới gần liền có một loại huyết dịch đều phải đông áo rác. Nhưng là trần phong ngạch đừng động cảm giác nhưng là có thể có thể rất chắc chắn, nhị trưởng láo trong tay hai cây trùy thủ nếu là thật đứng ở tu sĩ tầm thường trên người tuyệt đối có thể đem dòng máu khắp người cũng đông thành băng nhưng là nhị trưởng lão uy hiếp đe dọa chi ngữ nghe vào trần phong trong thay nhưng là lộ ra vô cùng buồn cười ở trần phong trong cảm giác nhị trưởng lão uy hiếp nghe giống như là một con kiến đứng ở trước mặt nàng nói phải đem hắn một cước dẫm đạp giống như chết không thể tưởng tượng nổi sau một khắc trần phong cười lạnh một tiếng dưới chân nặng nghề đạp một cái bốn người chỉ cảm thấy dưới chân một trận rồi sau đó trong nháy mắt chính là một cổ to lớn lực phản chấn từ bọn họ chính cầm người pháp quyết trên chuyển tới Sau một khắc, bọn họ chính là hoàng sợ nhìn thấy, ở Trần Phong dưới chân, kia bị bọn họ trưởng khống bốn loại nguyên tố lực lại giống như là phong bạo một dạng hướng của bọn hắn cuốn tới. Trận, phá. Trong nháy mắt, kia tam đại trưởng lão đều là sắc mặt kỳ biến, trong hai mắt tràn đầy hoàng sợ. Phải biết, tứ tượng pháp trận nhưng là nhị phẩm trong trận pháp cao cấp nhất công kích pháp trận một trong, kia trong đó bốn loại nguyên tố lực cho dù là chỉ một một loại vậy cũng là nắm giữ dễ dàng để cho vũ sư cảnh giới tu sĩ võ đạo mất đi chiến lược lực lượng à bọn họ nếu là bị mỗi người bắn ngược tới bốn loại nguyên tố lực thật sự tập trung vậy coi như là bất tử kia cũng phải bị phá lớp ra đi xuống nhất là đại trưởng lão hắn mặc dù thực lực mạnh nhất nhưng là hắn đồng thời nắm trong tay hai loại pháp quyết liền đại biểu hắn phải bị hai loại nguyên tố lực công kích như vậy công kích coi như là hắn loại này sắp đột phá đến đại cấp bậc võ sư tồn tại cũng là muốn cẩn thận đối đãi nếu không nếu là đổi một người tới đối mặt lúc này tình cảnh chỉ sợ ở tại chỗ về tây trong một sát na ba người cất chó đem trên người toàn bộ thủ đoạn phòng ngự thi triển ra từng tầng một phòng ngự bảo khí ở trước người chồng thành từng tầng một màn sáng nhưng là ba người vẫn là trong nháy mắt liền bị bốn loại nguyên tố lực nuốt mất trong đó nhị trưởng lão nhìn ba vị trưởng lão trong nháy mắt bị bốn loại nguyên tố lực nuốt mất nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán nhưng là trong lòng vẫn còn có từng kia vui mừng nếu như lúc ấy đại trưởng lão không có thay hắn thuốc dục phát quyết chỉ sợ hắn cũng phải giống như ba người này kết quả phổ thông chương 64, chết nhất định là các ngươi ngay tại nhị trưởng lão kinh ngạc thất sắc lúc phảng phất trong nháy mắt ý thức được cái gì mà phía sau sắc đột nhiên biến đổi trong ánh mắt sát khí chợt lóe rồi biến mất rồi sau đó cả người bóng người lại trong nháy mắt che giấu ở trong bóng ma tiểu tử này quả nhiên có gì đó quái lạ nhưng là nguyên tố lực bùng nổ ánh sáng vừa vặn có thể để cho những địa phương khác càng u ám Ngươi tuyệt đối phải chết ở ta nơi này trong một kích. Nhị trưởng lao bóng người giống như quỷ thần, trong nháy mắt từ một chỗ xuất hiện đến một địa phương khác, phản phất như quỷ mị di động phương thức, hiện nhiên là tu luyện cường đại thân pháp vũ khí. Trong một sát na, nhị trưởng lão cũng đã xuất hiện sau lưng Trần Phong, trên hai tay hai cây chủy thủ ở trong chớp mắt bộc phát ra lượng đạo dài gần tất hào quang, sắc bén khí có thể trong nháy mắt đâm xuyên vách tường như vậy dày thiết bản. Nếu là hai cây chủy thủ đâm vào trên người, đừng nói là cấp bậc võ sư tu sĩ coi như là đại vũ sư nhất trọng tả hữu tu sĩ hộ thể cương khí cũng có thể bị trong nháy mắt đau đầu, cũng lấy tánh mạng người ta. nhị trưởng lão cười lạnh, hắn phảng phất đã cảm nhận được chính mình hai cây chùy thủ đâm thủng trần phong lưng cùng tạng khí. phảng phất nhìn thấy trần phong kia chậm rãi ngã xuống đất, ngâm trong vũng máu cảnh tượng. huyền cấp hạ phẩm công pháp ảnh thứ, thân là thanh sơn tông trưởng lão, làm sao có thể không có một tay lá bài tẩy nơi tay? ảnh thứ chính là hắn lá bài tẩy. cùng lúc đó, bốn loại nguyên tố lực biến mất. Đại trưởng lão chờ ba vị trưởng lão thân ảnh đều là lộ vẻ hiện ra. Lúc này bọn họ trên người rách rách dưới dưới, trong lỗ chân lông còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài dơ máu, bộ dáng thập phân chật vật. Là ba người bọn họ vừa mới tuyệt cảnh phùng sinh lúc, đệ nhất nhãn chính là nhìn về phía Trần Phong sau lưng, kia hào Quang bùng nổ chỗ. Tốt đều nói nhị trưởng lão thuật ám sát cường đại đến có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết đại cấp bậc võ sư tồn tại. Hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Đại trưởng lão vừa thấy kia Hảo Quang nổi lên. Trong nháy mắt liền ý thức được là nhị trưởng lão công kích gây nên, nhất thời khen một tiếng nói. Người này hẳn phải chết. Ba vị trưởng lão trong lòng càng là đã dự liệu được cuộc chiến đấu này kết quả. Mặc dù quá trình có chút lận đận, nhưng là kết quả lại là như cũ không ra bọn họ đoán. Tiểu tử này có thể đem triệu chính bình giết chết, cũng không phải là không có đạo lý. Đúng vậy có thể phá giải tứ tượng pháp trận, thậm chí không biết tại sao. Hắn bây giờ căn không sợ bốn loại nguyên tố lực, đơn giản nói rõ hắn có rất nhiều bí mật. Mặc dù không biết hắn là nhà nào thiên tài, nhưng là đắc tội chúng ta thanh sân tông, liền nghỉ muốn sống. Không sai hôm nay hắn hẳn phải chết coi như là thiên vương láo tử cũng cứu không hắn ta nói. Ba người từng câu từng chữ, phản phất đã chắc chắn Trần Phong tất giống như chết. Nhưng là ngay một khắc này, ba trên mặt người cười lạnh lúc, Trần Phong nhưng là ở trong chớp mắt mở miệng. Bây giờ liền chắc chắn ta đã chết, khó tránh khỏi có chút kết luận quá sớm đi. Ta nói rồi chết, nhất định là các ngươi. Trần Phong cười lạnh đấy mắt tất cả đều là sát cơ lệnh như băng, bởi vì dám ra tay với Bắc Sơn Thôn, cái này đã chạm được Trần Phong danh giới cuối cùng. Hắn mặc dù đang thôn này không lâu, nhưng là hắn đã dần dần đem các loại chất phát thôn dân coi là thân bằng hảo hữu. Những thứ này thúc thúc ca gì, ông nội bà nội, thậm chí là huynh đệ tỷ muội, Trần Phong cũng là có thể ở tại bọn hắn trong ánh mắt, cảm nhận được bọn họ đối với chính mình quan tâm. Giống như hắn đuổi theo giết triệu chính bình thời điểm, toàn bộ Bắc Sơn Thôn thôn dân, bao gồm lão âm tất trưởng thôn. Đều là đối với hắn rất là lo lắng Cái này làm cho Trần Phong vô cùng ấm áp Liên là ở nơi này Thế giới xa lạ bảo vệ một phần ấm áp Trần Phong cũng tuyệt đối sẽ không để cho Tặc nhân động Bắc Sơn thôn nhất căn hàng rào tre Trường 65 Đại trưởng Lao rất bực bội Trong một sát na Ở ba vị trưởng trong đôi mắt giàn ua Chỉ thấy Trần Phong cười lạnh một tiếng Đạo, ta cũng sẽ không bị ngươi công kích này thương tổn đến Sau một khắc Trần Phong trực tiếp ở tại bọn hắn Trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa Tiền xe có thể có thể thân ảnh biến mất. Ba người đều là khiếp sợ tột đỉnh, nhất là chính đang công kích bên trong nhị trưởng lão. Giờ phút này càng là có chút kinh hoàng thất thố. Trong chiến đấu mất đi mục tiêu, đối với một cái ám sát giả mà nói, đó chẳng khác nào tử vong. Nhưng là liền tại sát na này giữa, Trần Phong bóng người lại đột nhiên xuất hiện. Chỉ bất quá, làm nhị trưởng lão nhìn thấy Trần Phong trong nháy mắt, hắn đã là một câu thi thể không đầu. Sa sa. Ba vị trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão sau lưng trong nháy mắt xuất hiện Trần Phong bóng người trong nháy mắt, nhất thời muốn nhắc nhở, nhưng là lại là thấy Trần Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một cây đuốc hồng sắc long văn trường kiếm, trường kiếm chém một cái, nhất thời nhị trưởng lão đầu chính là phóng lên cao, tiên huyết phun lên, cao ba trượng, đem đại địa nhộn đỏ. Hắn đến tột cùng là thế nào trong nháy mắt biến mất, lại trong nháy mắt xuất hiện sau lưng nhị trưởng lão? Ba vị trưởng lão đều là khiếp sợ không thôi. Ba người bọn họ bên trong tu vi cao nhất đại trưởng lão giờ phút này đều là trường ngây muộn. trần phong tốc độ kia chính là hắn cũng không có thấy rõ ràng trần phong tốc độ. Trần phong bóng người mới vừa rồi chính là đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, chân chính giống như quỷ mị, để cho người ứng phó không kịp, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cái này nhất định là tu luyện một môn ít nhất là huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là địa cấp hạ phẩm thân pháp vũ khí. Đại trưởng lão trong nháy mắt kinh hồ, còn lại hai cái trưởng lão đều là nghe được địa cấp vũ kỹ trong nháy mắt cả người run mạnh. đất địa cấp vũ kỹ đây chính là chỉ có trung đẳng tông môn mới nắm giữ vũ kỹ a. tam trưởng lão mặt đầy kinh hoàng, lẩm bẩm nói: chúng ta đây tuột cùng là chọc tới một cái dạng gì thanh niên a. đại trưởng lão giờ phút này cũng là yên lặng không nói, nàng trong hai mắt giống như tam trưởng lão đều là mơ hồ có không có thể khống chế run rẩy. phải biết thanh sơn tông chỉ là một hạ đẳng tông môn, tông chủ cũng bất quá là đại vũ sư đại viên mãn tồn tại bên trong tông môn cũng phổ thông đều là hoàng cấp công pháp, cấp bậc cao nhất công pháp cũng bất quá là một huyền cấp thượng phẩm công pháp, hơn nữa còn là chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. về phần huyền cấp vũ khí, toàn bộ thanh sơn tông cũng không có. tông môn có tam đẳng, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. hạ đẳng tông môn nhiều lắm là chính là chiếm cứ một ngọn núi, thống trị trong vòng nàn dặm. trung đẳng tông môn đó chính là trông coi nhất phương thành trì, buôn lôi kiếm tông, chính là một cái trung đẳng tông môn. Toàn bộ Bạch Vân Thành đều là buôn lôi kiếm tông một nhà độc quyền, mà Bạch Vân Thành bên trong toàn bộ tông môn, toàn bộ đều là buôn lôi kiếm tông chi nhánh. Về phần thượng đẳng tông môn, kia đó là có thể sánh bằng nhất phương quốc gia, trưởng khống nhất phương quốc thổ, một nước tông môn thế lực toàn bộ đều là bọn họ nắm trong tay, thậm chí là áp đảo vương triều nhất tông chi chủ càng là áp đảo đế vương. Mà Trần Phong lại tu luyện một môn ít nhất là huyền cấp thượng phẩm, thậm chí là địa cấp hạ phẩm thân pháp vũ khí, đơn giản chứng minh, Trần Phong thân thế không đơn giản. Thậm chí có khả năng, Trần Phong chính là buôn lôi kiếm tông, thậm chí là còn lại trung đẳng tông môn xuất thế đệ tử. Không nghĩ tới, một cái trung đẳng tông môn đệ tử, lại du lịch thiên hạ đến cái thâm sơn cùng cốc nơi thật là mẹ nó. Đại trưởng lão bực bội trực tiếp đều mang nương, bọn họ tại sao có thể nghĩ đến, có trung đẳng tông môn đệ tử biết bơi trải qua thanh sơn tông phụ cận nghèo khổ nhất Bắc sơn thôn A. Chọc phải một cái như vậy cường thiên miên lớn, bọn họ thanh sơn tông cũng có thể lúc đó tiêu diệt. Chương 66 Ta từ trước đến giờ nói là làm. Đại trưởng lão bây giờ từ bỏ ý định đều có, hắn thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Tại sao Triệu Chính Bình sẽ trêu chọc đến một nhân vật như vậy a? Đại trưởng lão hiện tại cũng là hận chết Triệu Chính Bình, hận không được đem Triệu Chính Bình thi thể moi ra một hồi lấy roi đánh thi thể. Lúc này, Trần Phong giết chết nhị trưởng lão, nghe trong đầu truyền tới gợi ý của hệ thống thanh âm, khỏe miệng khẽ nhết. Ken! Đánh chết vũ sư bắt trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm. 191. Trước mặt kinh nghiệm trương 191, hắc hắc, chỉ cần lại giết một cái là có thể thăng cấp. Trần Phong lạnh lùng nhìn của bọn hắn, đạo, người kế tiếp, người nào muốn đi tìm cái chết. Trần Phong ánh mắt chi lạnh giá, để cho bọn họ ba vị trưởng lão đều là nhìn không nhịn được đánh dùng mình một cái. Ai đi tìm cái chết? Trần Phong trực tiếp giống lên tiếng, kia mãn cấp kỹ năng ngang ngược trực tiếp phát động đi ra. Trong phút chốc, Trần Phong cả người giống như là một người thiên như thần vì tuy, tuy tiện tiện là có thể đưa bọn họ giống như là bót con kiến phổ thông bóc chết. Trong phút chốc, ba người chỉ cảm thấy cả người như nhung ra, trên người bắp thịt đều là vào lúc này không bị khống chế rung động. Đại trưởng lão như thế, còn lại hai vị thực lực không bằng đại trưởng lao trưởng lao càng là không chịu nổi. Ngay tại ba người kinh hồn bạt vía thuật hậu, Trần Phong đột nhiên cười lạnh, thanh âm réo rêu, rêu nói, các ngươi đã không được, ta đây thì tùy rết. Cái gì? Ba vị trưởng lão trong một sát na hai mắt nhìn nhau một cái. Rồi giít từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy cái kia liền che giấu không sợ hãi. Cơ hồ là ở tại bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái trong nháy mắt, ba người bọn họ cảnh kỳ thật giống như thương lượng xong một dạng mỗi người hướng một cái phương hướng, thi triển cấp tốc hướng xa xa chạy trốn đi. Muốn chạy? Trần Phong cười lạnh nói, ta nói chuyện, từ trước đến giờ nói là làm. Tiếng nói vừa dứt, Trần Phong nơi ở chỉ còn lại một đạo vi phong, mà Trần Phong bóng người đã không biết đi nơi nào. Ngay tại Bắc Sơn Thôn bên ngoài một cái phương hướng. Tứ trưởng lão chính đoạt mệnh chạy như điên, chỉ cảm thấy sau lưng gặp lại cuồng phong hô khiếu, hắn kinh hãi đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trần Phong kia một đôi hài hước con ngươi chính chăm chú nhìn hắn, hơn nữa Trần Phong chính từng điểm từng điểm nhớ hắn đến gần, vô luận hắn như thế nào liều mạng tốc độ tăng lên, Trần Phong chính là không nhanh không chậm sau lưng hắn không ngừng theo sát. Ngươi không nên tới. Tứ trưởng lão kinh hồn bạt vía, cả người mặt đều là ở trong chớp mắt bởi vì tử vong sợ hãi mà có chút biến hình. Như ngươi mong muốn. Trần Phong đáp ra tứ trưởng lão dự liệu, hắn có chút đờ đẫn, đầu nhìn một cái, chỉ thấy Trần Phong đã dừng sau lưng hắn, thật không có đuổi theo. Tứ trưởng lão nhất thời cười ha ha, một loại sống sót sau hai nạn cảm giác tràn ngập trái tim, cơ hồ khiến hắn mừng đến chảy nước mắt. Nhưng là sau đó một khắc hắn nhưng là cảm giác sau lưng một trận cường đại áp lực hướng hắn tới, lần này tứ trưởng lão đầu, nhưng là nhìn thấy một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng trực tiếp vượt qua mấy chú thước, trực tiếp chụp ở trên người hắn, mãn cấp kỹ năng bài vấn trưởng. A, tứ trưởng lao hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt ở kia bàn tay màu vàng nóng bên dưới hóa thành thịt nát. Ken, đánh chết vũ sư lục trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 10 điểm. Trước mặt kinh nghiệm, 201. trăm Ken, chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, vũ sư nhị trọng. Trần Phong nghe gợi ý của hệ thống thanh âm, khẽ miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng, bóng người lại biến mất không thấy. Sau một khắc, lại vừa là lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở chuyển tới, Trần Phong đến Bắc Sơn thôn. Phát hiện trong thôn đã là đèn đuốc sáng trang, toàn bộ thôn dân đều là trong thôn chờ Trần Phong. Trường 67, giết tới Thanh Sơn Tông. Đến bắc Sơn Thôn, Trần Phong trên tay chính đi xuống nhỏ tiên huyết Nam Minh ly hỏa long kiếm hất một cái, đem trên vai huyết dịch bỏ rơi, rồi sau đó thu vào hệ thống trong không gian. Các vị, các ngươi hơn nửa đêm không ngủ, ở bên ngoài làm gì chứ? Trần Phong cười ha hà đạo, nhưng là hắn đã phát hiện các thôn dân đều thấy Thanh Sơn Tông tam trưởng lao thi thể không đầu, tất cả mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Chúng ta đều biết. trưởng thôn khoác một món có mảnh vá vải thô áo gai đứng ra, chiến chiến nguy nguy nói, tiên sư, Thanh Sơn Tông muốn đem thôn chúng ta muốn toàn bộ chu diệt xuống sự tình. Ai nói cho các ngươi biết? Trần Phong cao mày, Là ta. Một tiếng khí thế hùng hồn, trung khí mười phần âm thanh âm vang lên, Trần Phong quên đi qua. Rõ ràng là Hoàng Trấn. Trần Phong biết Hoàng Trấn là vũ mị thủ hộ giả, nhưng là nhưng không biết. Hoàng Trấn đem thanh Sơn Tông muốn xóa bỏ Bắc Sơn Thôn sự tình nói cho những thư này chất phát thôn dân là tại sao. Tứ tượng pháp trận bị Trần Phong phá, ở Bắc Sơn Thôn bên trong đều là không làm kinh động bất cứ người nào, nhưng là Trần Phong không hiểu bây giờ hoàng Trấn đến tổn cùng là muốn tại sao. Trần Phong hiếp mắt nhìn về phía hoàng Trấn, trong đôi mắt tràn đầy địch ý. Bọn họ tới có thể an an trải qua ban đêm, ngày mai cũng không biết có như vậy tàn khốc sự tình phát sinh. ngươi nói cho bọn hắn biết thử nghĩ để cho bọn họ thừa nhận thời khắc có nguy hiểm tánh mạng sợ hãi sao? Trần Phong trong hai mắt lánh mang trợt lóe rồi biến mất, hắn bây giờ là thật đem Bắc sơn thôn các thôn dân coi là thân nhân mình, Hoàng Trấn làm một dây chuyện để cho hắn đều là thiếu chút nữa không nhịn được chính mình lửa giận. Người sai. Hoàng Trấn lắc lắc đầu nói, ta đem việc này nói cho bọn hắn biết, là bởi vì ta cảm thấy ngươi nên lấy được bọn họ cảm tạ. Cảm tạ. Ta không cần. Trần Phong nhìn Hoàng Trấn ánh mắt lạnh hơn một phần. Ngay tại Trần Phong nói ra những lời này sau. Hắn chính là nhìn thấy Hoàng Chấn vẻ mặt rất là hài lòng câu khởi vẻ mỉm cười, "Đạo, tốt tốt tốt." Trần Phong đột nhiên ở Hoàng Chấn trong ánh mắt nhìn thấy một loại đồng ý vẻ mặt, "Thiên sư cảm tạ ngài cứu chúng ta." Chữ A giờ khắc này, toàn bộ thôn dân đều là quỳ xuống, bao gồm Thiết Tháp, Thiết Truy, thậm chí là hành tương tiểu mục các lão giả đều là giống nhau. Trần Phong thở dài, "Đạo, các ngươi cần gì phải như vậy?" Trần Phong lắc đầu một cái, nhìn những thứ kia quỷ dạp dưới đất các thôn dân, "Đạo, đã như vậy" Ta cho các ngươi san bằng thành sơn tông, cũng coi là trả cho các ngươi xá một cái. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp trừ cửa thôn, ai cũng không có ngăn lại cơ hội. Hoàng Trấn đều là trực tiếp nghe sướng sờ, nhưng là sau một khắc cặp mắt nhưng là buộc phát ra hết sợi đến, không ngừng gật đầu. Hoàng thúc, Vũ Mị lúc này từ nàng trong khuê phòng đi ra, nhưng là bây giờ Vũ Mị đã kinh biến đến mức không hề cùng dạng. Chỉ thấy Vũ Mị mặc trên người đã không còn là vải thô áo gai, mà là không biết cái gì có khiếu thượng đẳng quần áo đó là những thôn dân này trọn đời cũng không thấy được hoa lệ quần áo trang sức. Vũ Mị tới mặc vải thô áo gai lúc, kia xinh đẹp chính là thế gian hiếm có, để cho người thấy đều là chịu đựng không nổi trong lòng sợ hãi. Nhưng là bây giờ Vũ Mị phảng phất như là thiên tiên hạ phàm, kia không dính khói bụi trần gian xinh đẹp làm cho tất cả mọi người đều là xinh không nổi một kia muốn xâm phạm ý nghĩ. Giờ phút này Vũ Mị nhìn Hoàng Thúc, trong hai mắt có vẻ mong đợi, hỏi Hoàng Thúc hắn như thế nào đây? Qua ngươi khảo nghiệm sao? Công chúa người này. Đáng ra phó thác, chương 68, Đại náo Thanh Sơn Tông Ra bắc Sơn Thôn, Trần Phong trực tiếp dựa theo trong đầu bản đồ, trong ngáy mắt chính là tìm tới Thanh Sơn Tông vị trí chính xác, sau một khắc, không cần hệ thống chỉ dẫn, Trần Phong trực tiếp chính là thi triển lên mãn cấp kỹ năng nhanh chạy. Trong ngáy mắt, Trần Phong xuất hiện ở ngoài ngàn mét, lần lượt chăn trở xê dịch, Trần Phong qua lại ở quần sân giữa, thẳng đến trời sáng, Trần Phong rốt cuộc nhìn thấy một mảnh Thanh Sơn trên. Một tòa thật to tông môn tựa như một cái câu thủ đứng lặng ở Thanh Sơn trên. Ở ngoài ngàn mét Trần Phong có thể rõ ràng nhìn thấy kia trên ngọn núi, kia to lớn kim sắc trên tấm bảng ba chữ to, Thanh Sơn Tông. Trong một sát na, Trần Phong bóng người đã xuất hiện ở kia trên ngọn núi. Trần Phong nhưng nhảy một cái, đứng ở Thanh Sơn Tông trên thành tường, một tiếng quát to, Thanh Sơn Tông quản sự người đi ra cho ta. Ken, chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Sư Long Công. Sư Long Công, tu luyện đến đại thành. Trường Phong có thể bài sơn hải đảo, không gì không phá. Sư Hống Công, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Keng. Sư Hống Công đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng Sư Hống Công đẳng cấp, 1010. Trần Phong nụ cười trên mặt lạnh nhạt như thường, nhưng là tụ tập lại chỉ có một đám thanh sơn tông đệ tử. Những đệ tử này cao mày nhìn Trần Phong, thấy Trần Phong lại đứng ở hắn môn thanh sơn tông biển trên trán tông môn trên. Nhất thời đều tức giận, đạo, ngươi cho ta đi xuống. Nhanh cho ta đi xuống, với ngươi đối với ta Thanh Sơn Tông bất kính ngươi là muốn chết. Chỉ thấy trong đó có tu sĩ đã là sắc mặt xanh mét, bọn họ là Thanh Sơn Tông đệ tử, Trần Phong đứng ở Thanh Sơn Tông biển trên chán. Đó không thể nghi ngờ chính là không có đưa bọn họ Thanh Sơn Tông coi vào đâu, thậm chí là không đưa bọn họ những thứ này Thanh Sơn Tông đệ tử coi vào đâu. Hơn nữa Trần Phong lại còn đang kêu gào đến, để cho bọn họ Thanh Sơn Tông quản sự người đi ra. Hắn Trần Nga phương cái là ai, lại dám để cho bọn họ tông chủ đi ra gặp hắn một cái như vậy không có danh tiếng gì tiểu quỷ. Nhìn thấy Trần Phong gây nên, để cho bọn họ làm sao không giận. Nhìn thấy phía dưới từng cái nộ phát trùng quan Thanh Sơn Tông đệ tử, Trần Phong khỏe miệng khẽ nhết. Đạo, các ngươi tốt nhất cho các ngươi tông chủ đi ra gặp ta, nếu không các ngươi đem ở hôm nay từ Thanh Sơn Tông hoàn toàn xóa tên. Mặc dù Thanh Sơn Tông hôm nay cũng sắp từ trên cái thế giới này xóa tên. Quá kiêu ngạo. Người tìm chết. Đối phó ngươi, cần gì phải để cho chúng ta tông chủ ra mặt. Nhận lấy cái chết. Chỉ thấy có tu sĩ đã là chịu đựng không nổi Trần Phong phách lối tư thái, trực tiếp thi triển ra vũ khí hướng Trần Phong một tâm đánh tới. Trần Phong lạnh nhạt cười yếu ớt, trên tay là một đạo hào quang màu vàng đất lưu chuyển, nhất thời là một loại cảm giác dày nặng từ Trần Phong trên tay khuyết tán ra. Sau một khắc, chỉ thấy công kích kia tới tu sĩ dưới chân lại trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự đại mã đâm, trực tiếp xuyên thủng tu sĩ kia thân thể, từ dưới lên. Toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt ngây tại chỗ sau một khắc, toàn bộ tu sĩ đều là lâm vào giận dữ. Hắn Trần Phong không nói hai lời liền đứng ở hắn môn thanh sơn tông biển trên chán mười phần phách lối rêu rao, bây giờ lại vừa là một ra tay liền đem bọn họ đồng môn một đòn đánh chết, để cho bọn họ trong nháy mắt lâm vào to lớn tức giận bên trong. Người cuồng vọng ra hỏa, coi là thật chúng ta thanh sơn tông là dễ khi dễ sao. Chỉ thấy trong đám người, một người thanh niên đi ra trên người khí tức lại nhưng đã đạt tới vũ giả cửu trọng đỉnh phong. Cách cách đột phá đến vũ sư cảnh giới chỉ kém nửa bước, tuổi còn trẻ lại nhưng đã đạt tới vũ giả cửu trọng, nửa bước vũ sư cảnh giới, người này đạt một cái ra đám người, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Chương 69, Sư Hống Công Ai thứ thời, sẽ đi ngay bây giờ đem bọn ngươi tông chủ gọi ra, nếu không, ta diệt các ngươi thành sơn tông cả nhà. Trần Phong nhìn thanh niên này, thập phân khinh miệt, không chút nào đem coi vào đâu. Hừ hừ thật là buồn cười. Thanh niên kia trong nháy mắt cười lạnh một tiếng, đạo. Ngươi coi như là cái thứ gì, cắp thuốc diệt ta thanh sơn tông cả nhà, cuồng vọng. Chính là ngươi coi như là cái thứ gì. Chúng ta trương dương sư huynh thực lực đã đạt tới vũ giả cửu trọng đỉnh phong, coi như là vũ sư nhất trọng tu sĩ đều là có thể có lực đánh một trận, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng trương dương sư huynh sao. Ngươi tuổi tác mới 18-19 đi, cái tuổi này cũng liền vũ giả 5-6 trọng đi, còn dám ở chúng ta thanh sơn tông và mị, thật là sợ chết không đủ thảm đúng không? Ha ha ha! giết ngươi! còn không dùng chúng ta tông chủ đại nhân xuất thủ trong phút chốc tấm kia dương trên người khí thế đã đạt đến tới đỉnh phong trực tiếp hướng trần phong nghiền ép lên đến trần phong khẽ miệng khẽ nít không thèm để ý chút nào dáng vẻ nhưng là lại là đưa ra một ngón tay hướng về phía trương dương nhẹ nhàng quắc quắc ngón tay đạo đã như vậy ta đây liền diệt các ngươi cả nhà cũng không tin các ngươi tông chủ còn không ra cuồn vồng cuồn vồng trần phong dáng vẻ thật sâu chọc giận trương dương trương dương chỉ cảm thấy trần phong khinh thị hắn Hắn chính là Thanh Sơn Tông niên thanh nhất đại bên trong thực lực đứng đầu trong danh sách tồn tại. ở Thanh Sơn Tông ngay cả thế hệ trước trong hàng đệ tử cũng là tiếng tăm lừng lấy đệ tử thiên tài, là tối có cơ hội siêu việt trưởng lão môn Thiên Chi tiêu tử. Nhưng là Trần Phong nhưng là thập phân khinh miệt hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, căn sẽ không đưa hắn Thiên Chi tiêu tử coi ra gì, cái này làm cho hắn khó mà chịu được. Đồ khốn khi ta thật không dám giết người sao? Trương Dương đôi phun lửa, trên tay một thanh trường kiếm màu vàng nóng nơi tay, trong phút chốc ánh sáng vạn trượng. Kiếm khí trực tiếp hướng Trần Phong bắn ra. Kiếm khí kia ở giữa không trung trong nháy mắt chia ra làm bốn cổ, từ bốn mặt ngó về phía Trần Phong khắp nơi bắn tới. Liên ở trong trước mắt, Trần Phong hai tay nâng lên. Ở Trần Phong quanh người lại là nhìn chung quanh màu sắc bất đồng màn sáng dâng lên. Kia bốn đạo kiếm khí lại sao chạm được kia bốn đạo màn sáng trong nháy mắt biến thành mấy phần phổ thông điểm sáng tiêu tan. Trương Dương trên mặt nhất thời một trận cứng ngắc, nhưng là sau một khắc, Trương Dương trực tiếp chính là đạp phi kiếm đi tới Trần Phong bên người. Trên tay không biết xuất ra bảo vật gì, kia bảo vật hiện lên thanh sắc quan mang, trực tiếp hướng Trần Phong gần tới. Trần Phong liếc mắt nhìn Trương Dương, quanh thân ánh sáng tàn đi, chỉ thấy Trần Phong không chút nào làm ngăn cản, lại là giống như là dọa sợ một dạng lại quên né tránh. Trương Dương trong nháy mắt cười lớn, đạo, ha ha ha chết đi. Nhưng là ở trong chớp mắt, Trần Phong khỏe miệng chính là câu khởi một nụ cười lạnh lùng, Trương Dương ở lý mục trong tới cười, chỉ cảm giác mình cả người lông tơ nổ lên một loại ghen tị sợ hãi trong nháy mắt bao phủ hắn, mãn cấp kỹ năng sư hống công, thanh sơn tông tông chủ lăn ra đầy cho ta. Trần Phong vừa lên tiếng, trong nháy mắt chính là một cổ mắt Trần có thể thấy sóng âm từ Trần Phong trong miệng nổ mạnh mà ra, ngay cả không gian bích trường đều là một trận run rẩy. Trong một sát na, Trần Phong trước mặt, tấm kia dương chính là trong tay bảo khí hướng Trần Phong đập tới, khắp khuôn mặt là cười lạnh, nhưng là ngay tại Trần Phong vừa mở miệng trong nháy mắt, sóng âm kia trực tiếp xuyên qua trương dương hít thở, ở phía dưới. Toàn bộ thanh sơn tông đệ tử đều là trận to hai mắt, nhìn tấm kia dương trực tiếp nổ mạnh thành một đám mưa máu. Nhưng là sau một khắc, tất cả đệ tử đều là che lô thai, lan lộn đầy đất, gào thét bi thương không ngừng, máu tươi từ bọn họ đôi trong thai nổ mạnh mà ra, hơn nữa thỉnh thoảng có người nổ mạnh thành huyết vụ. Tình cảnh cực kỳ kinh người. Trưng 70, nói là làm. Ken. Đánh chết vũ giả tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 3 điểm. Ken. Đánh chết vũ giả ngũ trọng tu sĩ lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Keng. đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Trần Phong trong đầu thỉnh thoảng có gợi ý của hệ thống âm vang lên, Trần Phong nhưng là đối với này không cần thiết chút nào. Trần Phong sư hống công mạnh, coi như là những thứ kia thế hệ trước đệ tử đều là không chịu nổi, nếu như Trần Phong nếu là lại đem sư hống công uy lực tăng lên tới cực hạn, coi như là vũ sư cửu trọng tồn tại đều là sẽ trong nháy mắt bị tạc thành huyết vụ. Trần Phong tạc vụ chính là thực lực quá yếu, cảnh giới quá thấp. Nếu không Trần Phong mỗi một cái kỹ năng mạnh, thậm chí là có thể chân chính bị phát huy ra hủy thiên diệt địa ai. Trong ngay mắt, Trần Phong trong đầu cũng đã nhận được gần như hơn 50 người đệ tử bị đánh chết tin tức, những đệ tử này đủ loại cảnh giới đều có, nhưng là cũng là võ giả cảnh giới người yếu, tổng cộng cũng chỉ là cho Trần Phong dâng lên hơn 70 kinh nghiệm, Trần Phong kinh nghiệm bây giờ là chương 276, Vũ sư cảnh giới mỗi lần thăng một cấp kinh nghiệm yêu cầu 100, mà bọn họ những đệ tử này nhưng là cũng không có để cho Trần Phong có thể thăng một cấp. Trần Phong nhất thời có chút bất mãn, thấy Thanh Sơn Tông Tông chủ lại còn không có cần đi ra y tứ, Trần Phong nhất thời cười lạnh. Ngươi đã không ra, đó thật lạ không phải ta xuất thủ vô tình. Trần Phong trong mắt lánh mang đại thịnh, đạo, ta nói muốn tiêu diệt đất cả nhà, liền muốn diệt ngươi cả nhà. Ta nói rồi, ta từ trước đến giờ nói là làm. Trần Phong lời nói toàn bộ đều là dùng sư hống công hô lên, toàn bộ tu sĩ si phảng phất là bị ma âm rót vào thai, coi như là bọn họ đem hai lô thai chặt lại. Thậm chí là đem hai lỗ thai kinh mạch phong bế, đều là không ngăn được Trần Phong Sư Hống Công sóng âm vào cơ thể. Trong một sát na, Trần Phong Sư Hống Công đã là đem lực lượng tăng lên tới phổ thông uy lực. Toàn bộ tu sĩ đều là trên đất điên cuồng lan lột, điên cuồng gầm to. A, Không muốn lại kêu rồi. Thật khó chịu a. Toàn bộ tu sĩ bây giờ liền ngay cả mình gào thét tiếng đều là không nghe được. Bọn họ chỉ có thể cảm nhận được thân thể của mình là có bao nhiêu khó chịu. Nhưng là sau một khắc... Bọn họ chính là cảm giác bên thai một trận thanh tịnh, trong lòng nhất thời sinh ra giải thoát cảm giác. Bởi vì bọn họ đã hóa thành một đám mưa máu, lại cũng không nghe được thế gian thanh âm. Ken. Đánh chết vũ giả tam trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 3 điểm. Ken. Đánh chết vũ giả tứ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 4 điểm. Ken. Đánh chết vũ giả ngũ trọng tu sĩ, lấy được kinh nghiệm 5 điểm. Trong ngay mắt, liền lại vừa là gần trăm người tử vong, trần phong kinh nghiệm rốt cuộc đột phá 300. Đặt tới 359. Ken. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp 1. Trước mặt đẳng cấp, vũ sư tam trọng. Trần Phong cười lạnh, đang chiến đấu đột phá, thật là sảng khoái. Nhưng là liền ở trong trước mắt, một đạo khí thế cường đại lại trong nháy mắt ngay tại thanh sơn tông mổ một nơi trong thiên điện phóng lên cao. Vậy cường đại mà thật ra thì chính là Trần Phong đều là cảm nhận được một cổ áp lực. Ồ, là thanh sơn tông tông chủ sao? Nhỏ như vậy thực lực. Trần Phong cau mày, nghi ngờ trong lòng đạo. Ngông cùng tặc tử lại dám gieo họa ta Thanh Sơn Tông tìm chết. Chỉ thấy Lão giả này vừa xuất hiện, trong nháy mắt chính là một cổ cường đại khí thế bao phủ toàn trường. Ngay sau đó Lão giả kia chính là kêu ai đây thủ đà ra một đạo bàn tay ấn, lại cùng Trần Phong bài vân trưởng có hiệu quả hay như nhau. Trần Phong trong nháy mắt chính là một đòn bài vân trưởng đánh ra, hai bàn tay ở giữa không trung đụng nhau đồng thời, trong nhấp nháy hóa thành lịch loạn linh khí tứ tán bay tán loạn. Trương 71, không xuất hiện nữa, diệt ngươi cả nhà Trần Phong dùng được bài văn trưởng, sư hống công dĩ nhiên là dừng lại, toàn bộ thanh sơn tông đệ tử cũng là một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, trên người bọn họ tràn đầy cho bụi, trong thai cùng trong miệng tất cả đều là tiên huyết. Bọn họ nhìn thấy bạch phát lao giả thời điểm, nhất thời giống như là thấy mẹ ruột một dạng trực tiếp hướng lao giả đi. Thái thượng trưởng lão cứu chúng ta. Thái thượng trưởng lão người này nên chảm. Thái thượng trưởng lão người này khiêu khích ta thanh sơn tông, còn khẩu xuất của ngôn muốn tiêu diệt ta thanh sơn tông cả nhà tội không thể tha thứ à toàn bộ thanh sơn tông đệ tử lúc này đều là thính giác không nhẹ nói chuyện tự nhiên đều là gần như gào thét kêu lên toàn bộ thanh sơn tông đều là một trận huyên áo thái thượng trưởng lão trong nháy mắt tức giận kia trần phong sư hống công tới sẽ để cho tâm thần hắn phiền não bây giờ những đệ tử này thanh âm càng làm cho hắn phiền não vô cùng im miệng thái thượng trưởng lão gầm lên một tiếng bên trong dùng tới linh lực trong nháy mắt tất cả đệ tử đều là trong miệng tiên huyết cuồn cuốn liền nói liên tục khí lực đều là không có Về bài quỳ dưới đất, mặt đầy không hiểu nhìn thái thượng trưởng lão, bọn họ không biết tại sao thái thượng trưởng lão lại sẽ đối với bọn họ xuống nặng như vậy tay. Ồ, ngươi chính là một cái thái thượng trưởng lão. Gọi các ngươi tông chủ ra mà nói chuyện. Trần Phong nhìn cũng chưa từng nhìn thái thượng trưởng lão, trực tiếp mở miệng nói. Đối phó ngươi, cần gì phải tông chủ xuất thủ nhìn lão phu tại chỗ chấn áp ngươi cuồng vọng cho má. Ngươi lão cẩu, lại mở miệng nói bẩn, quả nhiên các ngươi thanh sơn tông cũng không là thứ tốt gì. Lại muốn diệt chúng ta Bắc Sơn Thôn nhìn ta hôm nay diệt ngươi cả nhà Cũng không tin các ngươi ổ chó này chó lớn không xuất hiện Mãn cấp kỹ năng bài vân trưởng uy lực mạnh nhất Trong một sát na, Trần Phong chính là trực tiếp một trưởng vỗ ra Kia to lớn bài vân trưởng đại thủ ấn lại là che khuất bầu trời Trực tiếp từ trên bầu trời hướng toàn bộ thanh Sơn Tông vua xuống tới Thái thượng trưởng lão nhìn trên bầu trời cái kia to lớn bàn tay màu vàng nóng Chỉ cảm thấy sợ vỡ mật rách hắn bực này nhân vật mạnh mẽ nhìn thấy bàn tay màu vàng và nóng đều là cảm nhận được một trận khí tức tử vong hướng hắn chân áp tới. Lúc này Trần Phong lần đầu tiên đem bài Vân Trưởng sử dụng ra toàn bộ uy lực, chỉ một thoáng, phong vân biến sắc, thiên địa ở một bàn tay bên dưới, đều là từng trận uy áp từ bầu trời hướng mặt đất đậy xuống đến, nhất thời Thanh Sơn Tông trên mặt đất, bị áp lực này sinh ra gió thổi sạch sẽ, mà những tu sĩ kia ăn thông mặt đất, lại là trực tiếp hạ xuống vào một cái năm ngón tay hình dáng trong hố sâu. Sau một khắc, chỉ thấy kia bàn tay màu vàng nóng lại ở trong chớp mắt chấn áp mà xuống. Vô tận lực lượng trực tiếp chính là đem trước nhất tiếp xúc được vật kiến trúc toàn bộ chụp làm phấn vụn. Tất cả đệ tử vào giờ khắc này đều là cả người đều là sắp ở nơi này trưởng phong bên dưới hóa thành bánh nhân thịt, dưới da tiên huyết đều là theo lỗ chân lông bị đè ép đi ra. Chính là kia thái thượng trưởng lão, trong thân thể cốt cách đều là tại này cổ áp lực bên trong, bên trong thân thể truyền ra từng trận cốt cách va chạm kẹo kẹt kéo kẹt tiếng. Vậy làm sao sẽ mạnh như vậy? Thái thượng trưởng lão vẻ mặt kinh hoàng thậm chí là đều ở đây một dưới lòng bàn tay mà cất đái tề lưu. Tông chủ ngươi đến tột cùng là treo chọc đến người nào. Thái thượng trưởng lão gào to một tiếng, cả người thi triển ra mạnh nhất pháp môn, nhưng là căn để kháng không nổi một kích này bài vân trưởng uy lực, trong phút chốc chính là bị đánh thành thịt nát. Trần phong trong đầu tất cả đều là thanh sơn tông đệ tử tử vong thanh âm nhắc nhở, trong một sát na tăng lên 2 cấp. Trước mặt kinh nghiệm, 571, Vũ Giả Ngũ Trọng, Trương 72, Thanh Sơn Tông Tông chủ xuất hiện. Trần Phong hưởng thụ cảnh giới đột phá mang đến vui vẻ lúc trong đầu rốt cuộc lại chuyển tới gợi ý của hệ thống thanh âm. Khen, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên tới vũ sư ngũ trọng, đạt tới hệ thống thăng cấp điều kiện, thứ hệ thống thăng cấp đem giải tỏa hối đoái hệ thống, ký chủ có thể ngược hối đoái không gian lấy được mỗi cái thứ nguyên bên trong vật phẩm, có thể lại chỉ có thể hối đoái thế giới này quy tắc cho phép loại hình vật phẩm như ác ma quả thực, ma năng tháo, công pháp, vũ khí, cấm chỉ hoán đổi vật phẩm không phải là huyền huyện thế giới quy tắc cho phép vật. Cụ thể hối đoái thực đơn đem ở hệ thống thăng cấp sau khi thành công báo cho biết ký chủ. Thứ thăng cấp thời gian, 1 giờ. Hệ thống thăng cấp lúc, đem chỉ lưu lại thức tỉnh kỹ năng cùng kỹ năng thăng cấp chức năng. Có hay không thăng cấp? Vâng. Hay không? Một đoạn lớn gợi ý của hệ thống thanh âm, trực tiếp đem trần phong liên quan có chút mộ ép, hệ thống lại còn có thể thăng cấp, hơn nữa còn có thể hối đoái ác ma quả thực cùng công pháp vũ khí Hơn nữa đến lúc đó thậm chí có thể sẽ có một ít kỳ quái đồ xuất hiện, nhưng là đối với lớn mạnh tự thân mà nói, Trần Phong lại là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều. Dạ. Đối với Trần Phong mà nói, bây giờ chỉ cần có thể tiếp tục thức tỉnh kỹ năng là được, những vật khác trước cũng không thể trợ giúp cho hắn. Ken. Hệ thống tiến vào thăng cấp trạng thái, đem chỉ lưu lại thức tỉnh kỹ năng cùng thăng cấp kỹ năng chức năng. Ken. Chuyên đạo bảo hạp phân tích các đức, khi tiến lên độ 59%, Dựa vào quyên còn có một truyền đạo bảo hạp, coi là, đến lúc đó lại nói. Trần Phong lẩm bẩm bây giờ Thanh Sơn trong tông đã không có người sống, ngay cả Thanh Sơn tông đại điện đều là hủy diệt thành cho Trần, toàn bộ Thanh Sơn trên gần có một cái bàn tay to lớn, đem chọn bản tọa Thanh Sơn đều là thiếu chút nữa san thành bình điện. Trần Phong nhìn mình làm được thành quả, rất là tự hào cười một tiếng, đạo, xem ra ta rất có phá bỏ và rời đi thiên phú mà Ngay tại Trần Phong vừa nói thời điểm, Chỉ thấy xa xa đột nhiên một đạo khí thế buộc phát ra, hơn nữa đệ nhất bóng người lại đang trong nháy mắt phóng lên cao, thân ảnh kia lại là không có thúc giục phi kiếm, trực tiếp bay trên trời, bóng người tốc độ di động lại người thành phi kiếm tốc độ di động có nhanh hơn gấp trăm lần, từ xa đến gần, trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trong một sát na, Trần Phong chính là lông tơ nổ lên, Trần Phong bởi vì có sợ hãi chống trả trong người, cho nên cũng sẽ không cảm giác sợ hãi. Lông tơ nổ lên nhưng mà hắn mãn cấp kỹ năng bị động cảm giác một loại biểu hiện nguy hiểm hình thức, rất nguy hiểm. Trần Phong ở thân ảnh này xuất hiện trong náy mắt, trực tiếp theo bản năng về phía sau quay ngược lại mà ra, khó khăn lắm tránh thoát thân ảnh kia một trường. Tránh lần công kích này, Trần Phong căn chính là không có sử dụng kỹ năng né tránh cùng nhanh chạy, chính là theo bản năng né tránh. Ken. chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ kỹ năng, Tiêu Diêu Du, Tiêu Diêu Du, thăng tới mãn cấp, thâm hóa cân bằng, nư dược long môn bằng kích trường không phù diêu trực thượng cựu và lý. Tiêu Diêu Du, trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Dạ. Trần Phong cười, kỹ năng này Tiêu Diêu Du khí thế chính là một cái thân pháp vũ kỹ, nhưng là đây cũng là so với né tránh kỹ năng mạnh hơn, thăng tới mãn cấp thậm chí có thể phù diêu trực thượng cựu và lý, đây không phải là nói, ngay cả ngao du không trung đều có thể sao? Tiêu Diêu Du hai cái đặc tính, ngư dược long môn, bằng kích trường không Không phải là có thể xuống biển, có thể bay lên trời mà. Có tiêu diêu du, thì đồng nghĩa với nắm giữ một cái bơi lội cùng bay lượn kỹ năng trong người. Trong ngay mắt, Trần Phong chính là nắm giữ mãn cấp thân pháp vũ kỹ tiêu diêu du. Trương 73, tiêu 33. Keng. Tiêu diêu du đã thăng tới mãn cấp, trước mặt kỹ năng tiêu diêu du đẳng cấp, 1010. Kia thân ảnh màu đen khí thế bằng bạc, giống như tối nhân vật mạnh mẽ một dạng ở Trần Phong trước mặt khí thế càng giống như là sơn nhạc để cho Trần Phong đều có nhiều chút áp lực. Không biết sống chết đổ vật lại đạt tới Ta Thanh Sơn Tông tới còn diện Ta Thanh Sơn Tông cả nhà ta muốn ngươi chết. Thanh Sơn Tông Tông chủ hận nút tạp dưới hắc bào bóng người, trong ánh mắt là cuồng bạo sát cơ, kia ánh sáng đỏ thắm đỏ ngầu như máu, cả người phảng phất đã hóa thành điên cuồng hung thú phổ thông. Đây chính là hắn một tay xê xong hạ đẳng tông môn a. Hơn nữa bây giờ đã có tấn thăng làm trung đẳng tông môn cơ hội, hắn chỉ chờ mượn cơ hội này đem tông môn tấn thăng làm trung đẳng tông môn. Sau đó cùng buôn lôi kiếm tông địa vị ngang nhau, thậm chí là ở đó một thế lực cường đại dưới sự ủng hộ đem buôn lôi kiếm tông trăm ngàn năm qua địa vị thống trị đem cho mà thay thế. Nhưng là bây giờ, bọn họ toàn bộ tông môn lại đang một tên tiểu tử trong tay tiêu diệt. Hắn chẳng qua là đi buôn lôi kiếm tông một chuyến thôi, lai lịch thượng lại là nhìn thấy một cái bàn tay to lớn trực tiếp đưa hắn thanh sơn tông đánh thành hư vô. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được? Ngươi đến tuột cùng là ai? Thanh sơn tông tông chủ gần như gầm thét hỏi. Ta là ai? Trần Phong khoệ miệng khẽ nhếch đạo, ta là ba ba của ngươi a con trai ngoan, nhanh đều ba ba. Ngươi tìm chết. Thanh Sơn Tông tông chủ trên người sát cơ phong tỏa Trần Phong, khí tức cấm lãnh, đạo, treo chọc ta Thanh Sơn, Tông, ta kêu ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận. Trong một sát na, Thanh Sơn Tông tông chủ chính là như tia chớp giao thừa cầm đạo Trần Phong trước người, trên tay trường kiếm chém tới, một đạo màu đen linh khí bùng nổ, sát khí ngút trời, nhìn một cái trường kiếm và vũ khí kiếm quyết thì không phải là phàm phẩm. Ít nhất cũng có huyền cấp thượng phẩm tầng thứ Hối hận Trần Phong lạnh lùng nhìn thanh sơn tông tông chủ Đạo, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi Ta muốn giết ngươi nhưng mà nửa phút sự tình Chẳng qua chỉ là một cái đại vũ sư thôi Ba một cái tay cũng có thể giết ngươi Nhưng là ta muốn ngươi nói ra Ngươi kết quả tại sao muốn diệt Bắc sân thôn Trần Phong trong nháy mắt thi triển tiêu diêu du, Sâu sắc hơn giống như cá lội Trực tiếp thoáng qua màu đen linh khí trắng kích Sau một khắc trực tiếp chính là một đòn đại lực kim cương thối rút ra. Nguyên lai like ngươi là Bắc Sơn thôn cái đó giết triệu chính bình người. Thanh Sơn tông tông chủ lúc này sắc mặt đại biến, trên tay một cái hồng sắc cái lồng bị bóp vỡ, trong phút chốc trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cổ hỏa diễm cương khí, ở trước người tạo thành một đạo cự đại hỏa diễm vết tường. Đây là hắn phòng thân bảo khí, huyền cấp thượng phẩm hỏa linh cái lồng. Oan. Trần phong đại lực kim cương thối thế đại lực trầm, ầm ầm nổ vang bên trong kia hỏa linh cái lồng lại là hết lần này tới lần khác phá thoái, hóa thành thoái phiến bắn ra. Thanh Sơn Tông Tông chủ biến sắc tài biến, tay trong nháy mắt buộc phát ra một trận tử sắc hỏa diễm, kia trong ngọn lửa lại là có từng trận gây mũi mùi truyền ra, hỏa miêu rớt xuống đất thời điểm lại là đem mặt đất cũng ăn mòn ra một cái hố nhỏ. hiển nhiên, trong ngọn lửa có kịch độc. Ngũ độc công. Thanh Sơn Tông Tông chủ thi triển vũ kỹ, tử sắc hỏa diễm trong nháy mắt phủ đầy toàn thân hắn Cả người giống như là biến thành một hỏa nhân, một dạng trên người lực lượng lại cũng là tăng lên thật là lớn một đoạn. Nếu như nói mới vừa rồi Thanh Sơn Tông tông chủ thực lực là đại vũ sư nhất trọng, hiện tại hắn thực lực cũng đã đạt tới đại vũ sư tam trọng. Trong phút chốc, Trần Phong thân chịu áp lực mạnh hơn. Nhưng là Trần Phong nhưng là cờ lạnh, hắn thực lực bây giờ chỉ có thể làm cho mình kỹ năng đối với đại cấp bậc võ sư tồn tại sinh ra áp lực, nhưng là muốn đánh chết đại vũ sư vẫn còn có chút ý nghĩ hảo huyền. Nhưng là, Trần Phong nhưng là lòng tin chân đậy. Bởi vì, hắn còn có một chiêu không muốn người biết lá bài tẩy. Chớp mắt chỉ thấy, Trần Phong giơ tay lên để ở trước ngực, trong hai tay bốn loại màu sắc sáng lên. Trong ngay mắt, địa, thủy, hỏa, phong, bốn loại nguyên tố nhất thời ở Trần Phong trong tay xuất hiện. Đây là Thanh Sơn Tông Tông Chủ nhìn Trần Phong trong tay bốn loại màu sắc, cao mày, Thân là Thanh Sơn Tông Tông Chủ, thậm chí ngay cả nguyên tố lực cũng không biết Trần Phong cười lạnh nói. Trương 74, Phật Nộ Hồng Liên Đây là Trần Phong đang nắm giữ bốn loại nguyên tố lực sau. Ở tứ tượng pháp trận trên căn bản sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ, nếu tứ tượng pháp trận chính là dựa vào bốn loại nguyên tố lực dung hợp sinh ra kêu cái gì lực tới tiêu diệt địch nhân, như vậy hắn vì sao không thể đem bốn loại nguyên tố lực dung hợp một chỗ, hóa thành rào sát lực, tới tiêu diệt đẳng cấp vượt qua chính mình quá nhiều mà đối phó không kẻ được đây. Hơn nữa, hắn còn có tứ nguyên làm chống trả, bốn loại nguyên tố lực coi như là hỗn hợp đến đồng thời, vậy cũng vẫn là tứ nguyên làm Sinh ra rào sát lực từ trên căn chính là bạo động tứ nguyên làm thôi, nguyên tố lực căn không đả thương được hắn, cho nên nói, có thể hoàn toàn thi triển kỹ năng này người, cả thế giới trừ nguyên tố thần, chỉ sợ lại vô người thứ hai có thể thi triển. Chính là cái này ý tưởng, Trần Phong bây giờ, lần đầu tiên thi triển ra chiêu số này. Trong một sát na, Trần Phong trên tay, bốn loại nguyên tố lực bắt đầu dung hợp. Làm bốn loại nguyên tố lực hỗ tương dung hợp lúc, Trần Phong trong tay lại buộc phát ra một loại chỉ rõ hủy diệt năng lượng. Ở Trần Phong bên người không gian lại trong nháy mắt tựa như vặn vẹo như thế, lại xuất hiện vô tận cuồng bạo năng lượng ở Trần Phong trên tay đoàn kia đoàn năng lượng chúng quanh. Loại này cuồng bạo năng lượng đang cùng tứ tượng trong trận pháp bùng nổ rào sát lực giống nhau như lúc. Đây là cái gì? Thanh Sơn Tông tông chủ Thanh Âm đều run rẩy, thậm chí vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trần Phong trong tay năng lượng, chỉ cảm thấy Trần Phong trong tay nắm là tử vong thân. Không được không thể lại để cho hắn tiếp tục tiếp hắn sẽ giết ta. Thanh Sơn Tông tông chủ thầm nghĩ đến. Sau lưng lại là xuất hiện một con cự kình, cự kình trên đỉnh đầu, cuồng bạo hấp lực điên cuồng cắn nuốt trong thiên địa linh khí, cự kình dáng lại là càng ngày càng lớn, hơn nữa hình dáng càng ngưng tụ, đồng thời một cổ vô hình lực lượng cường đại cùng trần phong trên người khí thế địa vị năng nhau. Sau một khắc, thanh sơn tông tông chủ trên người cũng là buộc phát ra cuồng bạo năng lượng, cả người hắn lại đang trong khoảnh khắc cùng sau lưng được cự kình hòa làm một thể. Hai người hòa làm một thể, một cổ vượt xa hai người đan thể năng lượng cường đại bao phủ phương viên ngàn mét không gian mà Trần Phong chùm quanh năng lượng kinh khủng nhưng là ở từng điểm từng điểm hướng trong tay hắn áp suất tập trung nhưng là theo Trần Phong trong tay năng lượng càng ngày càng tập trung bị áp suất càng ngày càng nhỏ Thanh Sơn tông tông chủ trong lòng nguy hiểm cùng kinh khủng liền càng ngày càng dày đặc Thiên Kinh Quyền Thanh Sơn tông tông chủ hai tay thành quyền đánh ra trong thiên địa đều là xuất hiện một tầng nước gợn sóng sóng gợn tiêu cự kinh giống như là ở trong nước biển duãng một dạng nhưng là kia mỗi một vòng sóng gợn đều là một cổ để cho người hoảng sợ biến sắc năng lượng Phương viên ngàn mét bên trong cây tối đều là bị băng đoạn thành hai khúc. Trần Phong mắt lạnh nhìn Thanh Sơn Tông Tông Chủ, đạo, lão cẩu, ngươi chết đi cho ta! Phật nộ hùng liên. Trong một sát na, Trần Phong trong tay bốn loại nguyên tố lực ngưng tụ mà thành năng lượng đặc thù ở trong chớp mắt lại ngưng tụ thành một đoạn nở rộ liên hoa bộ dáng, quay tròn hướng Thanh Sơn Tông Tông Chủ thật sự đánh ra cự kính đánh tới. Vô Một cổ nổ lớn ở phương viên ngàn mét bên trong không gian xuất hiện, kia chúng quanh hết thảy toàn bộ hóa thành hoàng thổ. Ngay cả đỉnh núi đều là san thành bình địa, thậm chí là trong đó sinh vật đều là không kịp chạy thoát, toàn bộ ở lần này trong lúc nổ tung hóa thành cho bụi. Mà kia cự kình, ở chạm được kia đóa liên hoa thời điểm, lại là tự tiếp xúc vị trí, từng mảnh nát bấy, không có chút nào sức chống cự. Trương 75, Thần bí Nhân Ken Chúc mừng ký chủ, lĩnh ngộ tự nghĩ ra kỹ năng, Phật nộ Hồng Liên Phật nộ Hồng Liên, thăng tới mang cấp, có thể hủy diệt hết thảy. Phật nộ Hồng Liên Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng. Hay không? Trần Phong không nghĩ tới, tự nghĩ ra kỹ năng lại cũng ở đây hệ thống sinh cơ trong phạm vi. Đây cũng là để cho Trần Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Khen. Chúc mừng ký chủ giải tỏa tự nghĩ ra kỹ năng chức năng, khen thưởng ký chủ đẳng cấp 1, tự nghĩ ra kỹ năng gói quà lớn một cái. Cái gì? Vẫn còn có gói quà Trần Phong trong lòng vui nở hoa, nhưng là bây giờ hiển nhiên không phải là mở ra gói quà thời cơ. Chỉ thấy nổ mạnh khói tan chân đi, Trần Phong bóng người sẽ trực tiếp xuất hiện ở một đạo trật vật không chịu nổi, quần áo không đủ che thân bóng người bên cạnh. Giờ phút này bóng người trên người tràn đầy tiên huyết, sự khó thở, vẻ mặt kinh hoàng nhìn Trần Phong. Đừng! Đừng giết ta! Thanh Sơn Tông Tông chủ thanh em hệ hoại, ánh mắt kia nhìn Trần Phong, rất sợ Trần Phong muốn hắn mạng nhỏ. Ngươi không phải mới vừa rất có niềm tin sao? Còn muốn giết ta? Trần Phong khẽ miệng khẽ nhuyết nhưng là hiển nhiên không muốn nghe thanh sơn tông tông chủ giải bảy chi ngữ trực tiếp hỏi hoan, có đầu nợ có chủ ta giết triệu chính mình các ngươi trực tiếp tới tìm ta chính là ngươi lại nghĩ tưởng diệt trừ bắc sơn thôn ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho ngươi tiếp tục sống tiếp sao trần phong trong ánh mắt đã tràn đầy rõ ràng sắc ý thanh sơn tông tông chủ giờ khắc này ở trần phong trên tay kịch liệt dấy rủa nghĩ tưởng muốn chạy trốn nhưng là hắn bây giờ làm hết thể đều là phí công trần phong là không có khả năng để cho hắn chạy mất thế nào muốn chạy, trần phong trong mắt lánh mang chật lóe, bàn tay nâng lên đang rơi xuống, trực tiếp đem thanh sơn tông tông chủ một chân đánh thành thịt nát. a, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh hướng trống trải ngàn mét phương viên, thậm chí xa hơn, thanh sơn tông tông chủ nhìn trần phong ánh mắt giống như là nhìn một cái ác ma, mạng hắn ở trong mắt trần phong căn chính là không đáng nhắc tới. còn muốn chạy, trần phong một tay nắm thanh sơn tông tông chủ cổ, cười lạnh nói, ta muốn ở bắc sơn thôn toàn bộ thôn dân trước mặt giết ngươi để cho bọn họ nhìn một chút muốn giết bọn hắn biết dùng người hình dạng thế nào đến lúc đó ngươi sẽ ở mọi người phỉ nhổ bên trong mà chết thanh sơn tông tông chủ nghe trần phong lời nói cả người run rẩy không ta không muốn chết thanh sơn tông tông chủ quát tẩm lên không phải là ta nghĩ rằng diệt trừ bắc sơn thôn là người khác phải trừ hết bắc sơn thôn a ta chỉ là bị sai sử a ồ nghe thanh sơn tông tông chủ lời nói trần phong chân mày nhất thời nhíu lại nghĩ tưởng phải trừ hết bắc sơn thôn do người khác Trần Phong ánh mắt càng càng lạnh lùng đạo, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin sao? Trần Phong trên tay nhưng tăng lực, Thanh Sơn Tông Tông Chủ trong nháy mắt mặt đỏ tới mang hai, hít thở không thông không nói ra lời. Thật ta nói đều là thật. Thanh Sơn Tông Tông Chủ hai tay nắm Trần Phong cánh tay, chợt vật, cơ hồ từ trong hàm răng nặn đi ra thanh âm nói. Trần Phong thấy vậy, chân mày thật sâu nhíu lại. Thanh Sơn Tông Tông Chủ dáng vẻ, hiển nhiên không giống như là giả bộ tới. Bây giờ đã là chết đã đến nơi, hắn còn lừa gạt mình có ý nghĩa gì? Thật có người khác ở phía sau sai sử ngươi. Trần Phong trong mắt lánh mang trật lóe, đạo, là ai? Trần Phong trên tay buông lỏng một chút, Thanh Sơn Tông Tông Chủ nhất thời như chút được gánh nặng, thương thế hắn thẳng trọng, ngay cả quy tắc phương pháp đều là dùng không ra. Ta, ta cũng không nhận biết Thanh Sơn Tông Tông Chủ nói. Ngươi đang ở đây treo chọc ta. Trần Phong sát ý trật lóe, ánh mắt như kiếm như vậy nhìn Thanh Sơn Tông Tông Chủ, người sau nhất thời run lên. Là một cái thần bí nhân thực lực cường đại thần bí nhân các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. chương 76, buôn lôi kiếm tông chu sát lệnh là một cái thần bí nhân, thực lực cường đại thần bí nhân sai sử ta làm hắn nói chỉ cần ta giúp hắn diệt bắc sơn hồn sẽ để cho ta thanh sơn tông cùng buôn lôi kiếm tông ở bạch vân thành địa vị ngang nhau. thanh sơn tông tông chủ kinh hoàng nói, thần bí nhân trần phong căn chính là không tin thanh sơn tông tông chủ lời nói, mặc dù bây giờ tình trạng Trần Phong tin tưởng Thanh Sơn Tông Tông Chủ đã không có lá gan lừa gạt mình, nhưng là ai biết hắn bây giờ nói chuyện bên trong, câu nào là thực sự, câu nào là giả? Nói nửa ngày, ngươi liền làm cho ta ra một cái thần bí nhân tới treo chọc ta chơi đùa sao? Trần Phong trực tiếp tay nâng trường rơi, Thanh Sơn Tông Tông Chủ cánh tay đoạn một cái, lại vừa la hét thảm một tiếng vang lên, Thanh Sơn Tông Tông Chủ cũng không dám nữa nói lặp lờ nước đôi. Đạo, không chỉ một người để cho ta diệt Bắc Sơn thôn, trừ thần bí nhân kia ra còn có một cái tông môn muốn ta diệt Bắc Sơn thôn, là Buôn Lôi Kiếm Tông bọn họ giao phó cho ta mệnh lệnh. Thanh Sơn Tông Tông chủ lớn tiếng nói, trong nháy mắt Trần Phong con người co rụt lại. Buôn Lôi Kiếm Tông, đây chính là toàn bộ Bạch Vân Thành thế lực lớn nhất, hơn nữa còn là một cái trung đẳng tông môn, bên trong cường giả vô số, coi như lấy hắn thực lực bây giờ, muốn xông Buôn Lôi Kiếm Tông, chỉ sợ cũng là không có phần thắng chút nào. Mặc dù Trần Phong tự tin coi như là Buôn Lôi Kiếm Tông cũng thương tổn tới hắn. Nhưng là hắn thực lực bây giờ hay lại là quá yếu, chân chính ra tới một trưởng lão cấp bậc tồn tại, mình cũng là muốn lâm vào một phen khổ chiến, rồi sau đó trốn đi thật xa. Trừ phi, hắn có thể đủ vô hạn thả ra Phật nộ hồng liên. Đương nhiên, lấy hắn lượng linh khí chỉ có thể thả ra ba lần. Người nói buôn lôi kiếm tông. Trần Phong trọng mắt hơi híp, Nhớ tới buôn lôi kiếm tông, Trần Phong phản ứng đầu tiên đều là xương sở, đã qua thời gian dài như vậy, hắn đều nhanh quên cùng buôn lôi kiếm tông ân đoán. Hắn ở vừa mới chuyển kiếp tới đến cái thế giới này thời điểm, giết hai cái đệ tử, dùng ngang ngược làm nốc một vị nữ đệ tử, chuyện này hiện tại hắn mới là nhớ tới. Nhưng là buôn lôi kiếm tông là làm sao biết tự mình ở Bắc Sơn thôn đây? Rõ ràng trước hắn cũng không có bị kia buôn lôi kiếm tông lão hầu đuổi theo A. Chẳng lẽ là trên người mình có cái gì có thể để cho bà lão kia nhận ra được hắn vị trí chỗ ở đồ vật? Nghĩ tới đây, Trần Phong trong nháy mắt nghĩ đến một vật. Bá! Chỉ thấy Trần Phong trên tay đột nhiên nhiều hơn một khối kim sắc lệnh bài. Lệnh bài trên rõ ràng là buôn lôi kiếm tông bốn chữ lớn. Thanh sơn tông tông chủ nhìn thấy lệnh bài này trong nháy mắt, nhất thời con ngươi co rụt lại, kinh hồn, ngươi tại sao có thể có buôn lôi kiếm tông lệnh bài? Sau một khắc, thanh sơn tông tông chủ trong nháy mắt bật thốt lên, là ngươi nguyên lai ngươi chính là giết buôn lôi kiếm tông hai người đệ tử, bị thương nặng một vị nữ đệ tử thần hồn, khiến cho kỳ biến thành kẻ ngu người kia. Thanh sơn tông tông chủ bừng tỉnh đại nộ, không trách buôn lôi kiếm tông cũng muốn phải tiêu diệt Bắc Sơn thôn, suy nghĩ một chút buôn lôi kiếm tông trưởng lão kia căm ghét dáng vẻ, cũng biết buôn lôi kiếm tông vì sao phải hiệp xuống mệnh lệnh này. Nguyên lai like hôm nay hết thảy đều đang là khối này lệnh bài dở cho quỷ. Trần Phong cắn chặt hàm răng, trong lòng giận đùng đùng, trực tiếp đem lệnh bài ném ra, mà hậu chiêu thượng một cái bài vân trưởng đánh ra, đem kia lệnh bài đánh thành phấn vụn. Trong một sát na sẽ ở đó kim bài bên trong xuất hiện một cái lao hổ hình ảnh. Bà lão này trong hai mắt tràn đầy oán độc. Thật sâu nhìn Trần Phong lướt mắt, lúc này mới tiêu tán thành vô hình. Nhưng là ở nơi này cái trong nháy mắt, kia trong hình ảnh bắn nhanh ra một ánh hào quang, trực tiếp bắn vào Trần Phong mi tâm. Buôn lôi kiếm Tông Chu sát lệ. chương 77, tội không thể tha thứ. Buôn lôi kiếm Tông Chu sát lệ. Nhìn thấy kia sáng kia tiến vào Trần Phong mi tâm, Thanh Sơn Tông Tông Chủ nhất thời thét một tiếng kinh hãi. Trần Phong sắc mặt âm trầm nhìn Thanh Sơn Tông Tông Chủ, hỏi đây tuột cùng là cái gì? Hệ thống bây giờ đang ở thăng cấp. Hắn không có cách nào biết vật này tiến vào trong thân thể của hắn đến tuột cùng là có hay không hại. Ngươi yên tâm, chính là một cái làm cho cả buôn lôi kiếm tông đệ tử khi tiến vào ngươi phương viên 10.000 thước thời điểm, bọn họ lệnh bài sẽ sinh ra phản ứng, sau đó chỉ dẫn bọn họ tìm tới ngươi cũng đuổi giết một mình ngươi ký hiệu mà thôi, sẽ không đối với thân thể ngươi sinh ra ảnh hưởng. Thanh Sơn Tông Tông chủ cười lạnh nói, ta khuyên ngươi bây giờ còn là mau chạy đi, ở Bạch Vân Thành biên giới. Ký hiệu có thể truyền vào từng cái buôn lôi kiếm tông đệ tử lệnh bài bên trong bây giờ người tốt nhất chạy mau, nếu không buôn lôi kiếm tông đệ tử đến từ sau, người nghĩ chạy cũng không kịp. Bây giờ người đem ta đuổi, ta có thể đáp ứng ngươi, không tiết lộ ngươi trốn hướng nơi nào, như thế nào? Thanh sơn tông tông chủ uy hiếp Trần Phong đạo. Thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi? Trần Phong cũng là cười lạnh lên. Ngươi mới vừa rồi Thanh sơn tông tông chủ sắc mặt khó coi. Ngươi cho rằng là ngươi đem sau lưng ngươi những người đó nói cho ta biết, ta thì sẽ thả ngươi sao? Ngươi thơ! Cái gì? Không không nên giết ta không? Trần Phong trên tay mới vừa năng lượng bộc phát ra, một đòn phiên bản thu nhỏ bài vân trưởng trực tiếp vỗ vào thanh sơn tông tông chủ cái chán. Trong nháy mắt, thanh sơn tông tông chủ co quắp một trận, tiết lộ nổ tung, hồn phi phách tán. Trần Phong đem thanh sơn tông tông chủ nạp dưới nắm trong tay, rồi sau đó cười lạnh liếc mắt nhìn buôn lôi kiếm tông sở ở phương hướng. Đáy mắt tất cả đều là lanh sắc, đạo, người kế tiếp chính là các ngươi. Ta, từ trước đến giờ nói là làm. Trần Phong thi triển Tiêu Diêu Du, thâm hóa côn bằng, tốc độ đạt đến đến mức tận cùng, rất nhanh thì đến Bắc Sơn thôn phụ cận. Nhưng là hắn đến Bắc Sơn thôn phụ cận thời điểm, nhưng là nhìn thấy Bắc Sơn thôn phương hướng ánh lửa ngút trời, từng trận trùng thiên khói mù không khỏi là truyền lại một cái tin tức, Bắc Sơn thôn xảy ra chuyện. Chuyện gì? Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt đại biến, Tiêu Diêu Du bị hắn thi triển đến mức tận cùng. Cả người trong nháy mắt hóa thành một cái đại bằng điểu, lên như diều gặp gió, trong nháy mắt xuất hiện ở Bắc Sơn Thôn bầu trời. Chỉ thấy Bắc Sơn Thôn vào giờ phút này đều bị hỏa viêm bao phủ, Trần Phong có hỏa thuộc tính chống trả, hỏa diễm không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương, cho nên Trần Phong trong nháy mắt sông vào trong biển lửa. Trường Thôn Thiết Tháp Thiết Truy Vũ Mỹ Trần Phong giờ phút này giống như phong ma, nhìn kia cùng bạo thiêu đốt hỏa diễm, bó tay toàn tập. Toàn thôn bên trong Không hề có một chút âm thanh, có cũng chỉ là hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, cùng tuổi thiêu đốt tiếng nổ thanh âm. Vào giờ phút này, Trần Phong không nhìn hỏa diễm cùng cao ôn, trực tiếp đụng ra một cánh đã bị thiêu nát cửa gỗ, trong đó có hai cái có hình người than. Trần Thúc, thiểm. Trần Phong nhìn thấy hai cổ hình người than trong nháy mắt chính là nhận ra hai người. Trần Thúc là một thích cười lão nhân, trên tay tẫn là bởi vì làm ruộng, cơ múa cái quốc lưu lại vết chai, ở trong thôn bởi vì cùng hắn cùng họ. Cho nên cũng là Trần Phong tối cảm giác thân cận một người trong. Xuống một gian phòng ốc bên trong, có ba cổ thi thể, giữ tận vặn vẹo thân thể chính thiêu đốt hỏa diễm. Xuống lần nữa một gian phòng ốc. Xuống lần nữa một gian. Trần Phong mỗi tiến vào một gian phòng ốc, biểu hiện trên mặt cũng sẽ âm trầm một phần, làm Trần Phong từ cuối thôn đi tới cửa thôn thời điểm, sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng. Buôn lôi kiếm tông.